Quá nhiều thật giả trộn lẫn tin tức hỗn hợp ở bên nhau, cấp nhiệm vụ này bịt kín một tầng bóng ma. Tổng cảm thấy chuyến này sẽ không quá mức với thuận lợi, nhưng mà lãnh tinh như cũ quyết định chuyện tới trước mắt lại nói. Dù sao thiên sập xuống còn có nữ chủ phương giao ở nơi đó đỉnh. Nghĩ như vậy, ôm ý nghĩa lãnh tinh cọ cọ đối phương hóng bay. Dù sao vạn sự có ý nghĩa, nàng hoàn toàn không nóng nảy. Chương 68 thành phố C. Dù sao cụ thể tình huống chỉ có chờ tới rồi thành phố C mới có thể đủ biết. Tại đây phía trước lại nhiều suy đoán đều là vô dụng, suy tư không có kết quả lẫnh tĩnh đơn giản doa ở y y trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần. Ilya điều chỉnh chính mình tư thế, làm doa ở chính mình trong lòng ngực lẫnh tĩnh có thể ngủ đến càng thoải mái một ít, một bên Tĩnh Tĩnh ở nhìn đến lẫnh tĩnh nhắm mắt lại sau, cũng lựa chọn bảo trì an tĩnh miễn cho một không cẩn thận quấy rầy đến lẫnh tĩnh, thậm chí ở sữa bò nhảy qua tới thời điểm còn vô vô nó đầu nhỏ, ý bảo sữa bò là một con an tĩnh manh miêu mễ, không cần tùy ý ra tiếng. Trong lúc nhất thời, Bên trong xe lâm vào an tĩnh bên trong. Đi trước thành phố C đoàn xe tự gặp được tang thi động vật chiều lúc sau, liền không còn có ra quá bất luận cái gì chuyện xấu. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, cuối cùng đoàn xe lấy toàn viên 759 nhân số bình yên vô sự tới khoảng cách thành phố C không bao xa một cái trấn nhỏ dừng lại, rửa sạch trấn nhỏ chung rơi dụng tang thi sau, từng người lựa chọn địa bàn và ở thực lực cường đại đội ngũ tất nhiên là có thể tiến vào có thể che đậy mưa gió dân cư nội. Mà mặt khác thực lực không đủ đội ngũ hoặc là chỉ có thể đủ ủy khuất cùng mặt khác đội ngũ tê ở một gian phòng trong chắp vá, hoặc là chỉ có thể đủ ở chính mình. Ngoài xe hạ trại, các có các cách sống. Căn cứ người phụ trách mới mặc kệ thủ hạ này đó lính đánh thuê đội muốn như thế nào an bài, chỉ cần không ở hắn dưới mí mắt nháo ra sự tới, người phụ trách trước nay đều là đương chính mình là cái có mắt như mù. Lênh tĩnh cự tuyệt Âu Dương vào ở mời, cũng cự tuyệt Phương ra mời, ngược lại lựa chọn ở chính mình xa tiền hạ trại. ăn cơm xong sau mọi người ngồi vây quanh ở đống lửa biên, dựa vào ý trên người lãnh tinh búng búng chính mình móng tay, nhìn quanh bốn phía một vòng sau, nhìn minh diệt có thể thấy được đống lửa mở miệng nhắc nhở, hôm nay đều cảnh giác một ít. Ánh lửa thấp thoáng hạ, lãnh tinh thần sắc có vẻ có chút không rõ, nàng khẽ miệng mang theo sâu không lường được ý cười, cả người hơi thở đều có vẻ có chút hả cám. Làm sao vậy? Trấn An Hảo đông đảo Mao Đoàn tử đã trở thành chuyên trách dưỡng miêu nhân viên Phương Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía lãnh tinh, có chút nghi hoặc hỏi. Chấn nhỏ này có vấn đề. Dựa vào ý cái trong lòng lực lãnh tĩnh buông xuống hạ con người, các ngươi không cảm thấy chấn nhỏ này bên trong cây liều không khỏi cũng quá nhiều sao. Hơn nữa lớn lên không khỏi cũng quá tươi tốt. Nói đến mặt sau, lãnh tĩnh thanh em dần dần trầm thấp xuống dưới, các ngươi có cảm thấy hay không, chấn nhỏ này tĩnh, cảm giác. Giống như có cái gì muốn tỉnh lại. Ánh lửa chiếu sạ ở lãnh tĩnh trên mặt, ở minh diệt chi gian, lãnh tĩnh cả người đều lộ ra một cổ âm trầm cảm giác. Ở Lãnh Tĩnh giọng nói rơi xuống hết sức, một trận gió phất quá, ngọn lửa tạc nước sau hóa thành rất nhỏ hỏa hoa rơi rụng mở ra, có bóng cây đảo qua đống lửa, mang đến một trận che phủ bóng ma. Lãnh Tĩnh như vậy vừa nói lúc sau, mọi người mới phát hiện đích xác như Lãnh Tĩnh theo như lời, cái này rách nát chấn nhỏ đích xác có rất nhiều cây liễu, thậm chí có thể nói toàn bộ chấn nhỏ cư nhiên chỉ có cây liễu cái này loại cây, hơn nữa mọc cực hảo. Nhìn quanh bốn phía, mọi người mới phát hiện toàn bộ đoàn xe đều giống như bị cây liễu sở vây quanh giống nhau. Đã bị tang thi vây thành thành phố xe phụ cận thành trấn có rơi dụng tang thi là bình thường, nhưng mà không bình thường chính là tại đây ra nẻ thổ địa phía trên, lại sinh trưởng tươi tốt cây cối, hơn nữa là chỉ dài quá cây liễu cái này loại cây. Cắm rễ tại đây khô cạn thổ địa phía trên cây liễu, ở ánh trăng chiếu xuống cùng tiếng gió thổi quét hạ, lay động sinh tư, bóng cây quét ngang quá hạ trại ở trấn nhỏ trung đội ngũ, lưu lại phiến phiến ám ảnh. Yên tĩnh trấn nhỏ trung, tựa hồ có thứ gì sắp sửa từ trong bóng đêm tỉnh lại. Kia tính tỷ Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút căn cứ người phụ trách. Bị lanh lếnh như vậy vừa nói, Tĩnh Tĩnh mới chú ý tới xung quanh không thích hợp, đặc biệt là chấn nhỏ này đích xác gan tính đến có chút dọa người, tính mịch đến không quá bình thường. Bị bóng cây đảo qua có chút bị dọa đến Tĩnh Tĩnh vây quanh chính mình hai vai, không tự giác dựa hướng một bên Phương Nguyên. Phương Nguyên thuận thế ôm trầm Tĩnh Tĩnh, ấm áp thân thể lẫn nhau tiếp xúc, quét tới Tĩnh Tĩnh thỉnh lỉnh chảy ra giếng lạnh, nhịn không được ôm chặt sữa bò rút vào Phương Nguyên ôm ấp chung cho dù ở mạn thế trung gen luyện rất nhiều, đã trưởng thành lên tính tính ở nhất định thời điểm vẫn là sẽ sợ hai hắc dám, rốt cuộc đã từng đối hắc dám từng có bóng ma tâm lý, giờ phút này ở lánh tính cố tình xây dựng không khí hạ, tính tính một không cẩn thận bị chính mình náo bộ dọa tới rồi. Đến nỗi chỉ số thông minh cùng e quở đều có vấn đề lục nhận, sớm đã bị lánh tính lời nói cùng chính mình náo bộ sợ tới mức ôm cả rẹ mà hôn mê bất tỉnh, tức giận đến cả rẹ mèo rãy rủa từ hắn trong lòng ngược lại ra, bất mãn toàn bộ miêu ngồi xổm ngồi ở lục nhận trên mặt. Lánh tinh cố tình hạ giọng xây dựng không khí, một bên Y đi theo Lánh tinh ý tứ vận dụng tinh thần dị năng. Vì thế Lánh tinh thành công xây dựng ra khủng bố bầu không khí, chẳng qua không có dọa đến nàng tưởng dọa Phương Nguyên thiếu niên, lại dọa tới rồi tinh tĩnh. Bị Y để vỗ nhẹ phía dưới Lánh tinh thẻ lưỡi, ở Y không hề vận dụng tinh thần dị năng, mọi người cảm giác chợt buông lòng sau, Lánh tinh hơi mang xin lỗi mở miệng trấn an tinh tĩnh. Một phen trấn an, ở tinh tinh tâm tình bình tĩnh từ Phương Nguyên trong lòng lục rời khỏi tới sau. Thu hồi chính mình ác thú vị lãnh tĩnh cũng khôi phục nghiêm trang bộ dáng, chúng ta đã bước vào chúng nó địa bàn, để không nhắc nhở đều đã vô dụng. Ngay cả lãnh tĩnh cũng là ở bước vào chấn nhỏ phạm vi, bị tiểu trúc tử nhắc nhở lúc sau mới chú ý tới chấn nhỏ không thích hợp, nhưng mà đã không còn kịp rồi, hướng chi, ra chấn nhỏ này, chúng ta lại có thể đi nơi nào qua đêm đâu. Mặt thế sau ban đêm là nguy hiểm mà không biết, so với đi đối mặt không lường được nguy hiểm, còn không bằng toàn lực ứng đối sắp sửa đã đến nguy hiểm chúng ta đây muốn hay không ra tiếng nhắc nhở đâu? Ngôi sồn ngồi ở ngất xỉu lục nhận trên mặt cạ rẹ mực cơ, cơ cái đuôi, ngửa đầu nhìn lãnh tính hỏi. Lãnh tính cúi đầu nhìn phía cạ rẹ mèo, nhìn mở to đại đại mắt mèo cạ rẹ mèo, lãnh tính nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, quay đầu nhìn về phía y y, ngươi nói, chúng ta muốn hay không ra tiếng nhắc nhở đâu? Tự ra thành phố B căn cứ lúc sau liền bắt đầu thả bay tự mình lãnh tính đem vấn đề này vứt cho y y. Chẳng sợ lãnh tính nhàm chán đến ác thú vị phát tác đe dọa mọi người. Yề cũng biết nghe lời phải lựa chọn phối hợp vận dụng hắn tinh thần dị năng, càng đừng nói loại này muốn hay không nhắc nhở những người khác vấn đề nhỏ. Yề nghiêng đầu nhìn lại lãnh tĩnh, cho lãnh tĩnh một cái chuẩn chuẩn nước nước khẽ hôn. Ngươi quyết định liền hảo. Bị Yề lại đem vấn đề ném trở về lãnh tĩnh che miệng lại, ý cười từ khòe mắt lan tràn đến đôi lông mày, tốt. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, vỗ vỗ phương nguyên bả vai, tỏ vẻ nhắc nhở những người khác chú ý nhiệm vụ này liền giao cho có khả năng phương nguyên thiếu niên. Nếu như vậy. Chúng ta vẫn là nhắc nhở một chút những người khác đi, miễn cho sắp đến đầu tới bị bọn họ liên lụy. Nhiệm vụ này, ta xem liền giao cho Phương Nguyên Thiếu Niên Hảo. Nói, Lanh Tĩnh còn đối với Phương Nguyên cười cười. Đột nhiên bị điểm danh Phương Nguyên một cái giật mình, nhìn ý cười tràn đầy Lanh Tĩnh, Phương Nguyên cảm giác có chút một bức, vì cái gì là ta. Bởi vì mọi người trông được lên liền người tam quan tại tuyến. Vốn dĩ Lanh Tĩnh vẫn luôn cảm thấy chính mình là đội ngũ giữa tam quan đảm đường, chính là ở Âu Dương cùng Phương Giao Luân Phiên kích thích K Lánh tĩnh cảm thấy tam quan loại đồ vật này. Đều đã mặt thế, tam quan liền không cần đi nhiều hơn suy xét, nàng kiên trì chính mình nguyên tắc thì tốt rồi. Vì thế ở lánh tĩnh thả bay tự mình lúc sau, toàn bộ đội ngũ tam quan đảm đương liền trở thành phương nguyên thiếu niên. Ý gì là không có tam quan tồn tại, tinh tĩnh tam quan hết thể hướng lánh tĩnh làm chuẩn, lục nhận không có chỉ số thông minh có thể xem nhẹ tam quan. Cả dẻ có tam quan nhưng là thân phận không có phương tiện, mà thả bay tự mình lánh tĩnh cảm thấy chính mình đi làm nhắc nhở sự tình nói một không cẩn thận liền sẽ biến thành rối người cục diện, nhiều phiên suy xét dưới, lãnh tĩnh cảm thấy cái này đi làm nhắc nhở nhất thích hợp người được chọn chính là phương nguyên thiếu niên. bị lãnh tĩnh coi trọng phương nguyên thiếu niên chịu chịu khoe miệng, nhìn lại liếc mắt một cái lãnh tĩnh, ngay sau đó than nhẹ một hơi, chịu thương chịu khó đứng lên đi nhắc nhở căn cứ người phụ trách, xoay người hết sức nhịn không được thấp giọng án giận, kỳ thật ngươi chính là ngại phiền toái không nghĩ nhiều đi vài bước lộ, ngoài ra còn thêm không nghĩ nhìn thấy một ít người mà thôi đi rõ ràng hạ quyết định cùng làm đề nghị đều là lãnh tĩnh nhưng mà liền bởi vì lãnh tĩnh không nghĩ động ngoài ra còn thêm không nghĩ nhìn thấy Âu Dương cùng Phương Giao đám người cứ như vậy đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn cái này còn chưa thành niên thiếu niên nỡ lòng nào a bị ý hội trong ngực chung nửa điểm gió lạnh đều không có cảm nhận được lãnh tĩnh khoe miệng mang cười, lại không đi ta liền chiều ngươi ném sữa bò nga miêu ghé vào tinh tinh trong lòng ngực sữa bò bởi vì bị điểm danh quan hệ ngẩng đầu Trên đỉnh đầu chim sẻ cũng theo sữa bò động tác mà thân mình loáng lên. Bị Lãnh Tĩnh nghe được chính mình thấp giọng oán giận Phương Nguyên rụt rụt cổ, ngay sau đó lập tức từ Lãnh Tĩnh tầm nhìn nội biến mất, đi làm nhắc nhở sự. Đối mặt tuổi còn trẻ Phương Nguyên lý do thoái thác, căn cứ người phụ trách ở trầm ngâm một lát sau cảm kích Phương Nguyên thiếu niên nhắc nhở hành vi, lại chưa làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Đối này, Phương Nguyên nhún vai, cáo từ xoay người rời đi. Dù sao hắn đã làm Lãnh Tĩnh yêu cầu sự tình, đến nỗi đối phương tin hay không. Vậy không phải hắn yêu cầu suy xét sự tình. Căn cứ người phụ trách như suy tư gì nhìn Phương Nguyên rời đi bóng dáng, bên người cấp dưới thấp giọng dò hỏi, đội trưởng, ngài nói hắn cách nói có thể tin sao. Căn cứ người phụ trách trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là phân phó cấp dưới đem Phương Nguyên báo cho tin tức thông chi đi xuống, tin tưởng hắn một hồi lại như thế nào, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Thông chi, làm thực lực không thể coi thường tồn tại, Phương Nguyên tuy rằng tuổi còn nhỏ lại có được làm người tin tưởng tư bản, Đúng vậy đứng ở căn cứ người phụ trách bên người cấp dưới gật gật đầu, ngay sau đó dựa theo người phụ trách phân phó đem tin tức thông chi đi xuống. Tin tức thông chi đi xuống lúc sau, có đội ngũ tin tưởng cũng có đội ngũ không tin, nhưng là đại bộ phận người đều lựa chọn cảnh giác, thời khắc chú ý chung quanh hoàn cảnh, bởi vì ở được đến thông chi lúc sau, một ít đội ngũ cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Đích xác, chấn nhỏ này không khỏi cũng quá mức với tính mịch. Nhận thấy được điểm này, trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu cảnh giác lên quan sát đến chung quanh tình huống căn cứ phụ trách nhân sự sau cũng vạn phần may mắn chính mình tin Phương Nguyên nhắc nhở bởi vì ở vân đem ánh trăng che đậy lúc sau này tòa tĩnh mịch chấn nhỏ chung, đích xác có cái gì từ trong bóng tối tỉnh lại chương 69 mươi chín cây liễu tinh quang thưa thớt đông đảo lửa chạy thấp thoáng đến mọi người thần sắc không rõ theo bóng đêm chìm xuống có mờ mịt sương mù ở chấn nhỏ chung quanh thăng lên ở nhận thấy được này cổ không rõ sương mù thời điểm vốn dĩ không tin Phương Nguyên nhắc nhở những người khác cũng bắt đầu cảnh giác lên Rốt cuộc, này đột nhiên dâng lên sương mù, đích sắc làm người cảm thấy quá không thích hợp. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảnh giác lên, chỉ trừ bỏ lúc ban đầu đầu tiên phát hiện chấn nhỏ không đúng lánh tinh đám người, bọn họ vẫn là một bộ nên như thế nào liền như thế nào bộ dáng. Phương Nguyên ở đem lánh tinh an bài chuyện của hắn làm xong lúc sau, trở lại đội ngũ chung hắn đã bị tỉnh lại ba con quất miêu quả ở, tự mang ba cái vật trang sức trên chân Phương Nguyên đi được gian nan ngồi biết tĩnh tĩnh bên người, một bên tĩnh tĩnh nhàn nhạt nhìn mắt Phương Nguyên ngay sau đó rũ xuống mi mắt tiếp tục đùa nghịch trong lòng ngực sữa bỏ móng vuốt nhỏ tinh tinh có chút ghét bỏ phương nguyên nhưng là tinh tinh không nói chỉ là dùng ánh mắt biểu đạt nàng ghét bỏ chi ý làm phương nguyên tâm tắc đến không được nếu tinh tinh mở miệng nói phương nguyên còn có thể đủ lựa chọn dối vài câu nhưng mà tinh tinh cái gì đều không có nói bị ghét bỏ phương nguyên yên lặng xê dịch thân mình tỏ vẻ không thể treo vào hắn còn trốn đến khẩy so với đối mặt tinh tinh hắn vẫn là chấn an hảo trên đùi này ba cái vật trang sức đi đã có miêu mẹ theo hắn thân mình hướng hắn trên đầu bò. Lãnh tĩnh nửa dựa vào y trong lòng lực, nhìn đống lửa thượng ngẫu nhiên chợt tạc nước ngọn lửa, giống như phát ốc, cũng không biết suy nghĩ viết cái gì, mà bị lãnh tĩnh dựa vào y tắc như Cũng là một bộ thần sắc đạm mạc vô trần bộ dáng. ôm lãnh tĩnh, hơi dụ mi mắt mở ra chính mình tinh thần lực tràng, tra xét chung quanh tình huống. Phần 65 mươi lăm, cả cùng lục nhận ngoan ngoãn làm trò chính mình phong nền, chẳng qua lục nhận ở đường phong nền đồng thời thuận tiện cảm thụ y tinh thần lực tràng. Mượn này rèn luyện chính mình khi linh khi không linh tinh thần hệ dị năng. Lánh tinh đám người biểu hiện ra ngoài bộ dáng, hoàn toàn không giống như là sắp sửa đối mặt một hồi nguy cơ, mọi người thanh thản đến hình như là vùng ngoại ô dã du giống nhau, còn có nhàn hạ thoải mái đi treo đùa miêu mễ. Chú ý tới lánh tinh đám người động thái, lại không biết là phương nguyên nhắc nhở căn cứ người phụ trách chấn nhỏ này tình huống không đúng đội ngũ có chút khinh thường. Không hiểu biết lánh tĩnh đội ngũ tình huống người cảm thấy lánh tĩnh đám người tham dự thành phố xê nhiệm vụ quả thực chính là lại đây tặng người đầu, quả thực chính là ở tìm đường chết. Chẳng qua, giờ phút này, bọn họ cũng bất chấp đi suy tư những người khác làm không tìm đường chết vấn đề. Bởi vì, ở ánh trăng hoàn toàn bị che đậy, thiên địa một mảnh hát ám, chỉ có lửa chạy có thể chiếu rọi doanh địa thời điểm, trong bóng tối, đích xác có thứ gì tỉnh lại. Trong bóng tối, Phong đã chịu cách trở, thế cho nên thay đổi phương hướng. Ở đội ngũ bên cạnh người liền kinh hô đều không kịp phát ra, đã bị không biết tên đồ vật cuốn vào trong bóng tối, vẫn là hắn bên người người phát hiện không đối kêu gọi tên của hắn, lại không có được đến đáp lại lúc sau mới phát hiện không đúng. Trong lúc nhất thời, bị cuốn vào trong bóng đêm người kia phụ cận người đều có chút sợ hãi, bọn họ đều là ở mặt thế trung rèn luyện quá nhiều năm người, chính là bọn họ như cũ đối với chính mình bên người biến mất một người chuyện này không hề phát hiện, thẳng đến có người kêu gọi biến mất người tên. Quay đầu lại phát hiện người không ở lúc sau mới phát hiện tình huống không đúng. Này không thể không làm cho bọn họ sợ hãi. Có người nắm chặt trong tay vũ khí, cũng có người thời khắc chuẩn bị phát động dị năng. Ở điểm khởi đông đảo cây bước, đem doanh địa chiếu đến một mảnh sáng trong tình huống dưới, như cũ có người ở biến mất, nhưng mà biến mất nhân thân biên người lại như cũ không biết đã xảy ra cái gì. Liền rốt cuộc là thứ gì đem người cuốn đi đều không có nhìn đến. Một ít dị năng giả có chút kinh hoàng chiều chính mình cảm thấy có vấn đề góc phát động dị năng nhưng mà cũng không có được đến bất luận cái gì phản hồi. trong lúc nhất thời, mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. chỉ có mấy cái tang thi rơi rụng hơn nữa yên tĩnh không tiếng động chấn nhỏ, còn có đột nhiên bị che khuất ánh trăng không trung, cùng với này lay động che phủ cây liễu, Minh Diệt có thể thấy được lửa chạy, giấu ở chỗ tối hoàn toàn không biết gì cả nguy hiểm tồn tại. ở như vậy hoàn cảnh dưới, làm một ít người bắt đầu hoài nghi có phải hay không náo quỷ. rốt cuộc đều đã mặt thế, xuất hiện quỷ gì đó, nói không chừng cũng là thực bình thường sự tình. Có người nhịn không được đưa ra chính mình suy đoán, đồng thời còn dùng các loại chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán chính xác tính. Nghe thấy cái này, nhân ngôn luận Lãnh Tính nhịn không được che mặt mà cười, bị mở miệng người trợn mắt giận nhìn. Đối mặt cái này đối với nàng trợn mắt giận nhìn người, Lãnh Tính nghiêng đầu hồi lấy đối phương một cái thảm thiết gương mặt tươi cười, ta liền cười cười, không nói lời nào. Tiêu ngạo mà tùy ý bộ dáng làm đông đảo người đối Lãnh Tính cảm quan hàng tới rồi đầy quốc, nhưng mà giờ phút này cũng không phải nội chiến thời điểm. Cho nên ở người muốn đối lãnh tĩnh ra tay thời điểm, không đợi lãnh tĩnh phản kích, muốn công kích lãnh tĩnh người đã bị người chung quanh ngăn lại. Bị ngăn lại người ném ra bên người người giữ chặt hắn tay, trừng mắt nhìn mắt như cũ rửa vào y hề bên người, giống như không có xương cốt lãnh tĩnh liếc mắt một cái. Lúc này là đặc thù tình huống, ta bất hòa ngươi so đo, nhưng là... Ngươi chờ. Tốt lãnh tĩnh mỉm cười, lược cảm không thú vị đánh cùng áp, ta chờ ngươi. kia bộ dáng tư thái thật là kiêu ngạo đến nhất định cảnh giới. Đứng ở một bên Phương Nguyên cũng chưa mắt thấy. Một tiếng cười khẽ đánh vỡ mọi người khẩn trương không khí, đồng thời còn đem thù hận kéo đến chính mình trên người, nhưng mà lại dựa vào tính kế ở đây người nhân tâm, đem một hồi xung đột tiêu trừ đến vô thanh vô tức. Tùy hứng làm bậy mà lại bản lĩnh không chế tình thế, Phương Nguyên lại một lần bội phục hắn gần nhất chỉ số thông minh rất đến một lời khó nói hết tính tỉ. Phương Nguyên bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, không thiếu bởi vì miệng thiếu cái này tính cách mà trọc phiền toái, Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy chính hắn liền rất thiếu tấu. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Tĩnh cũng là không nhường một tấc nhân vật, lại còn có so với hắn kiêu ngạo. Lại còn có làm được cho dù là kiêu ngạo, cũng sẽ không chọc phiền toái, liền tính chọc phiền toái cũng có bản lĩnh không chế tình thế, thậm chí có năng lực hoàn mỹ giải quyết phiền toái. Phương Nguyên cảm thấy Lãnh Tĩnh trên người đáng giá hắn học tập địa phương còn nhiều lắm đâu. Một bên Lãnh Tĩnh cũng không biết Phương Nguyên đột nhiên bội phục khởi chính mình, nàng chỉ là nhất thời hứng khởi mà cười, đến nỗi cái gọi là tính kế nhân tâm chuyện này Muốn cảm tạ hôm nay khi địa lợi xây dựng ra tới bầu không khí, cùng với ý tinh thần dị năng. Ở mọi người tâm thần không chừng thời điểm, tuy rằng một ít tâm trí cứng cỏi người không động đậy, nhưng là ảnh hưởng một ít tâm trí không quá quan người vẫn là có thể làm được. Lênh tĩnh nhất thời miệng thiếu, nhưng là có ý để vì nàng lật tẩy, cho nên không sợ gì cả. Đến nỗi tính không lộ chút sơ hở gì đó, liền không cần trông cậy vào gần nhất chỉ số thông minh đã theo tác giả nao động cùng rời nhà trốn đi lênh tĩnh. Lại lần nữa giấu tay ngáp một cái dựa đứng ở yề bên người lãnh tính cọ cọ yề hóp vai hảo nhàn chán có cái này thời gian dối còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc đâu bằng vào yê tinh thần lực trạng đã đại khái thăm dò tình huống lãnh tính có chút nhàn chán lãnh tính cảm thấy nàng đều đã nhàn chán đến muốn ngủ đi qua đâu vốn đang cho rằng sẽ là cái gì chuyện thú vị kết quả cũng liền như vậy một chuyện quả nhiên như nàng suy nghĩ bất quá là thực vật biến dị cây liễu cấy phá mà thôi yề vô vô lanh tính đầu ý bảo giờ phút này lãnh tính tốt nhất lựa chọn cắm miệng Không cần tùy tiện mở miệng lại loạn phá hư bầu không khí. Rốt cuộc đều là muốn cùng đến thành phố C đồng hành giả. Gặp phải sự tình tới nói, tuy rằng nói có thể giải quyết, nhưng cũng là một kiện phiền toái sự tình. Lãnh tĩnh cùng Y Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó thỏa hiệp nhắm lại nàng miệng, an an tính tính rửa vào Y Nhi bên người. Lãnh tĩnh hơi dụ con ngươi, có chút không thú vị đánh giá chung quanh tình huống, ở nhìn đến nào đó hắt ảnh thời điểm, mày hơi hơi khơi màu, nhẹ con khở khoe miệng, cười đến ý vị không rõ ở cây đuốc chiếu dội hạ bóng cây cùng bóng người đàn sen ở ánh lửa chít xạ chung có hắc cam bóng dáng trên mặt đất không tiếng động dây dưa mọi người đều ở nhìn quanh chung quanh cảnh giác chỗ tối nguy hiểm nhưng không ai cúi đầu xem xét mặt đất đã xảy ra cái gì đương bóng cây cùng người nào đó bóng dáng hoàn toàn dung ở bên nhau hoặc là có người bóng dáng bị cảnh bóng dáng bao bọc lấy thời điểm bóng dáng chủ nhân cũng ngay sau đó biến mất không thấy đội ngũ chung lại lần nữa có người biến mất không thấy mà lúc này đây biến mất chính là quân lâm thiên hạ lính đánh thuê đội chung người. Là một cái đi theo phương giao bên người không lâu người, thực lực chỉ có thể đủ coi như trung đẳng, lại là một cái thực cơ linh người. Người này ở biến mất thời điểm tuy rằng không kịp tiếng hô nhắc nhở, lại đem chính mình thời khắc chuẩn bị dị năng phát động ra tới, một cái hỏa cầu bị ném ra tới, ở hỏa cầu chiếu dọi hạ, mắt sát phương giao thấy được còn không có tới kịp thu vào trong bóng tối cảnh. Đây là cây liễu cảnh. Phát hiện không đúng phương giao vội vàng làm người chung quanh chú ý trên mặt đất bóng dáng, theo phương giao nhắc nhở mới có người phát hiện mặt đất không đúng. Bởi vì ít có người sẽ thực chú ý xem chính mình bóng dáng, hơn nữa tối nay sắc trời quá mức với ám trầm, chẳng sợ cây đuốc đem doanh địa chiếu đến đại lượng, cũng có hay không bị chiếu xạ đến địa phương. Lúc này, trên mặt đất bóng dáng thực loang lổ, có người bóng dáng, cũng có vật kiến trúc bóng dáng, còn có cây liễu bóng dáng. Phương Dao làm người chú ý xem trên mặt đất bóng dáng, một cái là bởi vì nàng vừa mới thấy được có cảnh từ bóng dáng trung xúc đi vào. Còn có một cái là bởi vì nàng phát hiện bóng dáng số lượng không đúng, chính xác nói, bóng cây số lượng cùng chấn nhỏ này cây liễu số lượng không đúng. Nàng vừa mới quan sát, này đó vây quanh chấn nhỏ mà sinh trưởng cây liễu tổng cộng có 50 cây, đều lớn lên cành lá tốt tươi, một bộ sắp trưởng thành che trời đại thụ bộ dáng, mà nàng đếm, kỹ trên mặt đất bóng dáng lại phát hiện này, đó cây liễu số lượng, cư nhiên có 55 cây, thu cùng bóng cây số lượng không khớp. Có người thử thăm dò chiều bóng dáng công kích qua đi, công kích chạm đến mặt đất bắn khởi hố to, lại không có được đến cái gì phản ứng. nếu bóng dáng sao súc cũng coi như phản ứng nói. ở công kích qua đi, những cái đó sao súc bóng dáng đều bắt đầu chiều mọi người chậm rãi đi tới. có cảnh thường thường ám ảnh ở trong lúc hoạt động, tùy thời từ trong bóng tối thoát ra tới phát động công kích. phương giao nhíu nhíu mày, hơi hơi cắn môi, trầm ngâm. bên người nàng người cũng không phát một lời nhìn phương giao, chờ đợi phương giao làm ra quyết định hạ mệnh lệnh. một bên chú ý tới phương giao động tĩnh lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu. Nương y hiểm hộ thả ra tiểu trúc tử, ở tiểu trúc tử chiếu cố hạ, không có kỳ quái bóng dáng xuất hiện ở lãnh tinh đám người chung quanh, lãnh tinh đám người bóng dáng đều sạch sẽ, đều là chỉ thuộc về bọn họ bóng dáng. Cảm thấy tối nay cái gọi là nguy cơ thực không thú vị, lãnh tinh rửa vào y yè bên người, hơi hơi nhắm mắt lại, giống như ở dưỡng thần. Này đó thực vật biến dị kỳ thật cũng không tính cường, chẳng qua bọn họ hiện tại đều ở đối phương địa bàn nội, hơn nữa cây liễu sử dụng thủ đoạn làm người đột nhiên không kìm phong ngừa cho nên mọi người ở ngay từ đầu thời điểm mới có thể có hại, mà ở phát hiện cây liễu công kích huyền bí lúc sau, này đó cây liễu cũng liền không đáng sợ hãi. Chẳng qua, này đó giấu ở ám ảnh bên trong thực vật biến dị cây liễu cũng không biết có bao nhiêu. Nếu thế đơn lực mỏng nói còn hảo thuyết, nếu như bóng cây số lượng nhất trí là 55 cây nói, bị này đó cây liễu vây quanh bọn họ muốn bình yên vượt qua đêm nay nói, có lẽ muốn phế một phen cúc chết. Giờ phút này, lãnh tinh thông qua tiểu trúc tử tạm thời lẩn tránh nguy hiểm lại không đại biểu nguy hiểm sẽ không buông xuống đến bọn họ trên người tới. Ngước mắt ý bảo bên người người chú ý đồng thời, vẫn luôn dựa vào y y Lãnh Tĩnh cũng đứng thẳng thân thể, cầm kiếm mà đứng vẫn duy trì cảnh giác. Lúc này Lãnh Tĩnh hoàn toàn chính là một bộ lạnh lùng vô cùng bộ dáng, quanh thân túc xác, là mỗi một cái nhìn đến nàng người ở trước tiên liền phản ứng lại đây Lãnh Tĩnh không dễ trọng, hoàn toàn không có nguyên lai like kia phó kiêu ngạo tùy hứng đến minh diễm không gì sánh được bộ dáng. Chỉ có thể đủ nói, nữ nhân đều là trăm biến Chương 70 không biết lấy cái gì tiêu đề. Sương mù là từ vây quanh trấn nhỏ cây liễu trô dâng lên, nhưng mà điểm này mọi người lại không biết. Lúc này mọi người đều đang chuyên tâm ứng đối mặt đất thượng ám ảnh, lại không có chú ý tới sương mù dần dần nồng đậm lên. Theo thời gian trôi đi, cả tòa trấn nhỏ dần dần bị sương mù bao vây lại. Sương mù quay chung quanh mọi người, thật giống như là trong nháy mắt sự tình, người với người chi gian dần dần thấy không rõ lẫn nhau. Hơn nữa theo sương mù bên trong có nhàn nhạt màu xanh lục ở trôi nổi bị trôi nổi màu xanh lục chạm đến đến người đều đột nhiên ngã xuống đất, theo sau bị trên mặt đất ám ảnh kéo vào trong bóng tối. Đầu tiên phát hiện xương mù không đúng vẫn là Phương Giao. ở Phương Giao ra tiếng cảnh báo lúc sau, thương vong có điều giảm bớt. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn quanh trung quanh, cảnh giác găm thầm không biết tên được nhân. Lúc này mọi người lâm vào một hồi nguy cơ bên trong. Lanh tĩnh đám người bởi vì có Tiểu Trúc Tử duyên cớ, Tiểu Trúc Tử cũng sẽ thao túng xương mù, đoàn người vẫn chưa bị xương mù vây quanh. Lẫn nhau chi gian là có thể lẫn nhau nhìn đến, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Bởi vì đối phương số lượng không ngừng một cái, hơn nữa năng lực so tiểu trúc tử cường duyên cớ, tiểu trúc tử trên thực tế có thể rửa sạch xương mù phạm vi cũng không lớn. Nói cách khác, tiểu trúc tử chỉ có thể đủ bảo đảm lánh tĩnh đám người không chịu xương mù sở nhiễu, hơn nữa lánh tĩnh đám người còn không thể đủ rời đi tiểu trúc tử quá xa, nếu không liền phải tiến vào đến xương mù phạm vi, nói không chừng liền sẽ bị cuốn vào trong bóng tối cầm kiếm mà đứng lánh tĩnh nhìn quanh trung quanh đồng thời thuận tiện cho chính mình các bạn nhỏ chồng lên trạng thái cái này xương mù có vấn đề mọi người đều cẩn thận một chút lánh tĩnh ra tiếng nhắc nhở người bên cạnh đồng thời nheo lại đôi mắt băng vào tốt đẹp thị lực lánh tĩnh có thể nhìn đến nồng hậu xương mù bên trong loan thoáng có trường điều trạng đồ vật ở nhảy lên nhũ nhữ mày lánh tĩnh mở ra một khắc chỉ không có lấy kiếm tay đem một hệ dị năng hội tụ ở mở ra lòng bàn tay bên trong theo lánh tĩnh phát động dị năng Có màu xanh lục dây mây từ lánh tính lòng bàn tay duỗi thân ra tới, giờ phút này lánh tính cũng bất chấp duy trì chính mình người thường nhân thiết, huống chi xương mù như vậy nồng đậm, cũng sẽ không có người chú ý tới lánh tính gì thường. Từ lánh tính trong lòng bàn tay duỗi thân ra tới dây mây rũ đến trên mặt đất, loạn choạng thân mình đánh cái cuốn nhi, loạn choạng đi vào lánh tính bên chân, thuận tiện còn cọ cọ lánh tính cẳng chân bộ. Lánh tính rũ xuống mắt, lạnh một khuôn mặt đá đá xoay quanh ở bên chân dây mây. Bị lánh tính đá đến dây mây rụt rụt thân mình, Dây mây thượng màu trắng hoa nhân tính hóa đối với lãnh tính điểm điểm thân thể, ngay sau đó nguyên cây dây mây rán trên mặt đất, xa hình chiều xương ngủ tràn ngập địa phương mà đi, đàng thượng hoa rung đùi đắc ý biến mất ở xương ngủ chỗ sâu trong. Lãnh tính nhìn dây mây biến mất phương hướng, lắc lắc kiếm, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người mọi người, ta đi xem tình huống. Lãnh tính ngước mắt cùng Ilya liếc nhau, Ilya đối với lãnh tính gật gật đầu. Phần 66. Được đến Ilya gật đầu ý bảo lúc sau. Cầm kiếm lánh tĩnh để lại tiểu trúc tử, theo sau theo dây mây dấu vết, đồng dạng đi theo tiến vào sương mù bên trong. Phương Nguyên ánh mắt đuổi theo lánh tĩnh biến mất ở sương mù bên trong thân ảnh, thẳng đến lánh tĩnh hoàn toàn biến mất ở hắn tầm nhìn phạm vi, rốt cuộc nhìn không thấy lúc sau. Phương Nguyên mới thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trường thân Ngọc Lập ở một bên y hiệ, chúng ta làm sao bây giờ? Bị dò hỏi y hiệ nhàn nhạt nhìn mắt Phương Nguyên, lại quay đầu đem ánh mắt đặt ở lánh tính biến mất phương hướng chờ Thanh âm tạm dừng một cái chớp mắt, Ilya lại tiếp theo mở miệng, Sở hưu xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi mặt khác giống loài, đều chém giết đi. Nói xong lúc sau, Ilya rũ xuống con người, một bộ an tĩnh mà lại trầm mặc bộ dáng, một bộ đem cục diện giao cho mọi người, hắn hoàn toàn không chuẩn bị ra tay bộ dáng. Ý không chuẩn bị ra tay là có nguyên nhân, hơi hơi rũ xuống con người Ilya giờ phút này chính vận dụng hắn tinh thần dị năng, hắn hướng ra ngoài tra xét xương mù chung tình huống, kỳ quái xương mù trở ngại hắn tinh thần lực khiến cho hắn cha xét phạm vi rút nhỏ không ít nhưng mà cha xét lãnh tĩnh tình huống vẫn là có thể làm được rút cuộc y cùng lãnh tĩnh chi gian bởi vì hệ thống tổ đội nguyên nhân có đặc thù cảm ứng lúc này cầm kiếm lãnh tĩnh đã đi vào sương mù chỗ sâu trong lãnh tĩnh nương trong tay dây mây cảm giác sương mù chung tình huống nã qua một ít bởi vì sương mù mà chúng treo ngã xuống đất dị năng giả theo dây mây chỉ dẫn một đường hướng phía trước mà đi lãnh tĩnh đi đến ánh tượng trung chấn nhỏ khẩu thời điểm xương mù đột nhiên biến mất Thật giống như nàng từ sương mù trung bước vào một cái khác thế giới bên trong giống nhau, thế giới này là như thế an tĩnh mà lại tường hòa, không có nửa điểm nguy cơ. Không có cảm giác đến nửa điểm nguy hiểm lánh tĩnh ngước mắt nhìn lại, liền phát hiện vừa mới chính mình cảm thấy không có nửa điểm nguy cơ ý tưởng là một loại ảo giác, nàng trước mắt là khắp nơi bay múa cây liễu cảnh, này đó cảnh thượng đều mang theo gai ngược, còn có chút hứa huyết nục mảnh vụn dính vào mặt trên, cũng không biết này đó huyết nục mảnh vụn là thuộc về cái gì tồn tại, nói không chừng là nhân loại huyết mảnh vụn nghĩ như vậy, lãnh tinh meo lại đôi mắt, cầm kiếm tĩnh tĩnh quan vọng trước mặt tình huống. này đó khắp nơi bay múa quất đánh cành lẫn nhau cuốn quanh, chiều nội co rút lại đồng thời, lại hướng ra ngoài du thân, hiện ra một cái cầu trạng thái. rơi dụng ở hình cầu bên ngoài cành khắp nơi quất đánh, cành quất đánh trên mặt đất bắn khởi bùi đất, lưu lại thật sâu dấu vết đồng thời cũng ăn mòn mặt đất. đang ở quan sát đến thời điểm, phía sau một trận tiếng xé gió truyền đến, như là thứ gì mang theo cự vật mà đến, lãnh tinh một cái nghiêng người, tránh thoát đến từ phía sau cảnh. Lênh tĩnh đang chuẩn bị cầm kiếm chiều nàng sở cảm giác được phương hướng bổ tới thời điểm, tay đột nhiên một đốn, ngay sau đó nàng thu hồi kiếm, bởi vì nàng thấy rõ này trận tiếng xé gió truyền đến nguyên nhân là cái gì, có cảnh từ ám ảnh trung toát ra tới, theo cảnh cùng nhau ra tới còn có một cái bị cảnh cuốn quanh người, người này rũ đầu, một bộ vô sinh lợi bộ dáng. Lênh tĩnh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhăn chặt mày nhìn trước mặt của diện, cái này bị cảnh từ ám ảnh trung mang ra tới người, có chút quen mắt. Hình như là lúc ấy đưa ra nháo quỷ cách nói, sau đó bị nàng dễ cợt cái kia dị năng giả. Không nghĩ tới những cái đó bị cuốn vào trong bóng tối người trên thực tế là đi tới nơi này, xem hắn trạng thái, tựa hồ đã lâm vào, tử vong. Ít nhất, lãnh tĩnh đã không cảm giác được đối phương sinh mệnh lực tồn tại dấu hiệu. Từ trong bóng đêm toát ra tới cảnh cuốn thi thể này, lung lay chiều lãnh tĩnh trước mặt quay cuồng hình cầu mà đến. Thế vậy, lãnh tĩnh chiều lui về phía sau ba bước, bảo đảm chính mình sẽ không chạm vào bất luận cái gì cảnh. Nắm chặt trong tay kiếm, canh cuốn thi thể dần dần tiếp cận hình cầu, sau đó lanh tĩnh liền nhìn đến ở thi thể sắp sửa tới hình cầu thời điểm, đột nhiên từ hình cầu trung toát ra rất nhiều cảnh chiều thi thể mà đi. Bất qua nháy mắt, canh liền đem thi thể bao bọc lấy, ở đem thi thể toàn bộ cuốn lấy lúc sau, canh liền tất cả đều sau này xử lực, đem thân thể này chiều hình cầu nhanh chóng kéo đi. Ở hình cầu thượng canh tiếp thu thi thể lúc sau, từ ám ảnh trung toát ra tới cảnh lại rút vào trong bóng tối, hoàn toàn cùng trên mặt đất bóng ma hòa hợp nhất thể biến mất không thấy. Lanh tĩnh đứng ở chấn nhỏ khẩu, cầm kiếm nhìn trước mặt hình cầu đen kia khối thân thể toàn bộ nuốt vào cầu trung, ở thi thể bị cuốn vào hình cầu bên trong sau. Lanh tĩnh nghe được chói thay nhấm nuốt thanh, kéo kẹt kéo kẹt vang, cuốn quanh thành cầu cành đột nhiên quay cuộn lên. thấy vậy, Lanh tĩnh nhìn không được chiều sau lại lần nữa lui ba bước. ở một trận quay cuồng qua đi, Lanh tĩnh chứng kiến kia cổ thi thể cũng biến mất không thấy, tựa hồ là hoàn toàn dung nhập hình cầu trong bụng, mà kia khó nghe chói thay nhấm nuốt thanh cũng biến mất không thấy. Nguyên lai, like. những cái đó biến mất người cuối cùng quy túc là cái dạng này. Này đó cây liễu, cư nhiên ăn người, thật đúng là đáng sợ đâu. Không nghĩ tới thực vật biến dị lúc sau, cư nhiên sửa ăn thịt. Lanh tĩnh một bên cảm thán, một bên cẩn thận quan sát đến trước mặt hình cầu, thuận tiện thông qua cùng Y tâm linh cảm ứng, làm Y cũng nhìn đến nàng chứng kiến đến cảnh tượng, cũng đưa ra chính mình giải thích. ở Lanh tĩnh quan sát đến trước mặt tình huống thời điểm, nàng bên chân dây mây có chút sao động bất an động đưa thân thể. Như là cũng tưởng gia nhập này, đó cây liễu sáng tạo thao thiết thịnh yến giống nhau. Lãnh Tĩnh tự bước vào ngũ cấp dị năng giả hàng ngũ lúc sau, nàng nắm giữ dây mây cũng đã xảy ra thay đổi. Thứ nguyên lai chỉ cần quang cùng thủy, trở nên có thể ăn thịt. Chẳng qua bởi vì Lãnh Tĩnh áp chế, dây mây chỉ có thể đủ ăn một ít biến dị động vật, ngẫu nhiên thời điểm bị Lãnh Tĩnh đầu vì thịt khối. Đến nay, còn không có ăn qua thịt người. Lãnh Tĩnh tối đầu nhìn mắt dây mây thượng nở rộ màu trắng hoa đầu, hừ lạnh một tiếng ngay sau đó một chân giẫm lên nảy bá hoa, đồng thời còn nghiền nghiền, ngươi đổi ăn thì người, ta liền dám đem ngươi làm thành phân bón hoa. Nói, dưới chân lực đạo dần dần tăng thêm lên, thằng đến dây mây lấy lỏng cọ cọ lãnh tĩnh cẳng chân, lãnh tĩnh mới thu hồi chân. ở lãnh tĩnh thu hồi chân lúc sau, dây mây ngoan ngoãn đem chính mình bản thành một vòng, tĩnh tĩnh nằm ở lãnh tĩnh bên chân, tỏ vẻ chính mình cái gì đều sẽ không làm, nó chính là một cây an tĩnh dây mây. Giao huân không nghe lời dây mây lúc sau. Lanh tĩnh vòng quanh những cái đó lẫn nhau cuốn quanh cảnh cẩn thận quan sát, hơn nữa thông qua tâm linh cảm ứng cùng ý ý giao lưu tham thảo. Một phen quan sát lúc sau, lanh tĩnh vô cùng may mắn chính mình vừa mới theo chính mình giác quan thứ 6, lựa chọn từ bỏ công kích mà không phải chiều cảnh chém tới. Nay đó cây liễu ở không có người chạm vào chúng nó thời điểm là hoàn toàn đem nên người coi như không tồn tại, bởi vì cây liễu ở biến dị lúc sau chỉ còn lại có xúc giác, nó hoàn toàn là dựa vào cảnh chạm đến đến vật thể cảm giác mới cảm ứng ngoại giới. Lánh tinh bóng dáng không có cùng hắc ảnh chung cây liễu cảnh tiếp xúc, thân thể cũng không có chạm vào cây liễu, ngay cả trong tay kiếm cũng không có đụng tới này đó khắp nơi tán loạn cảnh, cho nên lãnh tinh mới có thể đủ bình yên đứng ở chân nhỏ khẩu, nhìn này đó cây liễu ăn cơm. Nguyên nhân chính là vì lãnh tinh hoàn toàn không có chạm vào này đó cảnh, cho nên này đó cảnh mới hoàn toàn đương nàng không tồn tại, bởi vì này đó cảnh không có chạm vào lãnh tinh cùng lãnh tinh tương quan vật thể, cho nên ở chúng nó cảm rất chung, lãnh tinh là không tồn tại. Dưới tình huống như thế. Lanh tính mới không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Xác định điểm này lúc sau, lanh tính thu hồi trong tay kiếm, đôi tay ôm ngực đánh giá trước mặt quay cuồng cầu. Y, ngươi nói ta muốn hay không lấy kiếm thử chém chém cái này cầu. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Ta vừa mới cảm giác một phen tình huống nơi này, nơi này tổng cộng liền 5 cây liễu. Chẳng qua này 5 cây liễu bộ dễ giống như trường đến cùng nhau, thế cho nên ở trường thành đến nhất định cảnh giới lúc sau, 5 cây liễu ý thức bắt đầu cho nhau căn ướt. Trước mắt đang ở lẫn nhau cắn nuốt giai đoạn, cho nên sức ăn mới như vậy đại. Bất quá giờ phút này cũng là chúng nó ý thức hỗn loạn nhất thời điểm, đây là đối chúng nó động thủ tốt nhất thời cơ. Ngươi xác định cây Liễu tinh hạch ở cái kia cái gọi là cầu trùng. Thực vật biến dị không đánh vỡ hoặc là lấy ra tinh hạch là giết không chết nó, nhưng mà lãnh tính thật đúng là vô pháp xác định cây Liễu tinh hạch hay không liền ở cầu trùng. Không xác định. Cái này nàng thật đúng là vô pháp xác định, rốt cuộc cây Liễu ý thức quá hỗn loạn. Mà nàng cũng không dám cẩn thận cảm giác, sợ một không cẩn thận chạm đến đến cây liêu ý thức, chọc phá đối phương lý trí. Vạn nhất đối phương một cái cuồng bạo nói, lãnh tính liền tính có thể chạy trốn cũng sẽ bị thương. Cho nên lãnh tính chỉ có thể đủ xác định trước mặt cái này cầu trùng có cây liêu ý thức, nhưng là cái này cầu trùng có hay không cây liêu tinh hạch, Nàng cũng không biết. Vậy không cần mạo hiểm. Vậy ngươi ý tứ là, lãnh tính du mắt đá đá bàn ở chính mình bên chân dây mây. Bị lánh tính khi dễ dây mây thuận thế dịch hướng một bên, rời xa lánh tính đồng thời, cũng rời xa những cái đó dây dừa ở bên nhau cây liễu cảnh. Ta sẽ đem ngươi nơi đó tình huống báo cho cấp phương giao bọn họ. Ngươi là chuẩn bị giao cho bọn họ tới ứng phó sao? Lánh tính nghiêng nghiêng đầu, một tay chống cầm tự hỏi đem nơi này tin tức nói cho cấp phương giao đám người chuyện này có đáng giá hay không. Rốt cuộc lánh tính là có năm chắc đối phó trước mặt cây liễu, chỉ là không thể đủ xác định có không chém tận giết tuyệt. Tuy rằng không nhất định có thể tìm được cây liễu tinh hoạch, nhưng là đem cây liễu đánh cho tàn phế đến vô lực phản kháng gì đó, nàng vẫn là có thể làm được. Một fan tự hỏi lúc sau, Lanh Tĩnh phát hiện đây là một bút không lỗ, nhưng mà cũng không kiếm mua bán, trong lúc nhất thời liền có chút không muốn. Không thể ta chính mình tới sao? Giải quyết lúc sau đâu? Ngươi muốn ẩn sâu công cùng danh sao? Lanh Tĩnh bị y y một fan hỏi lại hỏi kẹt. Giải quyết trước mặt cầu cũng không khó, khó được là muốn như thế nào đối mặt kế tiếp vấn đề. Lãnh tĩnh đích xác có thể giải quyết trước mặt cây liễu, nhưng mà giải quyết lúc sau đâu. Ở giải quyết cây liễu lúc sau, chấn nhỏ nói không chừng liền khôi phục nguyên trạng, mà lãnh tĩnh tự nhiên sẽ là này đem nguy cơ đại công thần. Đến nỗi ẩn sâu công cùng danh chuyện này, lãnh tĩnh hoàn toàn làm không được, bởi vì làm một cái không có người chỉ lộ liền bất lực mù đường. Cho dù có y y ở dưới đáy lòng vì nàng chỉ dẫn con đường, lãnh tĩnh cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể ở xương mù tiêu tán phía trước chạy về y y ở bên người. Húng chi xương mù sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tán, cây liễu cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ngắn ngủi thời gian không đủ để làm Lãnh Tĩnh có thể nguyên vẹn tiêu trừ dấu vết, nói không chừng cuối cùng vẫn là sẽ bị người phát hiện giải quyết cây liễu chính là nàng, chỉ cần tồn tại một phần khả năng liền chú định Lãnh Tĩnh vô pháp ẩn sâu công cùng danh. Sau đó đâu? Lãnh Tĩnh muốn như thế nào giải thích chính mình làm một cái sẽ điểm võ công người thường, đơn thương độc mã giải quyết cái này không sai biệt lắm có ngũ cấp dị năng giả trình độ biến dị cây liễu. Lênh tĩnh nhịn không được muốn che mặt, lúc ban đầu cho chính mình thiết trí quả thực chính là cho chính mình đào một cái hố, hiện tại vì duy trì cái này nhân thiết. Lênh tĩnh cảm thấy chính mình nhân sinh thật là mọi cách gian nan. Rốt cuộc làm người phải có thủy có chung đồng thời, cũng không thể đủ tùy ý loạn trọc phiền toái. Chính mình làm ra nhân thiết, ở còn không có hoàn toàn thoát ly thành phố B căn cứ phía trước. Vô luận như thế nào đều phải duy trì đi xuống. Hảo đi, ta đã biết. Thở dài, lênh tĩnh cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Ngước mắt nhìn mắt lại cuốn một khối thi thể đến cầu bụng bên trong cây liễu, Lệnh Tĩnh đi đến đá bàn ở sương mù bên cạnh dây mây trước mặt, đá đá dây mây thượng màu trắng đóa hoa, cho ta dẫn đường, hồi ý, ý y ở bên người. Màu trắng đóa hoa bị Lệnh Tĩnh đá đến toàn bộ hoa túi đều bẹp, chỉnh đóa lời nói biểu hiện ra một bộ khô khốc bộ dáng, gắt gao dán trên mặt đất, hoàn toàn không để ý tới Lệnh Tĩnh. Lệnh Tĩnh zoom mắt, một bộ lạnh nhạt vô cùng biểu tình, đã chết sao? Vậy bị chết càng hoàn toàn một ít đi. Nói Lăng tinh liền chuẩn bị duỗi chân dẫm hướng màu trắng đóa hoa, chuẩn bị đem này đóa hoa hoàn toàn nghiền nát. Ở Lăng tinh chân sắp sửa chạm vào màu trắng đóa hoa thời điểm, màu trắng đóa hoa đột nhiên toàn bộ lập lên, khô khốc bộ dáng đã xảy ra thay đổi, ngay cả hoa túi cũng cổ lên. Đối với Lăng tinh lòng bàn chân lay động thân hình, thấy vậy, Lăng tinh thuận thế thu hồi chân, dẫn đường đi. đã bị Lăng tinh khi dễ thói quen dây mây có chút ủy khuất cổ cổ hoa túi, ngay sau đó thỏa hiệp tản ra chính mình bản thân thể. Kề sát mặt đất triều xà hình tiến vào sương mù bên trong, vì lãnh Tĩnh chỉ lộ. Lãnh Tĩnh đem thu hồi kiếm lấy ra tới, cầm kiếm cảnh giác đi theo dây mây tiến vào sương mù bên trong. Chương 71 chấn nhỏ. Theo dây mây chỉ dẫn, lãnh Tĩnh an toàn mà lại thuận lợi về tới ỉ ỉ ở bên người. Ở tiến vào tiểu trúc tử xây dựng kết giới lúc sau, lãnh Tĩnh liền đem bên chân còn ở vạn vẹo thân hình lưu toan dịch hướng ỉ ỉ dây mây thu lên, vô vô ống tay háo thượng hồi, đem rơi dụng ở gương mặt biên đầu tóc van đến như sau. Lãnh Tĩnh thu hồi trường kiếm, lập tức chiều Y Yả mà đi. Đại Lãnh Tĩnh đứng ở Y Yả trước mặt lúc sau, Lãnh Tĩnh mặt mày mang cười đối với Y Yả giơ tay đôi tay. Y Yả ngước mắt nhìn Lãnh Tĩnh liếc mắt một cái, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, như Lãnh Tĩnh mong muốn mở ra đôi tay, ủng nàng nhập hoài. Vây xem Phương Nguyên cảm thấy chính mình có chút răng đau, tối đầu nhìn về phía trong lòng ngực Đông Đảo Mao Đoạn Tử, Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là đêm này, đó đã bắt đầu ngủ nắm nhóm đưa đến trên xe đi. Nghĩ đến, cứ làm phương Nguyên xoay người chiều xe đi đến, đem mộ hai cái thời thời khắc khắc không quên tu ân ái nam nữ vứt chi sau đầu. Tinh Tinh nhìn ở nàng trước mặt tu ân ái nam nữ, nhấp nhấp miệng, cuối cùng cái gì đều không có nói ôm chặt trong lòng ngựa sữa bò. Bị Tinh Tinh ôm chặt sữa bò thân mình một đốn, ngay sau đó dấu ở nó lông tóc trung chim sẻ nhỏ liền rớt tới rồi trên mặt đất, lăn xuống trên mặt đất chim sẻ nhỏ có chút mờ mịt mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình thân ở hoàn cảnh. Sau 2 tiếng sau huy cánh lại về tới sữa bò bên người. Đối với chim sẻ nhỏ, sữa bò có chút ghét bò, nhưng vẫn là ở chim sẻ nhỏ trở lại nó bên người thời điểm, dùng cái đuôi cẩn thận quân lấy nó, miễn cho đối phương lại một cái không cẩn thận ngã xuống. Trung quanh người mắt đi mày lại, giờ phút này toàn thân tâm đều đặt ở y đi trên người lánh tĩnh không hề có cảm giác. Bị y đi ôm vào trong lòng ngực bên trong, lánh tĩnh tự phát tự giác điều chỉnh tư thế, gắng đạt tới có thể thoải mái mà thanh thản hoa ở y đi trong lòng ngực. Bởi vì mạc danh tói ở sạch, y đi cũng không có ngồi trên mặt đất mà là kéo qua một trường ghế dựa ngồi ở mặt trên. Giờ phút này ngồi ở ghế dựa thượng y chính một tay ôm lánh tinh vòng eo, mặt khác một bàn tay còn lại là xoa lánh tinh mặt, cẩn thận đánh giá lánh tinh gương mặt, xem nàng có hay không bị thương. Ở cùng lánh tinh cùng trung thị giác thời điểm, y nhìn đến kia cảnh sẹt qua là lúc tuy rằng không có đụng tới lánh tinh gương mặt, nhưng là cũng tồn tại bị sắc bén tiếng xé gió gây thương tích khả năng tính. Không có tận mắt nhìn thấy đến lánh tinh không có việc gì, gì trước sau vô pháp yên lòng. Cho nên ở ủng lánh Tĩnh nhập hoài lúc sau, y Ilya đầu tiên làm đó là xem xét lánh Tĩnh tình huống, xác định lánh Tĩnh không có thương tổn đến nửa điểm lúc sau, y Ilya mới buông ra xoa lánh Tĩnh mặt tay. Ở y Ilya buông ra xoa mặt nàng tay sau, lánh Tĩnh thuận thế cọ cọ đâu y Ilya, ngươi cùng Phương Giao nói sao? Ôm y liễu vòng eo lánh Tĩnh hơi hơi rũ xuống con người, thật dài lông mi ở mí mắt ra lưu lại một chuôi bóng ma, che khuất lánh Tĩnh trong mắt sở hữu thân sắc. Đối với làm Phương Giao tỏa sáng rực rỡ đẩy tay chi nhất, Lánh tĩnh không cao hứng cho lắm, cho dù biết ý cách làm mới là có lợi nhất với nàng, nhưng mà cho dù không hề đem tâm thần đặt ở phương giao trên người, nhưng là như cũ nhìn không thuận mắt phương giao lánh tính đối với ý để quyết định, như cũ vẫn là lòng có câu hán hận. Nhận thấy được lánh tính trên người không quá thích hợp tinh thần dao động, ý để rũ mắt tính tư một lát, rốt cuộc hiểu được lánh tính ý tưởng lúc sau, nhịn không được lại lần nữa than nhẹ một tiếng, chờ ngươi trở về, ta lại nói cho. Hắn lánh tính, thật đúng là bị hắn sủng hư đâu chẳng những chỉ số thông minh rất tuyến rất đến một lời khó nói hết, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ lôi thời sử tiểu tính tình. bất quá chính mình sùng người, lại như thế nào cũng là hắn vui sùng ra tới, hơn nữa hiện giờ lãnh tĩnh cũng man thú vị. nghĩ như vậy, ý xoa xoa lãnh tĩnh đầu, thuận tiện ruồi chỉ chọc chọc lãnh tĩnh vùng lên mặt, không ngừng nói cho cấp phương giao. được nghe lời này, lãnh tĩnh đều bất chấp tiếp tục cổ miệng, nháy mắt ngước mắt nhìn về phía ý rỉa, ý của ngươi là? thuận tiện nói cho cấp Âu Dương bọn họ đến nuôi chấn nhỏ khẩu biến dị cây liễu liền xem ai nhanh lãnh tinh lôi kéo y rìa tay háo trước nói cho âu dương bọn họ y rìa dụ mắt cùng lãnh tinh đối diện một lát ngay sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu hảo được đến vừa lòng hồi đáp lãnh tinh nháy mắt cười khai nhan cả người vui vẻ đến không được qua tới rồi y trong lòng ngực. quả nhiên y rìa tốt nhất y thuận thế ôm lãnh tinh đem đầu phóng tới lãnh tinh phát đỉnh đồng thời còn không tự giác cọ cọ nhợt nhạt nhàn nhạt tướng thanh ưn Một bên yên lặng vây xem tính tính đặt ở sữa bò trên người tay một đốn, ngước mắt cùng ôm lánh tính y li hài lướt nhau, ngay sau đó gục đầu xuống tới tính tính cắn cắn ngôi, tiếp theo thuận sữa bò du quang tỏa sáng mau, đối với y li chưa phát một lời. Đối với tính tính khó được thượng nói, y li hài lược rắc vừa lòng thu hồi cùng tính tính đối diện ánh mắt, đem lực chú ý thả lại tới rồi lánh tính trên người, đồng thời bung ra tinh thần lực đi siêu tầm Âu Dương cùng phương giao vị trí. Thiên địa một mảnh hắc ám. Mọi người một bên dơ lên cây đuốc nỗ lực đem chính mình chung quanh chiếu đến đại lượng, miễn cho bị ám ảnh theo dõi, thế cho nên không chú ý đã bị kéo vào trong bóng tối. Có được không gian dị năng Âu dương ở chiến đấu phương diện là có bao nhiêu khiếm quyết, vạn hạnh chính là hắn chẳng những thân thể tố chất quá quan, còn có một thân hảo võ nghệ, mới có thể đủ ở mạng thế trung kỳ không thành vi quý hoán thư kéo chân sau so đối tượng, thậm chí đôi khi, còn có thể đủ cùng quý hoán thư phối hợp khăng khít chém giết cao dài tăng thi. Chẳng qua hiện giờ ở đối mặt loại này khó lường công kích thủ đoạn thời điểm Âu Dương cũng chỉ có thể đủ làm được miễn cưỡng bảo toàn chính mình cũng không thể đối quý hoán thư sinh ra nhiều ít trợ giúp nhưng mà đối với quý hoán thư mà nói Âu Dương có thể bảo đảm an toàn đó là đối hắn lớn nhất trợ giúp bởi vì muốn dơ cây đuốc bảo đảm chính mình quanh thân đại lượng duyên cớ mọi người ngay từ đầu ứng đối những cái đó vươn tới cây liễu cảnh thời điểm có chút khó có thể chống đỡ nhưng là ở thích ứng đối phương công kích tiết tấu lúc sau tình huống liền có điều cải thiện. Bởi vì Quý Hoán Thư đội Ngũ Trung có một cái ngũ giai cao giai phong hệ dị năng giả duyên cớ, ở hắn không ngừng vận dụng chính mình dị năng dưới tình huống, Quý Hoán Thư đội Ngũ cũng không có xuất hiện lẫn nhau vô pháp nhìn đến đối phương tình huống, bọn họ sở yêu cầu ứng đối cũng chính là từ xương mù trung thường thường vươn tới cảnh, cùng khó lòng phòng bị ám ảnh. Nhưng mà thời gian dài, hơn nữa đối nhìn không thấy địch nhân áp lực tâm lý, chung quy là vô pháp kiên trì đi xuống. Nhìn đến đội Ngũ Trung có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, thế cho nên thiếu chút nữa chúng chiêu lúc sau Quý hoán thư nhịn không được nhăn chặt mày, nhưng mà hắn lúc này lại có một loại hết đường xoay sở cảm giác, bởi vì có thể thu hoạch tin tức quá ít, hắn hiện tại thậm chí liền này đó công kích bọn họ đồ vật đến tuột cùng là cái gì cũng không biết. Âu Dương tuy rằng cũng không biết chấn nhỏ này bí mật, nhưng là bởi vì có được hệ thống duyên cớ, Âu Dương hắn biết cái này công kích bọn họ sinh vật là cái gì, nhưng mà hắn lại khó có thể mở miệng đối quý hoán thư thuyết minh, bởi vì hắn vô pháp nói ra hắn vì cái gì biết đến lý do tới. Thực lực ở đội ngũ chung chỉ có thể đủ tính trung hạ trình độ Âu Dương sở yêu cầu làm sự tình, đó là bảo toàn hảo tự mình. Nghĩ cũng không phải cái gì chuyện quan trọng sau, càng muốn muốn che giấu chính mình bí mật Âu Dương lựa chọn trầm mặc. Ở tình huống càng ngày càng nghiêm túc lúc sau, ở trong chiến đấu không tự dắt nhìn Quý Hoán Thư vài mắt Âu Dương lại trước sau hạ không được quyết tâm, hắn không biết chính mình muốn hay không bại lộ hệ thống bí mật, mà Quý Hoán Thư lại hay không có thể đáng giá hắn tín nhiệm. Âu Dương tin tưởng hắn ái Quý Hoán Thư, cũng tin tưởng Quý Hoán Thư. Chỉ là tư tâm hắn vẫn là có điều giữ lại, húng chi hắn tin tưởng quý hoán thư, nhưng mà lại không tin quý gia. Trong lúc nhất thời, Âu Dương có chút chần chờ, bại lộ hệ thống bí mật, mà sát. Ở Âu Dương rốt cuộc hạ quyết tâm, đối với vừa mới từ trên chiến trường xuống dưới, đang muốn hơi làm nghỉ ngơi theo sau tiếp theo ứng đối những cái đó quỷ thần khó lường cảnh quý hoán thư, đang chuẩn bị mở miệng đối với quý hoán thư nói chuyện thời điểm, lại thu được hệ thống cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, sở hữu do dự đều biến thành không cam lòng còn có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác đương nhiên cuối cùng loại cảm giác này Âu Dương là sẽ không thừa nhận bị hệ thống làm quyết định Âu Dương có chút không cam lòng đối với hệ thống oán giận vài câu kết quả bị hệ thống lại lần nữa cảnh cáo chỉ có thể không tình nguyện thu hồi đấy lòng oán niệm thật vất vả hạ định quyết định Âu Dương lại túng đem chính mình đấy lòng ý niệm đều thu lên độ lệnh quá mức Âu Dương từ không gian nội lấy ra thuốc trị thương vì những cái đó bị thương kết cục đồng bạn băng bó ở Âu Dương rũ mắt vì đồng bạn băng bó thời điểm Hắn cũng không biết quý hoán thư đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Quý hoán thư nhìn cách đó không xa Âu Dương, rất lâu sau đó lúc sau, quý hoán thư nhịn không được than nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn biết Âu Dương lòng mang bí mật, hắn cũng không ý đi tìm kiếm. Chỉ là ở nhận thấy được Âu Dương cùng hắn ở bên nhau nguyên nhân chung, có này cái gọi là bí mật duyên cớ lúc sau, hắn liền nhịn không được đi để ý. Húng chi, Âu Dương từng vô số lần muốn mở miệng nói cho hắn này cái gọi là bí mật. Chỉ là cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Âu Dương này phúc hạ quyết tâm sau lại lựa chọn từ bỏ bộ dáng đã xuất hiện không ngừng một lần, cho nên ở vừa mới nhìn đến Âu Dương lại túng thời điểm, quý hoán thư liền biết Âu Dương lại từ bỏ đem bí mật nói cho cho hắn. Chẳng qua tại đây vào đầu suy xét hay không đối hắn nói bí mật chuyện này. Có phải hay không bởi vì cái này cái gọi là bí mật, còn cùng trận này không thể hiểu được nguy cơ nhất lên quan hệ. Quý hoán thư nhịn không được nhăn chặt mày, muốn lôi kéo Âu Dương hảo hảo tâm sự nhưng mà giờ phút này lại không phải một cái hợp thời khác một cái lôi đình vạn quân ném hướng từ sương mù giữa vương tới cảnh quý hoán thư quyết định trước giải quyết trước mặt nguy cơ đến nỗi cùng âu dương chi gian vấn đề có thể lén lại giải quyết nghĩ như vậy quý hoán thư thu hồi đặt ở âu dương trên người tầm mắt chuyên tâm ứng đối trước mặt nguy cơ mà cách đó không xa âu dương đối này không hề có cảm giác vận dụng tinh thần lực tìm tới rồi quý hoán thư cùng âu dương sau y lẻ đã nhận ra hai người chi gian không giống bình thường tinh thần dao động mà cung Y Y cùng chung cảm quan lãnh tính cũng đồng dạng nhận thấy được này hai cổ kỳ quái tinh thần dao động, nhịn không được khoe miệng vừa kéo. đây là muốn mở ra tương ái tương sát cục diện sao? từ kia hai cổ thay đổi liên tục tinh thần biến hóa chung, lãnh tính cảm thấy nàng đã có thể não bổ một hồi lại một hồi tưởng, tương ái tương sát gì đó tuy rằng lạn tục nhưng là thực kiếm nước mắt, như vậy tưởng tượng liền mạc danh chờ mong đi lên đâu? bị lãnh tính não động ấy nhiễu tinh thần thế giới Y Y hỉ rũ mắt nhìn mắt lãnh tĩnh, lãnh tĩnh đối với Y mỉm cười ngọt ngào cười nhưng mà Y không giao động, hắn đem lãnh tinh đá ra chính mình tinh thần thế giới, vốn là bởi vì lãnh tinh lòng hiếu kỳ, kỳ thật là nhàn dỗi nhàn chán, Y mới cùng lãnh tinh cùng chung cảm quan, nhưng là ở lãnh tinh tư duy ảnh hưởng tới rồi hắn tinh thần thế giới lúc sau, Y cảm thấy có chút lộ, chỉ có thể một người những lời này sử dụng một chút, đổi thành có một số việc, chỉ có thể một người làm cũng là rất có đạo lý, đem lãnh tinh đá ra chính mình tinh thần thế giới lúc sau, Y tùy tay vô vô lãnh tinh đầu, lấy kỳ chân an. An tĩnh một chút, bởi vì tinh thần thế giới bị lãnh tĩnh sở nhiều duyên cớ. Giờ phút này Y Y biểu tình càng thêm lãnh đạm, rõ ràng có chút không cao hứng. Nga Ngước mắt lại đối thượng Y Y mất lệnh, lãnh tĩnh cho dù là Y Y cũng muốn dối tâm tư nháy mắt phai nhạt, không tình nguyện lên tiếng lúc sau. Lãnh tĩnh ngoan ngoãn súc ở Y Y trong lòng ngực, không hề quấy rầy Y Y làm việc, không hề bị lãnh tĩnh quấy rầy lúc sau, Y Y cũng khôi phục công tác hiệu suất, triển khai tinh thần lực tra xét Âu Dương Củng Phương giao đám người tình huống chiếu một cái quý hoán thư nhàn dối lỗ hổng thông qua tinh thần lực cùng quý hoán thư trực tiếp ở náo nội đối thoại đi chấn nhỏ khẩu đột nhiên vang lên ở trong đầu máy móc tính thanh âm làm quý hoán thư bước chân một đốn ngươi là ai nhăn chặt mày quý hoán thư đánh giá chung quanh lại không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương đi chấn nhỏ khẩu máy móc thanh âm không có trả lời hắn vấn đề chỉ là lại lần nữa lặp lại ngay từ đầu lời nói trả lời ta quý hoán thư lạnh giọng quát mày nhăn chặt muốn chết Đi chấn nhỏ khẩu, như cũ là máy móc tính thanh âm, như cũ là câu kia đi chấn nhỏ khẩu, này đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên thanh âm ở để lại 3 lần đi chấn nhỏ khẩu sau, tùy ý quý hoán thư lại như thế nào lạnh giọng quát, thanh âm đều không hề ở quý hoán thư trong đầu vang lên. Nay trận máy móc tính thanh âm thật giống như là quý hoán thư một trận ảo giác giống nhau, nhưng mà quý hoán thư vô cùng đích xác tin vừa mới vang lên ở trong đầu thanh âm không phải ảo giác, vừa mới đích xác có thanh âm nhắc nhở hắn, làm hắn đi chấn nhỏ khẩu Đứng ở tại chỗ, quý hoán thư nhăn chặt mày, cả khuôn mặt có vẻ có chút tối tăm. Cái này mạc danh xuất hiện thanh âm vì cái gì muốn cho hắn đi chấn nhỏ khẩu đâu. Hắn lại còn nên hay không đi chấn nhỏ khẩu đâu. Đang ở quý hoán thư nhíu mày suy ngẫm thời điểm, Âu Dương đi tới quý hoán thư bên người. Á thư, chúng ta đi chấn nhỏ khẩu nhìn xem đi. Được nghe lời này, quý hoán thư ngước mắt nhìn về phía Âu Dương, như thế nào? Âu Dương mở miệng thời cơ quá xảo. Làm quý hoán thư không thể không hoài nghi Âu Dương cùng kia máy móc tính thanh nghe âm chi gian quan hệ. Ta vừa mới nhận thấy được chấn nhỏ khẩu phương hướng, giống như có kịch liệt dị năng dao động, xuất phát từ một loại trực giác, ta cảm thấy nơi đó giống như không thích hợp. Chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể có điều thu hoại đâu. Đối quý hoán thư hoài nghi không hề có cảm giác, vừa vặn tiếp hệ thống yêu cầu chém giết cây liễu nhiệm vụ Âu Dương nói chính mình lý do, kỳ vọng được đến quý hoán thư nhận đồng. Phần 68 Quý hoán thư bình tĩnh nhìn Âu Dương, ở Âu Dương có chút không khỏe sờ sờ cái mũi, nghi hoặc hỏi như thế nào như vậy xem hắn thời điểm, Quý hoán thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì. Ấn xuống đáy lòng đối với Âu Dương đủ loại suy đoán, Quý hoán thư cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng hắn hãy nhân, tin tưởng hắn Âu Dương bất cứ lúc nào đều sẽ không phản bội hắn. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi xem đi. Quý hoán thư đồng ý Âu Dương đề nghị. Ở cùng Âu Dương một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Quý hoán thư điểm mười cái dị nam giả. Hơn nữa hắn cùng Âu Dương tổng cộng 12 người triển chấn nhỏ khẩu phương hướng mà đi. Ở đội ngũ trung tồn tại một cái khác tứ giai phong hệ dị năng giả hiểm hộ hạ, một hàng 12 người tiến vào sương mù bên trong. Chương 72 biến dị tài liệu. Bởi vì Lãnh Tĩnh đối phương giao không cảm mạo duyên cớ, tương so mà nói Lãnh Tĩnh đối Âu Dương quan cảm muốn tốt một chút, vì thế nương tinh thần dị năng tiện lợi, y liền đầu tiên nhắc nhở Âu Dương đám người, theo sau mới nhắc nhở Phương Giao đội ngũ. Ở Âu Dương đám người đi vào sương mù bên trong. Hơn nữa ra sức chém giết một đường hướng chấn nhỏ khẩu mà đi lúc sau, y Ilya mới đưa lực chú ý phóng tới phương giao đám người trên người, chuẩn bị vì bọn họ làm nhắc nhở. Bóng cây hình nghiêng, sương mù tràn ngập, ánh trăng cũng bị vân che đậy, đêm tối hạ không thấy ánh sáng, chỉ có sáng ngời cây đuốc có thể chiếu sáng lên tầm nhìn, tại đây chuẩn bị dạng quỷ dị hoàn cảnh chung, cũng mang cho người một chút tâm lý an ủi. Nhưng mà phương giao lại không có được đến nửa điểm an ủi, mở nhạt ánh lửa chiếu xuống, phương giao nhăn chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này nàng thậm chí còn lòng tràn đầy bực bội. Đến bây giờ, nàng đã tổn thất 3 người tay, chính là lại ngay cả công kích bọn họ đồ vật gương mặt thật đều không có nhìn thấy. Duy nhất có thể xác định chính là này công kích bọn họ đồ vật là thực vật biến dị, chính là đến bây giờ. Nàng cũng không biết đến tột cùng là cái dạng gì thực vật biến dị. Nay thực vật biến dị công kích thủ đoạn quá mức với khó lường, hơn nữa bản thể vẫn luôn đều không có xuất hiện, vì tránh cho đột nhiên không kịp phòng ngừa tao ngộ thực vật biến dị bản thể thời điểm. Không ai có thể đủ có thừa lực đối phó nó. Ở đối mặt này đó khó lường cảnh công kích thời điểm. Phương Giao vẫn luôn là ở vào phía sau quan sát tình huống. Nàng muốn bảo đảm thực lực của chính mình, tránh cho lãng phí dị năng, miễn cho gặp được nguy cơ thời điểm. Không ai có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Cho dù là ở vào phía sau, cho dù công kích lực độ có điều yếu bớt, nhưng mà cũng sẽ thường thường gặp đến công kích. Phương Giao lạnh một khuôn mặt, một roi chịu hướng còn không có tới kịp tàng nhập ám ảnh trung cảnh. Roi cùng kia khó lường cảnh quấn quanh ở bên nhau. Phương Giao thân mình hơi hơi ngửa ra sau, khiến cho trọng tâm lui về phía sau đồng thời bảo đảm chính mình đứng vững sau. Nàng nâng lên tay, hơi hơi neo lại đôi mắt nhìn kia bị nàng cuốn lấy cành, sử lực sau này kéo, một chút một chút đem kia ám ảnh trung cảnh kéo ra tới. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Chiến đấu nửa ngày, lại liền đối phương bản thể là cái gì đều không có biết rõ ràng. Giờ phút này Phương Giao đã lòng tràn đầy không kiên nhẫn, bị Phương Giao roi cuốn lấy cành và mèo. Như toan chạy thoát phương giao roi quấn quanh, nhưng mà phương giao như thế nào sẽ như nó mong muốn, ở cành cùng roi giải dây dưa trùng, cành ngược lại bị roi vòng càng thêm khẩn lên, đến mặt sau thậm chí liền động đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ tùy ý phương giao đem nó kéo hướng nàng phương hướng. Nhưng mà, cành không phải chính mình đơn độc một cái ở chiến đấu, nó còn có tiểu đồng Bọn. Ở xác định chính mình ở phương giao roi giải hạ không thể động đậy lúc sau, nó bắt đầu kêu gọi chính mình tiểu đồng Bọn. theo nó kêu gọi nhằm vào chiến trường phía trước những người khác công kích dần dần yếu bớt ngược lại toàn bộ đều tập trung tới rồi phương giao bên này bị kêu gọi mà đến cảnh quân ma loạn vũ từ ám ảnh trung vương tới hướng phương giao nơi phương hướng mà đi giải cứu chúng nó tiểu đồng bọn đồng thời còn thuận tiện suy xét chính mình mang đi phương giao làm dự trữ lương tồn tại khả năng tính ở bị vây quanh dưới tình huống phương giao nếu muốn rút ra tay tới đối phó mặt khác cảnh nói liền phải từ bỏ trong tay roi dài phóng kia đã sắp bị nàng hoàn toàn lôi ra ám ảnh trung cảnh một con đường sống Nhưng là, thật vất vả bắt được một cái, phương giao nàng sao có thể sẽ vứt bỏ đâu. Bị nàng bắt lấy cảnh có thể kêu gọi tiểu đồng bọn mà nàng cũng có thể đủ sai sử tay nàng hạ. Ở nàng mệnh lệnh cùng ánh mắt ý bảo dưới, thu được phương giao chỉ thị thủ hạ nhóm tối lui đến bên người nàng, bắt đầu cùng những cái đó chiều phương giao vây lại đây cảnh chiến đấu, trong lúc cũng có vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội người ở đội trưởng vương diệu chỉ thị hạ, trốn lẫn lại đây. ỉ vào người đông thế mạnh ưu thế, cành bại lui ở mọi người thế công dưới mà Phương Giao cũng thành công đem bị roi giải quấn lấy cảnh hoàn toàn từ ám ảnh trung lôi ra tới. Ở cảnh hoàn toàn bị Phương Giao lôi ra tới, bại lộ ở ánh lửa dưới sau, nó các bạn nhỏ từ bỏ nó, những cái đó cảnh đều rút vào ám ảnh bên trong, chậm đợi tiếp theo công kích cơ hội. Phương Giao đám người tạm thời rơi vào một cái thanh tịnh, nhưng là ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo công kích sẽ ở khi nào đã đến. Lúc này, rất nhiều người đều ngầm nhịn không được thở dài. Vì cái gì đêm nay đêm tối là như thế dài lâu? Ở những người khác thở dài tối nay là như thế dài dòng thời điểm, đem dấu ở ám ảnh trung cảnh hoàn toàn rút ra phương giao, giờ phút này chính vội vàng phòng ngừa nó chạy thoát. Thu hồi roi phương giao đem cảnh toàn bộ đông cứng, ở xác định đối phương hoàn toàn vô pháp chạy thoát lúc sau, phương giao cầm lấy này cảnh đặt trong tay, cẩn thận quan sát, như toan dọ tháng biết đến này cảnh trung tồn tại bí mật. Đang ở phương giao nhíu mày suy tư, hơn nữa lặp lại lần xem trong tay đóng băng cảnh thời điểm Một trận cực kỳ máy móc tính thanh âm đột nhiên nhớ tới ở phương giao trong đầu, lật xem đóng băng cảnh phương giao tay một đốn, nhăn chặt mày. Đi chấn nhỏ khẩu. Đột nhiên vang lên ở nàng trong đầu thanh âm làm nàng đề cao cảnh giác, ngươi là ai? Đứng ở phương giao bên người thủ hạ nghe được phương giao xuất khẩu nói, đều có chút ngốc nhìn phương giao. Phương giao bất chấp hướng chính mình thủ hạ giải thích một vài, siết chặt trong tay đóng băng cảnh, lạnh giọng lại lần nữa hướng tới không biết tên phương hướng quát hỏi, ngươi là ai? Tự nhiên có người có thể đủ tiến vào nàng tinh thần thế giới. Tưởng tượng đến cư nhiên có người có thể đủ làm được điểm này, nàng nhịn không được nhăn chặt mày, quanh thân tản ra người sống chớ gần hơi thở, giờ phút này Phương Giao có chút buồn bực, còn có chút thất bại. Đi chấn nhỏ khẩu. Máy móc thanh âm không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là lại lần nữa lặp lại ngay từ đầu lời nói. Lắc lắc trong tay bởi vì bị đóng băng trụ, mà trở nên giống một cây gậy cành, Phương Giao lại lần nữa hỏi, ngươi có cái gì mục đích? Bởi vì phương giao như thế làm vẻ ta đây, đứng ở bên người nàng thủ hạ cũng bắt đầu nhìn quanh bốn phía, siêu tầm khả nghi chỗ, như toàn tìm ra làm phương giao biểu hiện đến giống tạc mao giống nhau người tới, nhưng mà bọn họ trung quy là không thu hoạch được gì. Lì phương giao nơi ở có một khoảng cách đi ghi, ghi lại không có tự thân xuất mã, như thế nào sẽ làm phương giao đám người phát hiện hắn tồn tại. Nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ, phương giao ngay cả chính mình đều kiểm tra rồi một lần, đồng dạng không thu hoạch được gì. Cái này máy móc tính thanh âm liền không duyên cớ toát ra tới, thật giống như là nàng đột nhiên xuất hiện ngoại quải giống nhau. Nhưng là, khả năng sao? Tại đây mà thế, so với này không thể hiểu được ngoại quải, nàng càng tin tưởng chính mình. Vì thế, tuy ý này máy móc tính thanh âm luôn mãi ở nàng trong đầu tỏ vẻ, đi chấn nhỏ khẩu, phương giao nàng đều không giao động. Tìm khả nghi người không có kết quả, cũng vô pháp nửa phần giải quyết thanh âm này sau, đồng thời xác định không có gì tính nguy hiểm lúc sau, phương giao đơn giản đối này mặc kệ mặc kệ tùy ý thanh âm này luôn mãi ở nàng trong đầu quanh quẩn, lo chính mình triệu tập thủ hạ, vì tiếp theo không biết khi nào xuất hiện công kích thương thảo đối sách. ôm lãnh tinh ý gì thông qua hắn tinh thần dị năng, nhắc nhở phương giao tổng cộng 5 lần, nhưng mà phương giao lại bất vi sở động. dưới tình huống như thế, y thì tự giác hết lãnh tinh yêu cầu lúc sau, hắn thu hồi chính mình kéo dài tới đến phương giao đám người nơi chỗ tinh thần lực, không hề uổng phí công phu. dựa ngồi ở y thì trong lòng lực, nghe y thì đối giảng chính mình hiểu biết, lãnh tinh có chút mơ màng sắp ngủ. Vốn dĩ nàng là hảo tâm muốn cho người ta đưa kỳ ngộ, nhưng mà Phương giao lại không chút nào cảm kích, nếu nói như vậy. Vậy quên đi. Hoàn toàn không suy xét bên ta giả thần giả quỷ tạo thành ảnh hưởng, Lãnh Tĩnh lo chính mình vì Phương giao bỏ lỡ kỳ ngộ chuyện này thở dài một vài, ở cảm thán xong lúc sau, Lãnh Tĩnh đối ý phối hợp ban cho khẳng định, nhà ta ý quả nhiên đồng đồng đát. Còn đối với ý, ý đưa lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, Lãnh Tĩnh cười đến tươi đẹp không gì sánh được. Ân. Ý liễu vỗ vỗ Lãnh Tĩnh đầu. Nhàn nhạt đáp lại nói, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ tĩnh tình ăn tình ôm sữa bỏ, lo chính mình ngồi ở một bên, không nói một lời. Một bên làm vây xem đảng phương nguyên che lại miệng mình, hắn cảm thấy chính mình nha mạc danh có chút đau, quả nhiên hay là nên rời đi tầm mắt mới đúng. Nghĩ như vậy, phương nguyên thu hồi đặt ở lãnh tĩnh cùng y trên người tầm mắt, túi đầu tiếp tục hống hiện giờ đã trở thành hắn vật trang sức trên chân ba con quất miêu. Quả nhiên, phải làm phong nền thời điểm, liền phải hảo hảo đương bối cảnh bảng tuyệt đối không loạn xuất tồn tại cảm, Bằng không nói không chừng tựa như cái kia Âu Dương giống nhau, rõ ràng không có làm cái gì, lại bởi vì hấp dẫn lanh tính lực chú ý quan hệ, bị Y Nhi nhớ kỹ thế tròn nên ở trong căn cứ thời điểm, mặc danh tao ngộ rất nhiều không cần thiết phiền toái, Phương Nguyên hắn từ trước đến nay đều rất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng luôn là ở bán thảm tìm tồn tại cảm, nhưng là chịu quá giao huân hắn sớm đã học được không ở lánh tính trước mặt tìm tồn tại cảm, đặc biệt là Y Nhi ở đây thời điểm, cho nên Giờ phút này chẳng sợ Lãnh Tĩnh nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hy vọng hắn đáp lời thần sắc, hắn cũng tỏ vẻ ngượng ngùng, đang ở túi đầu chăm sóc Quất Miêu ta hoàn toàn không biết gì cả. Không có thể cùng Phương Nguyên tâm mắt tương đối, hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt qua đi, Lãnh Tĩnh nhấp nhấp miệng, dứt khoát quyết định trực tiếp ra tiếng kêu, "Phương Nguyên." Lúc này đây, tổng có thể lý nàng đi. Phương Nguyên rất tưởng tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có nghe được, nhưng là Lãnh Tĩnh đã xuất khẩu gọi hắn. Khảo lược đến trêu chọc Lãnh Tĩnh Cũng chẳng khác nào treo chọc y y ở vấn đề này, Phương Nguyên như lánh tĩnh mong muốn ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem hướng lánh tĩnh, đồng thời thủ hạ còn không tự giác theo quất miêu mao, tinh tỷ, có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi sao? Dựa ngồi ở y thì trong lòng ngực lánh tĩnh nheo lại đôi mắt, bên môi là ngăn không được ý cười. Không. Phương Nguyên lắc lắc đầu, sao có thể à, chỉ cần tinh tỷ kêu ta, tùy kêu tùy đến, không dám có lệ. Thực hảo. Đối với Phương Nguyên thượng nói Lanh Tinh thực vừa lòng, vì thế nàng cũng liền tạm thời bỏ qua Phương Nguyên quá mức lấy lòng, thế cho nên nhìn thương mắt chuyện này, Tĩnh Tỷ có chuyện gì sao? Lãnh Hội quá lãnh tĩnh nhiều lần ác thú vị Phương Nguyên biết nghe lời phải lại lần nữa mở miệng hỏi. Lanh Tĩnh nghiêng đầu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Phương Nguyên, đem Phương Nguyên xem đến cảm thấy không thể hiểu được, đồng thời trong lòng phát mau thời điểm, Lanh Tĩnh mới thu hồi đánh giá Phương Nguyên tầm mắt, nhìn Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh hai người hỏi, các ngươi muốn đi thám hiểm sao? Trưng 73 ban đêm hạ chấn nhỏ, đường lanh Tĩnh xuất khẩu do hỏi thời điểm, phương nguyên đầy mặt mộng bức nhìn lại lanh Tĩnh, ngay cả một bên an Tĩnh nghe mọi người nói chuyện Tĩnh Tĩnh cũng nghe tiếng ngầm đầu, nghi hoặc nhìn phía lanh tính. Lục nhận ôm hắn cả dẹ mèo, vẻ mặt trạng hướng ngoại nhìn mọi người. Rõ ràng hắn từ đầu nghe được đôi, hơn nữa vẫn là thực nghiêm túc nghe xong, nhưng mà hắn như cũ ở trạng hướng ngoại. Bị lục nhận ôm vào trong ngực cả dẹ mèo thở dài, lại không có nói cái gì, mà lại an Tĩnh hoa ở lục nhận trong lòng ngực. Nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện, cũng không chuẩn bị vì lục nhận giải thích nghi hoặc, dù sao với lục nhận mà nói hắn chỉ cần nghe lời chỉ nào đánh nào là được. Nghĩ như vậy, hoa ở lục nhận trong lòng ngực cả dẹm càng thêm thẳng nhiên. Không biết những người khác nhớ nhung suy nghĩ, lanh tính ở khiến cho mọi người chú ý lúc sau, nheo nheo mắt, cười đến cực kỳ ý vị thâm trường, ta là nói, các ngươi muốn hay không thám hiểm a Lại nói tiếp, hiện giờ hoàn cảnh như vậy, thực thích hợp thám hiểm đâu. Lanh tính ý đổ mê hoặc nhân tâm. Sau đó sớm đã thích hứng lánh tĩnh không ấn lẽ thưởng ra bài tính cách mọi người không có một cái để ý tới nàng. Lánh tĩnh xuất khẩu nói không có người tiếp, nhưng mà nàng nửa điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, bình tĩnh thông dong chính mình tiếp theo chính mình để tài nói đi xuống. Phần 69 Ở một mảnh trầm mặc chung, lánh tĩnh mỉm cười nhìn mọi người, các ngươi không có công kích quá này đó cảnh, cũng không có bị ám ảnh theo dõi, cho nên ngươi mới có thể đủ bình yên vô sự, thậm chí không cần lo lắng chính mình an nguy. Lánh tính khâu khâu móng tay. Khoe mắt ý cười trước sau chưa từng biến mất, nhưng là như vậy tốt một cái rèn luyện thực lực của chính mình cơ hội, các ngươi vì cái gì muốn bỏ lỡ đâu. Nói xong lúc sau, nàng dựa hồi y, y hề ngực, thuận tiện cọ cọ y, y, y hề bả vai, ngay sau đó mới đưa tầm mắt thả lại đến phương nguyên cùng tĩnh tĩnh trên người, như vậy tốt một cái cơ hội, vì cái gì không đi thám hiểm đâu. Bởi vì không có công kích quá cảnh, cũng không có bị ám ảnh cuốn lên duyên cớ, lánh tính ở sương mù trung hành tẩu thời điểm. Cho dù mọi cách cảnh giác cũng không có tao ngộ quá bất luận cái gì nguy hiểm, bình yên vô sự đi qua ở trấn nhỏ chung. Ở đi qua trong quá trình, lãnh tĩnh quan sát một phen trấn nhỏ này, phát hiện nơi này thật là một cái có thể rèn luyện người hảo địa phương, với nàng mà nói là có thể có có thể không tồn tại, nhưng là đối với phương nguyên cùng tĩnh tĩnh mà nói lại phi thường thích hợp, cho nên lãnh tĩnh mới có thể mở miệng hy vọng bọn họ đi thám hiểm. Nhưng mà lãnh tĩnh bởi vì ngày thường hành động, ở trước mặt mọi người danh dự độ phi thường một lời khó nói hết, Thế cho nên nàng hảo tâm mọi bị người tưởng dụng tâm kín đáo. Bị hiểu lầm tâm ý Lãnh Tĩnh nhịn không được ủy khuất lau lau khỏe mắt, giác. "Ta hảo ý cho các ngươi đề nghị, kết quả không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên là như thế này xem ta. Ta là loại người này sao?" Lãnh Tĩnh trên mặt một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, nhưng mà đáy mắt lại còn có không có tan đi ý cười, một chút cũng không có làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí ấy nãy với cư nhiên hiểu lầm Lãnh Tĩnh chuyện này. Gần nhất cùng Lãnh Tĩnh đơn phương giận dỗi tính tính nhấp nhấp miệng. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng cùng lãnh tĩnh nói chuyện, mà là ôm sữa bò đem thân mình vặn chiều một bên, trên mặt như cũ một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, chỉ là ôm sữa bò tay chảo đến có chút hẩn, thậm chí lộng đau sữa bò. Sữa bò ngửa đầu nhìn nhìn ra vẻ bình tĩnh lánh tĩnh, thổi thổi chính mình dâu, chung quy không có ra tiếng làm tĩnh tĩnh chú ý tới chính mình, mà là an tĩnh đại ở tĩnh tĩnh trong lòng ngực. Lãnh tĩnh có chú ý tới tĩnh tĩnh, lại chỉ có thể đủ làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Hương chi Tinh tính chỉ là phân không rõ ái mộ cùng khát khao mà thôi, nàng tổng có thể theo thời gian trôi đi nghĩ kỹ, thời gian là tốt nhất thuốc hay. Luôn có chút sự tình, yêu cầu chính mình nghĩ thông suốt. Hoài ý nghĩ như vậy, lãnh tính quyết định làm tính tính chính mình nghĩ thông suốt, vì thế gần nhất trong khoảng thời gian này đều cố ý vô tình bỏ qua tính tính. Đối này, Y thì không biết tính tính vui vẻ không, dù sao hắn thực vừa lòng. Phương Nguyên nhìn một bên ra vẻ bình tĩnh tính tính nhấp nhấp miệng. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Lênh Tĩnh nơi phương hướng, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, lại ở há mồm nháy mắt phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là hạ thấp tồn tại cảm cho thỏa đáng, chung quy cái gì đều không có nói. Khẽ thở dài, Phương Nguyên thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi ở Tĩnh Tĩnh bên người, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Đối mặt Lênh Tĩnh đề tài, vô luận là Phương Nguyên vẫn là Tĩnh Tĩnh đều không có tiếp lời, đến nỗi Lục Nhận cùng Cà Dẻ Mẹo. Sương tại Lục Nhận vừa định mở miệng thời điểm, hắn liền bị cả rẹ mưu trừ một cái đuôi. Đã thói quen bị cả rẹ mèo giáo huấn lục nhận đã hình thành phản xạ có điều kiện, bị cả rẹ mưu trừ một cái đuôi lúc sau, Lục nhận lựa chọn hảo hảo đưa một người qua đường, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lãnh Tĩnh vì chính mình ý đồ làm ra giải thích, làm mọi người minh bạch là bọn họ hiểu lầm Lãnh Tĩnh, đồng thời Lãnh Tĩnh lại lần nữa mời bọn họ đi thám hiểm. Nhưng mà, lúc này đây như cũng không có người để ý tới Lãnh Tĩnh. Trường hợp, một lần lâm vào sấu hổ bên trong, luôn mãi mở miệng đều không có người nói tiếp cha lãnh tinh bên miệng cười có chút không nhịn được nàng thu hồi khoe miệng ý cười quay đầu nhìn về phía y y đầy mặt ủy khuất hướng y cầu an ủi, bọn họ đều không để ý tới ta lãnh tinh một bộ bọn họ đều hảo tàn không hảo vô tình hảo vô cơ gây rối bộ dáng không chờ y y thường tiết nàng lãnh tinh đã bị chính mình ghê tẩm tới rồi thu hồi chính mình làm ra vẻ biểu tình lãnh tinh đè đè chính mình có chút run rẩy khoe miệng ngượng ngùng thỉnh quân vừa mới ta ân kỳ thật đồng dạng cũng bị lãnh tĩnh làm ra vẻ ghê tởm tới rồi, nhưng là trên mặt y như cũng là một bộ đạm mạc xuất trần bộ dáng, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng giống nhau. Trên thực tế, bởi vì lãnh tĩnh không ấn lẽ thường ra bài, y thân thể toàn bộ đều cứng đờ. sửa sang lại thu thập hảo tự mình biểu tình sau, lãnh tĩnh rồi chỉ chọc chọc y cứng đờ ngực, có như vậy nghiêm trọng sao? nàng không phải băng rồi hạ nhân thiết, đi rồi tiểu bạch hoa lộ tuyến mà thôi sao? tuy rằng không thế nào thành công, nghĩ như vậy. Lăng Tĩnh có chút bất mãn tăng thêm trong tay lực đạo. Đối với Lăng Tĩnh vấn đề này, Y không biết như thế nào trả lời, vì thế lựa chọn trờ mặc. Đơn giản Lăng Tĩnh cũng không cần Y gì để trả lời, lo chính mình đối với Y hoán giận một phen sau, Lăng Tĩnh lại hoa trở về Y trong lòng lực. Điều chỉnh tốt tư thế, làm chính mình hoa đến càng thoải mái sau, Lăng Tĩnh mới đưa tầm mắt phóng tới vừa mới nhiều lần xem nhẹ nàng để tài mọi người trên người. Nếu các ngươi đều không muốn đi thám hiểm, như vậy Lăng Tĩnh kéo dài quá ngữ điệu ở đem mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên người lúc sau mới tiếp theo mở miệng nói tiếp ta giúp các ngươi một phen hảo nói thủ đoạn quay cuồng chi gian lãnh tĩnh đem vừa mới ăn uống no đủ dây đằng phong ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cuốn lấy nàng các bạn nhỏ ở phương nguyên cùng tĩnh tĩnh vẻ mặt ngậm bút chung, lãnh tĩnh mỉm cười dùng dây đằng đưa bọn họ ném vào sương mù bên trong dùng xảo kính lãnh tĩnh cũng không có đưa bọn họ té rớt trên mặt đất mà là thuận lợi làm cho bọn họ làm đến nơi đến trốn rơi vào xương mù bên trong đồng thời lãnh tinh còn thu hồi đối bọn họ yểm hộ, làm cho bọn họ có sung túc cơ hội đi tiếp xúc kia quỷ thần khó lường ám ảnh. lên đường bình an nga. nhớ rõ hưng đông lại trở về, hưng đông phía trước trở về nói, ta sẽ lại đem các ngươi quăng ra ngoài. cao giọng nói như thế lãnh tinh cười đến mi mắt cong cong, vô tâm không phổi bộ dáng làm y lìa nhịn không được nheo nheo mắt, lại chung quy cái gì đều không có nói. ở đem vương nguyên cùng tĩnh tinh ném nhập xương ngủ bên trong thời điểm, lãnh tinh cũng không có rơi xuống những cái đó mau đoàn tử dùng đông dạng phương thức đem những cái đó mao đoàn tử ném vào xương ngủ bên trong đều đã là tam cấp biến dị động vật luôn là bán manh dưỡng mỡ làm gì hoài đối này đó mao đoàn tử mạc danh hâm mộ lãnh tĩnh đem ngủ đến mơ mơ màng màng nắm nhõm ném hướng vương nguyên cùng tĩnh tĩnh nơi phương hướng làm xong này đó lúc sau lãnh tĩnh nhìn lục nhận cùng cả dê mèo mỉm cười yêu cầu hỗ trợ sao có dây đằng ở lãnh tĩnh bên chân vặn vẹo thân thể một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng đối với dây đằng mà nói Cái loại này đem người vứt ra đi cảm giác đặc biệt hảo, nó hoàn toàn không ngại nhiều tới vài lần. Cảm thấy đến dây đằng truyền lại lại đây cảm xúc, lãnh tĩnh đối với lục nhận cùng cả dẹ mặc cười đến càng thêm sán lạ. Trang bị lãnh tĩnh phía sau cách đó không xa kích động sương mù, có khác một phen đặc biệt cảm giác, làm người mặc danh cảm thấy phát mao. Lục nhận đôi tay giao nhau ôm vai, đồng thời cách quần áo trà sát bả vai, chấn an chính mình mặc danh dựng thẳng lên tới lông tơ, có chút mờ mịt nhìn lãnh tĩnh. Không hiểu lắm lánh tính vì cái gì phải đối hắn cười đến như thế. Một lời khó nói hết. Chỉ số thông minh trước nay đều không có tại tuyến Thượng Lục nhận không hiểu lánh tính cơ bản, không đại biểu chính ghé vào Lục nhận trên đầu cả rẹ mèo không hiểu, cùng lánh tính đối diện cả rẹ mờ cơ cơ cái đuôi, đối với lánh tính nghiêng nghiêng đầu, Newton lấy bán manh phương thức làm lánh tính từ bỏ nàng ý tưởng, nhưng mà đã thói quen đông đảo mao đoàn tử bán manh, có sức chống, cự lánh tính không dao động, lặp lại chính mình ngay từ đầu lời nói, yêu cầu hỗ trợ sao? Lục nhận không biết lánh tính theo như lời hỗ trợ chỉ chính là cái gì, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi thời điểm, lại bị ghé vào hắn trên đỉnh đầu cả dẹ mèo mánh đến một chảo. Lục nhận đem ghé vào hắn trên đầu cả dẹ một chảo hạ tới, ôm vào trong ngực sau, lục nhận chọc chọc cả dẹ mèo đầu nhỏ biểu đạt chính mình bất mãn, bị cả dẹ mèo chảo rớt vài lũ tóc lục nhận có chút ốc, cả dẹ mèo, ngươi làm gì? Bị lục nhận xuẩn đến cả dẹ mèo dùng móng nuốt bưng kín chính mình mắt trái, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, ta ở cứu ngươi. À. Lục nhận vẻ mặt một bước. Lục nhận như thế không thượng đạo, làm cả dẹ mèo nhịn không được thở dài, tính, đi theo ta đi thì tốt rồi. Nói, cả dẹ mèo nhảy xuống lục nhận ôm ấp, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất lúc sau, đầu tiên là nhìn mắt lánh tĩnh, được đến lánh tĩnh mỉm cười đáp lại lúc sau, cả dẹ tiếp theo ngửa đầu nhìn về phía lục nhận, ý bảo đối phương đi theo nó đi, theo ta đi. Lục nhận tuy rằng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, hơn nữa có thể đối người khác tiến hành tinh thần thôi miên. Nhưng mà cho dù trải qua y y hay ma quỷ huấn luyện, chỉ số thông minh có điều tăng trưởng, ở thấy rõ nhân tâm cùng xem người ánh mắt này hai bên mặt như cũ là rốt đặc cắn mai. May mắn hắn có cả dẹ mèo ở, dựa vào cả dẹ mèo, lục nhận bình an còn sống, mà nay ở lánh tính che chở hạng, lục nhận như cũ rửa vào cả dẹ mèo không có hấp dẫn nhiều ít lánh tính thù hận giá trị, bởi vậy có thể thấy được có một cái đáng tin cậy tiểu đồng bọn là cỡ nào quan trọng một sự kiện. Lục nhận sờ sờ đầu. Lục nhận tuy rằng sờ không rõ trạng hướng, nhưng là căn cứ vào điều chỉnh tiêu điểm đường tân nhân, hắn quyết định cả rẹ mèo nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Dù sao cả rẹ mèo sẽ không hại hắn, không chi cả rẹ mèo nói thường thường đều là đúng. Ở cả rẹ mèo dẫn rất hạ, lục nhận cùng cả rẹ mèo cùng biến mất ở lánh tinh tầm mắt trong vòng, tiến vào sương mù bên trong. Tự cả rẹ mèo đối với nàng cơ cơ cái đuôi lúc sau, lánh tinh liền mắt lạnh nhìn cả rẹ mèo cùng lục nhận hỗ động, vẫn chưa trộn lẫn đến bọn họ bên trong đi mà ở lục nhận cùng cả rẹ mèo rời đi lúc sau, Lệnh Tĩnh túi đầu chọc chọc có chút ủ rũ dây đằng, không, có việc gì, lần sau còn có cơ hội. Đơn giản một câu liền trấn an nói dây đằng, dây đằng tâm tình nháy mắt liền hảo, ngay cả đằng thượng hoa đều nở rộ đến càng thêm kiều diễm. Được đến Lệnh Tĩnh trấn an dây đằng cọ cọ nàng càng chân bộ, ngay sau đó hướng Lệnh Tĩnh truyền đạt chính mình muốn đi săn thực tin tức sau, ở Lệnh Tĩnh hơi hơi gật đầu sau, đồng dạng ẩn vào sương mù bên trong. Trong lúc nhất thời, Bị tiểu trúc tử kết giới bao phủ mà xuất hiện đất trống bên trong chỉ còn lại có Lãnh Tĩnh cùng Ilya. Đối này, Lãnh Tĩnh vừa lòng, nàng cười nhìn lại hướng Ilya, khó được hai người không gian đâu. Vừa nói, Lãnh Tĩnh vừa đi hướng Ilya, ở đi đến Ilya trước mặt thời điểm, Lãnh Tĩnh hướng hắn mở ra đôi tay. Ngồi ở trên tảng đá Ilya hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Lãnh Tĩnh, ở Lãnh Tĩnh chờ mong trong ánh mắt đúng hạn mong muốn mở ra đôi tay, ủng Lãnh Tĩnh nhập hoài. Ôm lấy Lãnh Tĩnh sau, Ilya một bên sờ sờ lạnh nhạt đầu. Một bên đáp lại lãnh tĩnh, ơn. Trương 74 Sương ngủ. Bởi vì có kiếp trước trải qua, hiện giờ Phương Giao chỉ tin tưởng chính mình, hơn nữa ý ở đối Phương Giao làm nhắc nhở thời điểm, chọn dùng thủ đoạn cùng những cái đó từ ám ảnh chung gia tới công kích giống nhau khó lường, cuối cùng Phương Giao cũng không có như ý nhắc nhở giống nhau đi chấn nhỏ khẩu. Ngay cả như ý nhắc nhở giống nhau đi chấn nhỏ khẩu Quý Hoán Thư, nếu không phải Âu Dương Duyên cớ, Quý Hoán Thư cũng không chuẩn bị dễ dàng bước vào nguy hiểm bên trong tùy ý hướng đi chấn nhỏ khẩu như vậy từ trước đến nay là lãnh tĩnh đội ngũ chỉ số thông minh đảm đương ý, ý suy xét quá tình huống như vậy sao hắn tự nhiên là suy xét qua nhưng mà hắn vẫn là như lãnh tĩnh đề nghị giống nhau thông qua tinh thần lực đi nhắc nhở bọn họ dù sao hắn đã làm lãnh tĩnh sở yêu cầu sự tỉnh đến nỗi quý hoán thư cùng phương giao có tin hay không đó là bọn họ sự tỉnh hắn bản thân cũng không muốn nhiều chuyện nếu không phải lãnh tinh yêu cầu hắn cũng sẽ không tùy ý lãng phí tinh thần lực Cho nên cho dù phương giao không có đi trước chấn nhỏ khẩu, lãnh tính cũng không có trách cư y thì hành động không cho lực, dù sao ngay từ đầu thời điểm, lãnh tính chỉ là bởi vì nàng ác thú vị đề nghị một phen, đến nỗi có thể hay không thành công lừa dối đến quý hoán thư cùng phương giao, nàng hoàn toàn không có suy xét qua chuyện này. Còn nữa, chờ đến hừng đông thời gian, ăn uống no đủ biến dị cây liễu cũng sẽ khôi phục an tĩnh trạng thái. Bất quá lúc này đây, ở quý hoán thư lãnh người đi trước chấn nhỏ khẩu đối phó nó lúc sau. Nói không chừng biến dị cây liễu đã đợi không được Thái Dương chiếu rọi đại điệu thời khắc đã đến. Lênh Tĩnh hoàn toàn không có suy xét quá quý hoán thư đáng người thất bại khả năng tính. Rốt cuộc quý hoán thư chính là nguyên lai kêu buồn làm người một lời khó nói hết tiểu thuyết nam chủ chi nhất đâu. Còn nữa ngay cả nàng một người đều có thể đối phó thực vật biến dị, càng không cần phải nói quý hoán thư còn mang theo một đám người đâu. Húng chi quý hoán thư dị năng cấp bậc cũng liền thấp thượng nàng hai cấp, coi như thực lực cường đại tồn tại. Đồng thời. Lăng Tĩnh cũng hoàn toàn không lo lắng Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh, chỉ cần hiểu rõ biến dị cây liễu đặc tính, liền không sợ gì cả. ở đem Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh ném nhập xương mù bên trong thời điểm, Lăng Tĩnh còn thuận tiện thông qua hệ thống kênh đội ngũ truyền âm cho bọn hắn, báo cho bọn họ biến dị cây liễu tương quan tình huống. Còn nữa, đối mặt này đó thần bí khó lường biến dị cây liễu làm Phương Sĩ tồn tại Phương Nguyên, này đó giả thần giả quỷ sự tình không phải hắn nhất am hiểu sao? Cho nên, Lăng Tĩnh nửa điểm đều không lo lắng ở đem tất cả mọi người đuổi vào xương mù bên trong. lãnh tĩnh làm tiểu trúc tử khống chế tốt kết cục. Hơn nữa cảnh giác bốn phía lúc sau. Theo sau lãnh tĩnh liền thanh thản ổn định ôm Y lìa vòng eo nhắm mắt lại, chuẩn bị một giấc ngủ đến bình minh thời gian. Phần 70 mươi. Y lìa gom lại lãnh tĩnh tán ở gương mặt biên tóc mái. Ngay sau đó đứng dậy ngồi biết trên xe, ngồi ở xe trên ghế sau. Y lìa lôi kéo cai ở lãnh tĩnh trên người áo choàng, bảo đảm áo choàng đem Lanh tĩnh đều che lại. Ôm lấy Lanh tĩnh Y lìa xuống trước tòa bộ phận cửa sổ xe. Bảo đảm có thể thông khi sau, y đi theo sau cùng lãnh tĩnh đầu dựa đầu nhắm hai mắt lại. Từ chịu thương chịu khó tiểu trúc tử cảnh giới, ở những người khác vì cây liếu sở nhiễu thời điểm, y đi cùng lãnh tĩnh hai người một mình ở bên trong xe, an hưởng độc thuộc về chính mình yên lặng Ở lãnh tĩnh cùng y đi quá chính mình hai người thế giới thời điểm, bị đuổi nhập xương mù bên trong tĩnh tĩnh cùng Phương Nguyên đang đứng ở lạc đường trạng thái. Xương mù tràn ngập, lại là thân ở ở hoàn cảnh lạ lắm bên trong, lại là bị lãnh tĩnh ném nhập xương mù bên trong. Dưới tình huống như thế, Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh đều lạc đường. Tĩnh Tĩnh ôm lấy sữa bò, nhịn không được dựa hướng Phương Nguyên, ngươi còn không có phân rõ Phương hướng sao. Tại đây nơi nơi đều là sương mù hoàn cảnh trung, còn muốn cảnh giác chung quanh không biết nơi nào sẽ xuất hiện công kích, Tĩnh Tĩnh không khỏi có chút khẩn trương lên. Đang ở tìm. đối chiếu trong tay kim chỉ nam, Phương Nguyên đang cố gắng phân rõ Phương hướng. Chỉ tiếc ở biến dị cây liếu xuất hiện lúc sau, chấn nhỏ từ trường liền đã xảy ra biến hóa. Chưa quyết định kim chỉ nam cũng không thể làm Phương Nguyên biết rõ phương hướng. Đuông nghịch nửa ngày đều không thể biết rõ phương hướng lúc sau, Phương Nguyên đơn giản từ bỏ ngón tay giữa nam châm thủy hồi trong lòng ngực, ngược lại lấy ra chính mình học tập thuật pháp thời điểm sử dụng la bàn. Có được phương vị đánh dấu la bàn có lẽ có thể nói rõ phương hướng, tạm thời liền đem la bàn đường chỉ lộ dùng đi. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên lấy ra la bàn, đối với la bàn bấm tay niệm thần chú niệm chú một phen, ở tính tính đứng ở một bên hoài nghi hỏi hắn có hay không dùng thời điểm. Linh quang chợt lóe hắn rảo phá đầu ngón tay, lấy huyết ở giấy vàng thượng vẽ bùa, ở họa xong phù lúc sau, Phương Nguyên đem lá bùa hướng tới la bàn một phách. Làm xong này phiên công tác lúc sau, Phương Nguyên thối lui đến tính tính bên người, chậm đợi phản ứng. Tính tính nghiêng đầu nhìn thối lui đến chính mình bên người Phương Nguyên, lại một lần hoài nghi hỏi, thật sự hữu dụng sao? Đối với tính tính vấn đề, Phương Nguyên vô pháp trả lời, ta không biết, xem tình huống đi. Lộng không hiểu này đó giả thần giả quỷ người kích bản. Nàng vẫn là bảo trì an tĩnh xem Phương Nguyên đuổi nghịch đi. Ở thối lui đến tĩnh tĩnh bên người sau, cùng tĩnh tĩnh một phen đối thoại sau, bại ở bọn họ cách đó không xa la bàn như cũ không có nửa điểm phản ứng. thấy vậy, Phương Nguyên than nhẹ một tiếng, thật phiền toái Xoa xoa tóc, ngay sau đó Phương Nguyên đối với la bàn bấm tay niệm thần chú niệm chú một phen, đồng thời còn vòng quanh la bàn đi, ở tĩnh tĩnh xem Phương Nguyên nhảy đại thần trong ánh mắt, Phương Nguyên vòng quanh la bàn đi rồi ba vòng lúc sau về tới tĩnh tĩnh bên người Hắn đối với tỉnh tĩnh nghiêng đầu mỉm cười hạ, ngay sau đó đem tầm mắt phóng tới cách đó không xa la bàn phía trên, chắp tay trước ngực, cái chán nhẹ để ở đầu ngón tay thượng, niệm một tiếng chú lúc sau, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía la bàn, lạnh giọng quát, "Khai." Theo Phương Nguyên nói ôm rơi xuống, bay biển trên mặt đất la bàn phát ra một trận quan mang, đồng thời tại chỗ run rẩy lên, chờ đến la bàn đỉnh chỉ run rẩy lúc sau, Phương Nguyên mới đưa la bàn nhặt lên tới. Nhặt lên la bàn lúc sau, đồ nghịch trong tay la bàn thành công chính mình thuật pháp phương nguyên cười đến vô cùng sán lạn, chẳng qua ở cách đó không xa Tĩnh Tĩnh xem ra, giờ phút này Phương Nguyên cười đến tựa như một cái ngốc tử. Không biết Phương Nguyên ở vui vẻ chút gì đó, Tĩnh Tĩnh đi đến hắn bên người, ta mắt Phương Nguyên trong tay la bàn, hoàn toàn xem không hiểu la bàn chung những cái đó màu sắc rực rỡ còn phát ra quang độ vật, Tĩnh Tĩnh đơn giản dứt khoát đối với Phương Nguyên trực tiếp đặt câu hỏi, cái này la bàn có ích lợi gì? Đám chìm ở chính mình cư nhiên thành công cảm xúc chung Phương Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía tĩnh tĩnh thời điểm phương nguyên khỏe mắt đuôi lông mày còn không co tan đi hắn kích động chi ý ta thành công vui vẻ phương nguyên hướng tĩnh tĩnh chia sẻ chính mình vui sướng đáng tiếc tĩnh tĩnh hoàn toàn không hiểu phương nguyên vui sướng đến từ nơi nào có ích lợi gì giải thích một chút hoàn toàn xem không hiểu la bản tĩnh tĩnh nhưu nhĩ mày bất mãn nhìn phương nguyên nga yêu thích không buông tay đùa nghịch một phen chính mình la bản phương nguyên ngay sau đó đem trong tay la bản phóng tới tĩnh tĩnh trước mặt Vì tính tính giải thích la bàn tác dụng, la bàn thượng biểu hiện chính là chấn nhỏ mặt bằng sơ đồ. Phương Nguyên ngón tay câu hỏa một phen la bàn trung phát ra quang hình chữ nhật đồ hình, đây là chấn nhỏ. Phương Nguyên vòng quanh này phát ra màu trắng quang mang hình vuông khoa tay múa chân một vòng. Nghe được Phương Nguyên lời này, tính tính nhịn không được đem đầu thò qua tới, cẩn thận quan sát Phương Nguyên trong tay la bàn. Phương Nguyên trong tay la bàn thượng kim đồng hồ đã biến mất không thấy, ngược lại có một chương hình chữ nhật sẽ sáng lên bản đồ nổi tại mặt trên. Mà ở này trường phát ra quang bản đồ còn, còn có một ít có nhan sắc điểm nhỏ loại quang. Phương Nguyên chỉ chỉ hai cái dừng lại bất động màu xanh lục quang điểm, này hai cái, hẳn là tĩnh tỉ cùng ý đi Nói, lại chỉ chỉ ly hai cái tinh xảo bất động lục điểm không xa đang ở di động tới mặt khác hai cái lục điểm, này hai cái, hẳn là lục nhận cùng cả dè mèo, nhìn dáng vẻ bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều bị tĩnh tỉ đuổi ra ngoài, chúng ta cùng bọn họ thật đúng là đồng bệnh tương liên. Ôm sữa bỏ tĩnh tinh dương mắt nhìn mắt Phương nguyên theo sau lại đem tầm mắt thả lại đến phương nguyên trong tay la bàn phía trên, ngay cả tinh tinh trong lòng ngực sữa bò cũng là như vậy bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt phương nguyên, theo sau vặn vẹo chính mình đầu nhỏ hoa ở tinh tinh trong lòng ngực, đồng dạng đem lực chú ý phóng tới la bàn phía trên. rõ ràng tinh tinh cái gì đều không có nói, ánh mắt cũng là nhàn nhạt, nhạt, nhưng là phương nguyên tổng cảm thấy tinh tinh vừa mới ở lơ đãng chi gian, giống như xem thường hắn một phen. nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là chính mình ở giáp phương nguyên tan đi suy nghĩ tiếp tục hứng thú bừng bừng hướng Tĩnh Tĩnh giới thiệu trong tay la bàn. Phương Nguyên chỉ chỉ la bàn trung lượng đến nhiều nhất màu trắng quang điểm, này đó là đoàn xe những người khác, xem cái này màu trắng quang điểm phân bố tình huống, bọn họ cùng thực vật biến dị tình hình chiến đấu thật đúng là kịch liệt a. Nói, Phương Nguyên lại chỉ chỉ quay chung quanh màu trắng quang điểm tán loạn màu tím quang điểm, này đó hẳn là tính tỉ theo như lời thực vật biến dị. Triều Tĩnh Tĩnh cẩn thận giới thiệu một phen la bàn thượng hiện lên bản đồ lúc sau, Phương Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tĩnh Tĩnh chờ mong từ đối phương trong miệng nghe được một tiếng khen. Phương nguyên này phúc giống như hướng chủ nhân khất thực bộ dáng, làm tinh tinh không tự giác chớp chớp mắt. Né qua phương nguyên tầm mắt, tinh tinh đem đầu thiên hướng một bên. Đai cảm thấy chính mình cảm xúc hòa hoán lại đây lúc sau, tinh tinh mới đưa tầm mắt chuyển tới phương nguyên trên người, màu xanh lục quang điểm người một nhà, màu trắng quang điểm là đồng hành giả, màu tím quang điểm là thực vật biến dị. Ta nói không sai đi. Tinh tinh đối phương nguyên nói làm tổng kết, cũng không có như phương nguyên mong muốn khích lệ hắn. Đối với không có bị tinh tính khích lệ chuyện này, Phương Nguyên sớm đã thói quen, rốt cuộc ở lãnh tính đội ngũ trung này đoạn thời gian, hắn đều là như thế này lại đây, ở lãnh tính đội ngũ giữa, hắn từ trước đến nay đều là tầng dưới chốt nhân vật, chuỗi đồ an đỉnh trước nay đều là phong cách không bình thường lãnh tính. Hắn đã thói quen, nhưng mà, hắn lại trước sau không quá cam tâm, cho nên cho dù luôn mãi muốn hạ thấp tồn tại cảm, nhưng là ngẫu nhiên tâm thái thất hành hắn cũng vẫn là sẽ không chừng khi tìm tồn tại cảm, chỉ tiếp ở không có lánh tinh ở dưới tình huống, không cần suy xét chính mình hình tượng tính tính không có cho hắn cơ hội, trực tiếp xem nhẹ hắn khắc khẩu. bất quá, cũng tổng tất đôi hắn cắm đau muốn hảo. nghĩ như vậy, phương nguyên nhịn không được che lại chính mình ngực, đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim càng thêm cường đại lên, ở chung quanh tiểu đồng bọn đều đem đả kích hắn coi như hàng ngày lúc sau. chương bảy mươi lăm chấn nhỏ khẩu, để lại chính mình có chút chịu đau ngực, hoan đã lâu lúc sau, phương nguyên mới từ chính mình cảm xúc giữa khôi phục lại, hắn nước mắt. Liên đối với thượng vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình tinh Tĩnh, ngay cả Tĩnh Tĩnh trong lòng ngược sữa bò cũng nghiêng nghiêng đầu, đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Chiêu chiêu khoe miệng, nỗ lực đừng làm chính mình não bổ Tĩnh Tĩnh bình tĩnh khuôn mặt hạ cảm xúc, Phương Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ Tĩnh Tĩnh tổng kết thực đúng chỗ. Đúng vậy, bất đồng nhan sắc quan điểm đại biểu bất đồng tồn tại. Như vậy, tang thi là cái gì nhan sắc? Biến dị động vật lại là cái gì nhan sắc? Ở được đến Phương Nguyên khẳng định lúc sau, Tĩnh Tĩnh tiếp theo đặt câu hỏi Nhằm vào tính tinh vấn đề này, Phương Nguyên đùa nghịch một phen trong tay la bàn, sờ soạn một phen sau lại đem la bàn đặt tới tính tinh tầm mắt dưới, chỉ vào hai cái bất động màu xanh lục quang điểm bên màu lam cùng màu xanh lục trọng điểm quang điểm. Này hai cái màu xanh lục quang điểm là chúng ta hai cái, đến nỗi cái kia hai loại nhan sắc giao hòa trọng điểm hẳn là chính là sữa bò, biến dị động vật hẳn là màu lam quang điểm, chẳng qua bởi vì là người một nhà duyên cớ, lam sắc quang điểm. Thượng còn lập lệ một ít màu xanh lục. nói. Phương Nguyên điểm điểm kêu ba cái quang điểm, ý bảo Tĩnh Tĩnh đi xem. Ở Tĩnh Tĩnh thấu đầu lại đây cẩn thận xem xét trong tay hắn la bàn thời điểm, hắn còn thuận tiện đối Tĩnh Tĩnh tiến hành rồi một phen về Tang Thi là cái gì quang điểm giải đáp, đến nỗi Tang Thi nói, trên bản đồ mặt không có Tang Thi, bất quá nếu ta sở liệu không sai nói, Tang Thi hẳn là biểu hiện vì màu đen quang điểm. Theo Phương Nguyên chỉ dẫn, Tĩnh Tĩnh thở qua đầu nhìn lại, nhìn kỹ một phen kia ba cái quang điểm, tuy rằng không thấy ra cái gì huyền bí tới. Nhưng không ảnh hưởng nàng vẻ mặt bình tĩnh đối với Phương Nguyên gật gật đầu, Nga. Tuy rằng tĩnh tĩnh cái gì đều không có làm, nhưng là hắn mặc danh cảm thấy hảo tâm tắc như thế nào phá. Phương Nguyên lại lần nữa bưng kín ngực, mà đứng ở Phương Nguyên đối diện tĩnh tĩnh không hề có cảm giác nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Ở Phương Nguyên bởi vì tĩnh tĩnh hành động mà tâm tắc, lại phá lạc đường cái này không thể nói chỗ khó thời điểm, chậm bọn họ một bước tiến vào sương mù bên trong cả mà cùng lục nhận. Đã bất chi bất giác đi tới phương giao đội ngũ đi nơi nào rồi Bởi vì cả rẻ mèo lệnh cưỡng chế lục nhận không cần tùy ý công kích xương mù trung đồ vật duyên cớ Lục nhận cùng cả rẻ mèo một đường đi tới không có gặp được cái gì nguy hiểm Ở cả rẻ mèo dẫn rất hạ Lục nhận đi theo cả rẻ mèo bất chi bất giác đi tới phương giao nơi địa phương Đương nhìn đến phương giao thời điểm Cả rẻ mèo làm một bước Nàng chỉ là theo lãnh tinh yêu cầu Mang theo lục nhận rời đi không đi quái dày lãnh tinh cùng y hai người thế giới Trên thực tế nàng thật là mang theo lục nhận loạn đi, chỉ là xem bên kia nguy hiểm tiểu chiều bên kia đi, trăm triệu không nghĩ tới sẽ chạy đến phương giao nơi này tới. Nàng hoàn toàn là căn cứ đối nguy hiểm cảm giác mang theo lục nhận đi ở xương mù bên trong, bởi vậy có thể thấy được phương giao đội ngũ cường hãn, tuy rằng có điều thương vong, lại tiêu diệt hơn phân nửa cảnh thế cho nên cả rẻ cảm thấy nơi này không có gì nguy hiểm mà chiều này mà đến. Cả rẻ chỉ chú ý nguy hiểm độ lớn nhỏ, lại quên mất đi cảm giác dị năng giao động nếu nàng nhận thấy được nơi này hỗn độn dị năng giao động nói nàng đã sớm mang theo lục nhận đi rồi Cứ nhiên phạm như vậy cấp thấp sai lầm chỉ có thể nói nàng còn cần rèn luyện đâu cạ dẻ mèo có chút ảo não thổi thổi dâu không rất cao hứng cơ cơ đầu cạ dẻ mèo phía sau lục nhận nhìn thấy nàng không cao hứng bộ dáng thời điểm vội vàng tiến lên đem nàng ôm lên đồng thời chấn an theo nàng bao lực chú ý toàn bộ đặt ở cạ dẻ mèo trên người nửa điểm không có phân cho cách đó không xa phương giao đám người đối với lục nhận mà nói Cả rẽ mèo mới là quan trọng nhất, cho dù tái kiến Phương Giao thời điểm hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng là so với chú ý Phương Giao, hắn càng để ý chính mình trong lòng ngực cả rẽ mèo. Bị Lục Nhẫn ôm vào trong ngực bên trong, cả rẽ mè cảm xúc nháy mắt biến hảo, không tự giác cọ cọ Lục Nhẫn, nheo lại đôi mắt cả rẽ mè ý bảo Lục Nhẫn rời đi, không cần trộn lẫn đến Phương Giao bọn họ bên trong. Được đến cả rẽ mè ý bảo Lục Nhẫn biết nghe lời phải xoay người chuẩn bị rời đi, lại ở rời đi thời điểm bị Phương Giao kêu, chờ một chút đối với lục nhận mà nói, hắn đầu tiên nghe chính là lanh tính nói, tiếp theo là cả dẻ mèo nói, đến nỗi những người khác tắc không để ý đến tất yếu, cho nên phương giao cũng không có gọi lại lục nhận, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn lục nhận cùng cả dẻ mèo biến mất ở sương ngủ bên trong. ở lục nhận cùng cả dẻ mèo biến mất ở phương giao tầm mắt bên trong sau, phương giao nhìn đối phương biến mất phương hướng, không tự biết nhựu nhựu mày. ở phương giao nhựu mảy thời điểm, có thủ hạ tiến đến phương giao bên lề, nhẹ giọng hỏi, đội trưởng, chúng ta muốn hay không cũng vào xem vừa nói, phương giao thủ hạ cũng đồng dạng đem ánh mắt phóng tới nồng đậm sương mù bên trong. bởi vì đội ngũ chung có phong hệ dị năng giả duyên cớ, bọn họ thu được sương mù ảnh hưởng cũng không lớn. nhưng mà cho dù có phong hệ dị năng giả cũng thổi không tiêu tan sương mù, đối mặt này quỷ dị mà lại nồng đậm sương mù, bọn họ cũng không thể đủ thấy rõ không bị phong hệ dị năng giả dị năng bao trùm địa phương tình huống. phương giao không có trả lời, nhưng mà nàng ánh mắt lại trước sau đặt ở lục nhận cùng cả rẻ mèo biến mất phương hướng. phương giao cao mày đánh ra trước mắt tình huống ở cạ rẽ cùng lục nhận từ xương mù bên trong ra tới thời điểm sớm có cảm giác nhanh nhạy thủ hạ chuẩn bị triệu bọn họ ném hỏa cầu vẫn là phương giao phất tay ngăn trở tay nàng hạ bằng không cạ rẽ tất nhiên liền ảo nào, nào chính mình cơ hội đều không có phần bảy phương giao ngăn cản thủ hạ động tác là bởi vì nàng nhận ra cạ rẽ mèo ở cạ rẽ cùng lục nhận xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm phương giao còn tưởng rằng bọn họ là vì lánh tĩnh tiện thể nhắn kết quả tất nhiên không phải như thế Lục nhận đem kia chỉ mèo đen bế lên tới lúc sau liền xoay người rời đi, ngay cả nàng làm này dừng bước lời nói đều trí chi sau đầu, thoạt nhìn giống như là đi ngang qua bọn họ nơi này giống nhau. Nhưng mà khả năng sao? Tưởng tượng đến cả rẻ mà cùng lục nhận là lãnh tĩnh đội ngũ chung người cùng miêu, phương giao liền nhịn không được nghĩ nhiều. Lãnh tĩnh phong cách từ trước đến nay đều có vấn đề, nhưng là đồng dạng lãnh tĩnh cũng từ trước đến nay thực đáng tin cậy, nàng không cảm thấy lãnh tĩnh người đi ngang qua nàng nơi này là cái gì ngẫu nhiên sự tình. Như vậy, cố lộng huyền hư lãnh tĩnh muốn nói cho nàng cái gì, nàng lại còn nên hay không tin tưởng lãnh tĩnh đâu. Phương Giao ở bị lãnh tĩnh lăn lộn một đoạn thời gian, lúc sau mỗi lần gặp được cùng lãnh tĩnh tương quan sự tình thời điểm, nàng liền nhịn không được nghĩ nhiều. Phương Giao ở chỗ này suy đoán chạm đất nhận cùng cả dẻ mà xuất hiện ở nàng trước mặt, rồi lại cái gì đều không làm liền rời đi ý đồ, lại căn bản không có nghĩ tới lục nhận cùng cả dẻ mèo là thật sự ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ có thể nói bị thả bay tự mình lãnh tĩnh lăn lộn lúc sau. Đối mặt cùng lãnh tĩnh tương quan sự tình thời điểm, nàng đã hình thành phản xạ có điều kiện. Không thể không nói, lãnh tĩnh quả thực có độc. Bởi vì lục nhận cùng cả rẻ mẹ thuộc về lãnh tĩnh đội ngũ duyên cớ, phương giao ở nhìn bọn hắn trầm trầm rời đi phương hướng trầm tư hồi lâu lúc sau, tùy tay điểm nàng tín nhiệm thủ hạ 15 cái, chuẩn bị đi vào sương mù bên trong đi xem. Mặc kệ lãnh tĩnh ý đồ là cái gì, hiện giờ bọn họ quá bị động, cùng với lưu tại tại chỗ bị những cái đó cảnh công kích, còn không bằng đi ra ngoài nhìn xem Nói không chừng có thể tìm đến này đó cảnh mọi nguồn. Nghĩ như vậy, Phương Giao đồng thời đi vào Vương Giả Vinh Diệu đội ngũ, cùng Vương Diệu thương thảo một phen quyết định của chính mình. Đối với Phương Giao ý kiến, Vương Diệu cũng cảm thấy Phương Giao ý tưởng thực không tồi, vì thế đồng dạng điểm 15 cái hắn tương đối tín nhiệm thủ hạ, chuẩn bị cùng Phương Giao cùng đi bên ngoài thăm dò một phen. Nhưng mà, Phương Giao cự tuyệt Vương Diệu đề nghị. Đối với Vương Diệu nghi hoặc, Phương Giao cấp ra lý do, chúng ta hai cái bên trong phải có một cái ở chỗ này lưu thủ Hai cái đội ngũ tụ ở bên nhau, tổng phải có một cái ép tới trụ trường hợp người ở, miễn cho xuất hiện không thể không tình huống. Ở cái này mọi người thần kinh đều có chút khẩn trương đặc thù thời kỳ, gần chỉ có phó đội trưởng chấn thủ là không đủ. Vương Diệu câu môi cười, đối với Phương Giao quyết định ra vẻ bất mãn hỏi, như vậy, vì cái gì là ta lưu thủ, mà không phải ngươi lưu thủ. Đối với Phương Giao chủ động cùng hắn nói chuyện chuyện này, Vương Diệu mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng, kỳ thật nội tâm tràn đầy vui mừng. Đối mặt bất mãn Vương Diệu, Phương Giao lại là vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì cái này đề nghị lúc ban đầu là ta trước nhắc tới tới. Nàng đã sớm biết chính mình đội ngũ cùng Vương giả Vinh Diệu chi gian thân mật quan hệ là nguyên với ích lợi, cho nên ở đối mặt Vương Diệu bất mãn thời điểm, tâm tình của nàng là vô cùng bình tĩnh. Nàng sớm biết rằng tình huống như vậy sẽ xuất hiện, bởi vì chỉ có ích lợi mới có thể đủ đem hai bên quan hệ liên hệ đến càng thêm chặt chẽ, cho nên nàng mới mặc kệ thủ hạ người cùng Vương giả Vinh Diệu người phát triển quan hệ, thậm chí kết làm vợ chồng. Ngay cả Vương Diệu, nàng cũng mặc kệ thủ hạ người đối hắn tiến hành thử, chỉ tiếp mặt thế trước liền kiến thức rộng rãi Vương Diệu không giao động, bởi vì hắn muốn chính là Phương Giao. Đối với Vương Diệu mà nói, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Phương Giao, chỉ tiếp cao quý lãnh diễm Phương Giao không phải rất tưởng để ý tới hắn, ngay cả ngày thường tiếp xúc cũng là ngại với cùng Vương Giả Vinh Diệu quan hệ. Đối này, Vương Diệu rất bất mãn, lúc này đây cũng là mượn đề tài, chỉ tiếp Phương Giao hoàn toàn không tiếp chiêu. Bị Phương Giao bình tĩnh đánh bại. Vương Diệu cuối cùng than nhẹ một tiếng, lựa chọn thỏa hiệp, hảo đi, ta lưu thủ. Ân. Bởi vì Vương Diệu dứt khoát hồi đáp, Phương Giao thực vừa lòng chính mình không cần lại quá nhiều lãng phí khẩu, bởi vì cái này duyên cớ, Phương Giao đối với Vương Diệu gật đầu ý bảo đồng thời, khó được đối với đối phương triển lộ một cái gương mặt tươi cười, tuy rằng cái này cười thực đạm, nhưng thật là đối với Vương Diệu cười. Phương Giao khó được triển lộ gương mặt tươi cười làm Vương Diệu có chút thụ sủng nữ kinh, dừng một chút lúc sau mới đưa chính mình cảm xúc hòa hoãn lại đây. Hoan hoan cảm xúc, đem chính mình nhân thiết nhặt về tới lúc sau, Vương Diệu đối với Phương Giao khẽ cười một tiếng, đối với Phương Giao nửa điểm đều không có biểu hiện ra chính mình bị Phương Giao ảnh hưởng đến bộ dáng bương đội trưởng phạm đối Phương Giao làm công đạo, một khi đã như vậy, ta người liền phiền phải ngươi. Vương Diệu lưu thủ cũng không đại biểu hắn liền không thể phái người hướng ra phía ngoài thăm dò, hắn chỉ là lưu thủ phía sau lại không phải muốn từ bỏ kia không biết kỳ ngộ. Ta sẽ... Phương Giao hơi hơi gật đầu. Trưng 76 vẫn là chấn nhỏ. Bởi vì lục nhận cùng cả rẽ méo luận nhập, tuy rằng ở lánh tính ngoài ý liệu, nhưng cuối cùng phương giao đám người vẫn là tiến vào sương mù bên trong, hơn nữa như là bị vận mệnh an bài giống nhau, không có bất luận cái gì phương hướng chỉ dẫn, lại lập tức hướng tới chấn nhỏ khẩu mà đi. Không giống phương nguyên cùng tĩnh tĩnh hai người, cho dù có có thể so với ngoại quải la bàn, nhưng mà bọn họ cũng gần chỉ có thể đủ phân rõ phương hướng, ở phương giao bọn họ đều đã tới chấn nhỏ khẩu thời điểm, tĩnh tĩnh cùng phương nguyên còn ở sương mù bên trong đảo quanh. Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên lạc đường mê đến một lời khó nói hết, ngay cả Ngoại quải La Bàn đều cứu vớt không được bọn họ. Cuối cùng, bọn họ từ bỏ lúc ban đầu muốn đi chấn nhỏ khẩu xem náo nhiệt đề nghị, trực tiếp tuyển ngạch liền ở xương mù bên trong thám hiểm. Bằng vào La Bàn chỉ dẫn cùng ám ảnh Chung cảnh đấu trí đấu dũng, mà Trạm Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh một bước cả dã mà cùng lục nhận. Tuy rằng trung Gian xuất hiện sai lầm chạy tới Phương Giao đám người trước mặt, nhưng lục nhận ở cả dã một chính xác dẫn rất hạ, đồng dạng tới chấn nhỏ khẩu lại còn có so bất luận cái gì một người đều phải sớm. Bọn họ là trước hết tới chấn nhỏ khẩu, ở tới chấn nhỏ khẩu thời điểm, cũng thấy được lánh tính miêu tả cây liễu cầu. Bởi vì dọc theo đường đi, ca dẹm cùng lục nhận đều thực ngoan ngoãn duyên cớ, cho dù là tới rồi chấn nhỏ khẩu, bọn họ cũng không có bị cảnh công kích, cho nên bọn họ mới có thể đủ như thế bình yên đứng ở chỗ này thưởng thức cây liễu cầu mọi cách tư thái. Đứng ở cây liễu cầu cách đó không xa, lục nhận che miệng lại, Nỗ lực nhịn xuống dạ dày bộ đột nhiên sinh ra không thoải mái, miễn cho một không cẩn thận nổ ra, hắn vừa mới đem cây liễu cầu ăn cơm toàn quá trình đều thu hết đấy mắt. Hắn hơi hơi cúi đầu, tầm mắt đối thượng ngồi xổm ngồi ở hắn bên cạnh cả rẹ mèo, cả rẹ người không nói một lời yên lặng nhìn hắn, không tiếng động biểu đạt chính mình đối này khinh bỉ. Bị cả rẹ em khinh bỉ lục nhận có chút ngượng ngùng vươn ra tay, không tự giác xoa xoa đầu, nỗ lực điều chỉnh tiêu điểm đường tiến hành giải thích, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, có chút thích hứng bất lương mà thôi. Miêu, rõ ràng có thể nói tiếng người cả dèm, chỉ đáp lại lục nhận một tiếng mèo kêu. ở lục nhận ngồi sùm xuống tử tiếp theo mở miệng giải thích thời điểm, nhận thấy được cách đó không xa động tĩnh cả dèm mèo giật giật lỗ tai, không đợi lục nhận mở miệng nói cái gì, một móng đuốt chụp ở lục nhận dày thượng, ý bảo lục nhận đi theo nó trốn đi. Bởi vì cả dèm mèo này một móng nuốt, lục nhận há mồm chuẩn bị nói giải thích đều nuốt vào trong bụng. cả dèm chạy ra đi một khoảng cách lúc sau, quay đầu lại phát hiện lục nhận như cũ ngồi sùm tại chỗ phát nốc không vui cả dè mèo nhăn lại cái mũi nhỏ nghiêng nghiêng đầu ngay sau đó xoay người chạy về lục nhận bên người sử lực một cái đuôi chỉ hướng lục nhận càng chân mãnh liệt đau đớn làm lục nhận hoàn hồn một cúi đầu liền đối với thượng bất mãn nhìn hắn cả dè mèo tuy rằng lục nhận không biết hắn nơi nào chọc tới cả dè mèo nhưng là đã hình thành phản xạ có điều kiện hắn ở cả dè mèo vọng lại đây nháy mắt lập tức đối với cả dè mèo thành khẩn xin lỗi thực xin lỗi đối với lục nhận cả dè mèo cảm thấy nàng đã khí đều khí không đứng dậy Quơ quơ cái đuôi, người đến tức giận cả dẹ mèo lại lần nữa ném hướng lục nhận cẳng chân bộ, theo ta đi. Giọng nói rơi xuống, cả dẹ mèo liền trực tiếp xoay người rời đi. Nga! Không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng từ trước đến nay nghe cả dẹ mèo lục nhận nghe lời đuổi kịp cả dẹ mèo. Bởi vì cả dẹ mèo phát hiện đến mau, cho dù bởi vì lục nhận phạm xuẩn mà chậm trễ không ít thời gian, lục nhận cùng cả dẹ mèo cũng thành công ở những người khác tới chấn nhỏ khẩu phía trước trốn tránh lên ở lục nhận cùng cả dè mèo lúc sau tới chính là phương giao đáng người, mà không phải trước mọi người xuất phát quý hoán thư cùng Âu Dương, hưởng phí lãnh tĩnh làm mỹ trước những người khác thông chi quý hoán thư tâm tư. Nhưng này cũng không thể đủ quải quý hoán thư cùng Âu Dương, bởi vì bọn họ ở tới trên đường chẳng những đụng phải đến từ ám ảnh công kích, đồng thời còn đụng phải biến dị cây liễu. Trấn nhỏ này chung không ngừng một cây biến dị cây liễu, đương nhiên cũng không ngừng trấn nhỏ khẩu kia năm cây biến dị cây liễu. Âu Dương cùng quý hoán thư ở tới trên đường. Âu Dương tuần hoàn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, nam quý hoán thư tay cố ý chiều nào đó góc đi đến, hơn nữa thả chậm tốc độ. Quý hoán thư xem ở không có gì trở ngại, hơn nữa cũng không có lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến phân thượng, đơn giản mặc kệ Âu Dương làm. Sau đó, nam quý hoán thư tay, theo hệ thống yêu cầu lộ tuyến đi Âu Dương bị biến dị cây liễu công kích. Cho dù là ở thực vật biến dị giữa, cũng là tồn tại độc thân thụ. Này cây công kích quý hoán thư cùng Âu Dương thực vật biến dị chính là một viên độc thân th Nó bị chấn nhỏ khẩu nằm cây liễu bài xích, không có thụ mang nó chơi biến dị cây liễu chỉ có thể một mình bồi hồi ở chấn nhỏ trong vòng chính mình cùng chính mình chơi. Vốn dĩ nó nương chính mình thâm nhập ám ảnh bên trong bộ rễ cùng nồng đậm xương mù cất giấu chính mình, an tĩnh ở góc tường chỗ ăn cơm, ngay cả ăn cơm sẽ phát ra thanh âm nó đều cực lực tránh cho, chính là không nghĩ có người quấy rầy đến nó ăn cơm. Kết quả, nó đều đã như vậy địa thấp, cư nhiên còn có người tới quấy rầy nó. Hơn nữa để cho nó khó có thể chịu đựng chính là. Này hai cái đồ ăn cư nhiên ở nó trước mặt tú ân ái. Khi dễ nó đừng nói thư thụ, ngay cả hùng thụ đều tìm không thấy sao. Chẳng sợ lại như thế nào điệu thấp làm thụ, đối mặt loại chuyện này thời điểm, cũng quyết đoán không thể nhẫn. Vì thế này cây biến dị cây liễu cũng không ăn cơm, mà là bay thẳng đến Âu Dương cùng quý hoán thư công kích mà đi, hoài độc thân thụ đối tú ân ái người hoán nghiệm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp đến công kích Âu Dương chỉ tới kịp lấy thân tương thế, vì quý hoán thư chặn công kích bị hệ thống hô tới rồi Âu Dương ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự bởi vì này biến cố tuy rằng Quý Hoán Thư đám người trước mọi người rất nhiều đi ra khỏi phát nhưng cuối cùng vẫn là Trẩm Phương Giao một bước tới chấn nhỏ khẩu bất qua trước mắt đã bắt được lục cấp thực vật biến dị tinh hạch Quý Hoán Thư cũng không biết còn có thể hay không đối chấn nhỏ khẩu cây liễu cầu cảm thấy hứng thú tuy rằng Quý Hoán Thư đám người Trẩm Phương Giao người một bước lại cũng là trước sau chân đạt tới chấn nhỏ khẩu bởi vì ngày xưa ấn đoán hai bên tương nộ là lúc rất có dương cung bạt kiếm cảm giác mà vương giả vinh diệu người tuy rằng đối phương giao cùng quý hoán thư chi gian rút mắt không hiểu nhiều lắm lại bởi vì minh hữu quan hệ thiên nhiên đứng ở phương giao bên này bởi vì nhân số quan hệ thế đơn lực mỏng quý hoán thư đội ngũ thoạt nhìn ở vào như thế nương thụ che lấp cả rẽ cùng lục nhận tránh ở nào đó góc tường chỗ cách cây liễu cầu lục nhận quan vọng cách đó không xa cục diện biến hóa ghé vào lục nhận trên đầu cả rẽ mẹo đồng dạng nhìn không chớp mắt nhìn cách đó không xa mọi người ở lục nhận nhịn không được ra tiếng đối nàng dò hỏi phía trước cạ dẻ miết trước một móng nuốt chụp được đi làm lục nhận minh bạch cái gì gọi là nên câm miệng thời điểm yêu cầu câm miệng chuyện này ở cạ dẻ miết chân áp hạ lục nhận bảo trì trầm mặc quan vọng cách đó không xa mọi người phương giao nhìn có chút suy yếu dựa vào quý hoán thư bả vai trâu âu dương nhịn không được nheo nhòm mắt mặt thế chi sơ bọn họ ba cái một đường nâng đỡ đi tới kết quả hiện giờ lại đi lên bất đồng con đường nang bởi vì kiếp trước ký ức Ở mặt thế chi sơ còn không thành thục thời điểm, nàng đã từng nghĩ tới ôm quý hoán thư đuổi cái này lựa chọn, thậm chí ở cùng quý hoán thư ở chung xuống dưới lúc sau, nàng còn đối quý hoán thư tâm sinh ái mộ chi tình, chỉ tiếp bọn họ hai cái chi gian còn cách một cái Âu Dương. Mà thực rõ ràng, Âu Dương đối với quý hoán thư mà nói, so nàng phương giao quan trọng. Bởi vì Âu Dương làm các loại động tác nhỏ, quý hoán thư ngay từ đầu còn thực thưởng thức nàng, nhưng mà đến đi trước thành phố Á Hậu kỳ cư nhiên bắt đầu cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ở thành phố Tê đêm hôm đó, Âu Dương cùng bọn họ thất lạc, mà nàng bởi vì chữ biến dị phượng tiên hoa nói mà lây dính tình độc, ở nàng sắc mặt từng hồng, khó được buông dục dè hướng Quý Hoán thư khẩn cầu thời điểm, Quý Hoán thư lại tình nguyện chói chân nàng, làm nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng tình độc, cũng không muốn vì nàng giải độc. Đêm hôm đó, nàng tại hoài nghi chính mình mị lực đồng thời, cũng hoàn toàn đối Quý Hoán thư hết hy vọng. Mặt sau, bọn họ ba người chi gian rốt cuộc là như thế nào tan vỡ, nàng không quá nhớ rõ. Có lẽ là quá nhiều mâu thuẫn tích góp ở bên nhau, cuối cùng tập trung bạo phát đi. Bởi vì Âu Dương Duyên cớ Phương Giao ở Quý Hoán Thư trên người nhiều lần bị nhục thậm chí ở nàng hơi không chú ý thời điểm, không thể hiểu được liền cho bọn hắn hai cái đương trợ công, làm nàng tâm tắc đến không được. Phần 72 Tự ba người nháo phiên lúc sau, nàng một mình kéo thuộc về chính mình đội ngũ, hiện giờ đã phát triển đến sinh động lên. Cung tồn tại thành phố A, tuy rằng từng người đội ngũ có điều cọ sát, nhưng mà bọn họ đều ăn ý tránh cho gặp nhau. Lúc này đây là tự nháo phiên lúc sau khó được ba người gặp nhau. Trước đó, bọn họ ba người chưa từng có chạm mặt quá. Nhìn thấy đã tu thành chính quả quý hoán thư cùng Âu Dương, Phương Giao nhịn không được khẽ cười một tiếng, tuy rằng sớm đã biết bọn họ hai cái chi gian sự tình, rốt cuộc hai người kia chưa từng có che lấp quá, nhưng là ở tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, cho dù đối quý hoán thư đã không có ái mộ chi tâm, nàng cũng như cũ sẽ cảm giác được không thoải mái đâu. Phương Giao rũ xuống mi mắt, Không có cùng rõ ràng là dẫn đầu người Quý Hoán thư chào hỏi, mà là đem tầm mắt phóng tới Quý Hoán thư bên người Âu Dương trên người, đã lâu không thấy, Âu Dương. Bị hệ thống hô đến Âu Dương, cho dù đạt được phong phú khen thưởng, nhưng giờ phút này như cũ ngạo kiều đến đơn phương cùng hệ thống dùng mình, ở phương giao cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn mẩn người mới phản ứng lại đây, ngay sau đó đối với phương giao gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm vô cùng, không có bất luận cái gì muốn cùng đối phương tiến hành vô ý nghĩa hàn huyên ý đồ, "Ân, đã lâu không thấy." bốn mắt nhìn nhau dưới, Âu Dương có thể rõ ràng nhìn đến đối diện Phương Giao trong mắt phức tạp vô cùng thần sắc, giống như giờ phút này cách đó không xa cây liễu cầu đều không có hắn quan trọng giống nhau, trước sau không có rời đi đặt ở trên người hắn ánh mắt. thấy vậy, Âu Dương nhịn không được cười lạnh một tiếng, hết thảy đều ở không nói gì, Phương Giao khó được cảm xúc ngoại lộ phản ứng, cùng với Âu Dương đối Phương Giao lãnh đạm vô cùng đáp lại, còn có quý hoán thư tầm mắt thiên hướng một bên, đối với Âu Dương đoạt hắn này dẫn đầu người nhân vật không chút nào để ý bộ dáng. Ba người phản ứng không biết làm bên người người nào bổ nhiều ít ân đoán tình thù. Thậm chí ngay cả vương giả vinh diệu đội ngũ người đều ở vì đội trưởng nhà mình ai thán. Trong lúc nhất thời chung, mọi người đều ý tưởng giống nhau xem nhẹ cách đó không xa cây liếu cầu. Ngược lại chú ý này phương giao ba người tu la tràng lên. Thẳng đến phương giao đội ngũ nhất bên cạnh một người ai ra một tiếng ngã xuống đất, vừa vận tiến vào cây liếu cầu cảm giác trong phạm vi, khiến cho cây liếu cầu đối bọn họ tiến hành công kích, mặc danh xuất hiện tu la tràng không khí mới biến mất. Đã ở cây liễu cầu cảm giác trong phạm vi, nhưng là lại không có bị này nhằm vào, tránh ở góc tường ném đá đánh người lục nhận ẩn sâu công cùng danh. Trưng 77 như cũ là chấn nhỏ. Bị cây liễu cầu công kích phương giao bất chấp cùng quý hoán thư cùng Âu Dương ôn chuyện, chỉ có thể trước quay đầu giải quyết trước mặt vấn đề. Bởi vì có người xâm phạm đến chính mình lãnh địa, cây liễu cầu bất chấp tiếp tục căn cơm, đem ăn một nửa thi thể ném đến một bên, nó ngược lại đem lực chú ý phóng tới phương giao đám người trên người. Chẳng qua tuy rằng nó đối mọi người công kích thực kịch liệt, trên thực tế nó tư duy lại rất chậm chạp, bởi vì năm cây liễu giao triền ở bên nhau duyên cớ, ở phát động công kích thời điểm, trên thực tế bởi vì tư duy quá nhiều duyên cớ, có chút cành ở vứt ra đi thời điểm, còn thường cập bên cạnh cành. Hào đói, hào đói, hào đói. Những nhân loại này thật chán ghét, vì cái gì muốn xâm nhập nhà của chúng ta. A, buồn ngủ quá A, không nghĩ nem cành, chỉ nghĩ ngủ. A, hảo phiền. Dương Anh múa vớt cây liễu điều khắp nơi loạn ém, Niu Toan đêm này đó quấy rầy nó ăn cơm nhân loại xử lý rớt, nhưng mà hỗn loạn suy nghĩ trở ngại cây liễu cầu hành động lực, cho Phương Giao đám người phản công cơ hội, chờ đến thuận lợi giải quyết cây liễu cầu lúc sau, mọi người nhìn rơi dụng trên mặt đất năm cái tinh hạch, không cấm hai mặt nhìn nhau. Đây là cho bọn hắn tạo thành như vậy phiền cuối cùng muộn, luôn có một loại bị lừa gạt cảm giác, nhưng trên thực tế này cây liễu cầu đích xác chính là vây bực mọi người một đêm cuối cùng muộn. Đại cây liễu cầu tàng ra, đông đảo cành đều mất đi sinh khí trở nên khô cốc rơi rụng trên mặt đất là lúc. Những cái đó nồng đậm đến làm người cảm giác hít thở không thông xương mù cũng tiêu tán. Mây tan xương cạnh, ánh trăng bao phủ đại địa, ám ảnh trung tiềm tàng cảnh cũng bắt đầu khô héo, hóa thành bụi đất. Đại hết thể dị tượng đều biến mất lúc sau, mọi người đứng ở một mảnh hỗn độn chấn nhỏ khẩu, chuẩn bị phân phối này năm cái rơi rụng trên mặt đất tinh hạch. Tam chi đội ngũ lại muốn phân năm cái tinh hạch, cho dù là chia đều cũng không đủ phân. Này năm cái tinh hạch vô luận như thế nào phân phối, đều ít nhất sẽ có một chi đội ngũ muốn nhiều lấy. Cái này đội ngũ lấy suất lực nhiều vì từ muốn nhiều lấy, cái kia đội ngũ liền bằng sau một kích là bọn họ đội trưởng phát ra vì lý do muốn nhiều lấy, một cái khác đối phương còn lại là lấy bọn họ nhân số nhiều nhất mà yêu cầu nhiều lấy. Trong lúc nhất thời, ở phân phối chiến quả phương diện này, tam chi đội ngũ chi gian đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên. Chẳng sợ vương diệu đội ngũ cùng phương giao đội ngũ quan hệ tốt hơn. Ở đối mặt chiến lợi phẩm phân phối thời điểm, Vương Diệu phó đội trưởng Tề Thiên cũng tuyệt không ngưỡng bộ, hắn cũng không phải là mê luyến phía trên giao đội trưởng Vương Diệu, cũng sẽ không ở nên bọn họ đội ngũ được đến đồ vật thượng ngưỡng bộ. Bởi vì mê luyến thượng nàng Vương Diệu không ở chàng Duyên Cứ, hơn nữa Âu Dương còn ở một bên châm ngòi thổi gió, Phương Giao đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hai cái đội ngũ đồng thời nhằm vào. Không biết khi nào, hai cái đội ngũ ở Phương Giao không chú ý thời điểm đặt thành hợp tác mà cộng đồng nhắm vào nàng đội ngũ, phương giao cắn cắn môi ở chính mình thủ hạ khuyên bảo dưới ở hai cái đội ngũ liên hợp lại nhắm vào hạ lựa chọn thỏa hiệp cuối cùng phương giao đội ngũ chỉ phải đến một quả tinh hạch mà quý hoán thư đội ngũ cùng vương diệu đội ngũ các đến hai quả tinh hạch thu hồi trong tay tinh hạch phương giao qua lại nhìn quét một phen hai cái đội ngũ dẫn đầu người đem lần này thất lợi ghi tạc trong lòng vỗ vỗ trên tay cho bụi phương giao thuận dễ ngay bên đầu tóc đem ánh mắt phóng tới quý hoán thư trên người. Thành khẩn mời đối phương, "Quý ca, chúng ta có thời gian nói, có thể tụ một tụ." Bởi vì đối phương Trung Quy sẽ trưởng thành vì mặt thế một phương cường giả duyên cớ, chẳng sợ bởi vì Âu Dương mà khiến cho lẫn nhau trở mặt, phương giao cũng không có từ bỏ mượn sức Quý Hoán thư. Không phải có câu nói kêu trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hưu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn rích lợi sao? Nàng tin tưởng Quý Hoán thư trung có một ngày sẽ lựa chọn cùng nàng hợp tác, chẳng qua lúc ấy, nàng đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Phương giao ý vị thâm trường nhìn quý hoán thư, chờ mong quý hoán thư tiến đến cầu nàng kia một ngày đã đến. Đối mặt phương giao ý vị không rõ ánh mắt nhìn chăm chú, quý hoán thư phảng phất giống như chưa rắc cùng thủ hạ công đạo sự tình, chỉ có đứng ở quý hoán thư bên người Âu dương phảng phất tạc mau giống nhau, quay đầu hung tận nhìn phương giao nói, tuyệt không khả năng. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào Âu dương ngươi có thể đại biểu quý ca nói chuyện đâu. Đối mặt tạc mau Âu dương, phương giao cũng không giận, chỉ là hơi hơi nhúng mày. Hơi mang khiêu khích nhìn về phía Quý Hoán Thư. Như thế đơn giản châm ngòi ly gián Quý Hoán Thư như thế nào sẽ phía trên giao đường, bất động như núi Quý Hoán Thư bốn lạng đẩy ngàn cân đáp lại nói, Âu Dương là người của ta, tự nhiên có thể đại biểu ta. Không lời nào để nói Phương Giao nghĩ nghĩ, theo sau một bộ chân thành mong ước đối với Âu Dương cùng Quý Hoán Thư nói, kia chúc các ngươi hạnh phúc. Cho dù là cho tới bây giờ, Phương Giao cũng cảm thấy có chút thất bại. Quý Hoán Thư là nàng cái thứ nhất động tâm người chính là nàng lại thua ở một cái còn không có nàng cường nam nhân trong tay này không khỏi làm nàng cảm giác thất bại phương giao chân thành mong ước làm âu dương có chút không khỏe hắn liễu nhíu mày đang chuẩn bị đối với phương giao châm chọc nĩa mai một phen khi lại bị quý hoán thư phất tay ngăn cản tuy rằng có chút không cam lòng nhưng âu dương vẫn là nghe lời nói vẫn chưa mở miệng đối phương giao chào phúng đại phương giao đám người rời đi lúc sau âu dương nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía quý hoán thư ánh mắt có chút thảm đạo a thư ngươi có phải hay không Đối phương giao cố ý, nguyên bản cốt truyện giữa Quý Hoán Thư vốn dĩ chính là thuộc về Phương Giao, mà hắn Âu Dương bất quá là một cái hẳn phải chết người qua đường giáp. Cho nên ở nhìn đến Quý Hoán Thư đối mặt Phương Giao thái độ thời điểm, hắn không cấm nhịn không được nghĩ nhiều, ái mà sinh sợ. Không biết Âu Dương tâm tư bách chuyển thiên hồi Quý Hoán Thư nhẹ nhàng xoa xoa Âu Dương đầu, đừng nghĩ nhiều. Nga. Trên mặt đáp, Âu Dương lại còn ngầm cố vấn một phen luôn là đường phong nền hệ thống, chẳng qua hệ thống mới lười đi để yêu Dương vì ý Âu Dương như thế nào kêu gọi, đều tuyệt đối không đáp lại. Ở Âu Dương gật đầu đáp lại lúc sau, quý hoán thư liền cho rằng sự tình đã qua đi, lại không biết sắc mặt bình tĩnh Âu Dương đối với hắn cùng phương giao chi gian quan hệ, đáy lòng vẫn là ôm nhất định nghi hoặc. Một phương nội liễm, một phương nhiều lo âu. Cho dù hiện giờ bọn họ còn yêu nhau, nhưng là trôn thai hỏa ngầm cảm tình lại có thể gắn bó bao lâu đâu. Ở phương diện này, tuy rằng lãnh tĩnh cùng ý liệt cũng là tình yêu chung tay mới, Nhưng mà biểu hiện đến lại so với quý hoán thư cùng Âu Dương muốn hảo rất nhiều, bọn họ ở nên tú ân ái thời điểm tuyệt đối không hàm hồ, ở nên dò hỏi tới cùng thời điểm tuyệt đối không hàm hồ này từ tùy tiện liền từ bỏ, nhưng mà ở nên trầm mặc thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng đối phương dò hỏi. Bọn họ yêu nhau, lại biết cấp đối phương lưu lại cũng đủ không gian, cho dù ái mà sinh sợ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm hiểu lầm lưu đến ngày hôm sau. Mà quý hoán thư cùng Âu Dương, tuy rằng trải qua đông đảo trở. Nhưng là ở cảm tình con đường này thượng, lại còn có rất nhiều địa phương yêu cầu học tập. Cách đó không xa, tránh ở góc tường vây xem mọi người sẽ bước trường hợp lục nhận ở mọi người toàn bộ đều rời đi lúc sau, ôm hạ ghé vào chính mình trên đầu cạ dẹ mèo, xoa xoa cạ dẹ mèo đầu nhỏ lúc sau, lục nhận đồng dạng lựa chọn xoay người rời đi, chẳng qua vì tránh cho cùng người khác đụng phải, mà lựa chọn cùng mọi người bất đồng phương hướng, hắn quyết định đường vòng trở về. Đến nỗi cho dù có la bàn, cũng như cũ ở vào lạc đường trạng thái trung phương nguyên cùng tĩnh tĩnh đang lúc bọn họ đầu chạm chán nghiên cứu trong tay la bàn thời điểm nguyên bản xâm nhập nồng đậm sương mù chợt tan đi mây tan sương cạnh ánh mặt trời chợt lượng. nguyên lai like, đã sắp trời đã sáng phương nguyên đứng dậy đánh giá một phen trở nên trong sáng bốn phía sau quay đầu dò hỏi tĩnh tĩnh ý kiến chúng ta kế tiếp làm gì nếu sương mù đã tan đi như vậy liền thuyết minh nguy cơ đã giải quyết bọn họ hai cái đem sở hữu thời gian đều lãng phí ở lạc đường bên trong Đừng nói xem náo nhiệt, liền xem náo nhiệt cơ hội đều mất đi. Tinh tính nhẹ nhàng trừng mắt nhìn mắt Phương Nguyên, ngay sau đó đem trong tay la bàn ném cho Phương Nguyên, chúng ta trở về. Tiếp nhận tinh tính ném lại đây la bàn, Phương Nguyên nhấp nhấp miệng, theo sao đác, tốt. Vì thế, bị lanh Tĩnh đuổi ra tới mạo hiểm, lại liền nước tương đều không có đánh Phương Nguyên cùng tính tính dẹp đường hồi phủ. Hiện giờ bọn họ đã không cần la bàn chỉ lộ, ở không có xương mù mê hoặc lúc sau trên thực tế đi ra ngoài không nhiều ít bọn họ tự nhiên là có thể bình yên trở lại lãnh tĩnh nơi địa phương mà sẽ không tùy ý lạc đường nếu này đều có thể đủ lạc đường nói như vậy bọn họ có thể nói là vô dụng đến tự điểm vô dụng phương nguyên cùng tĩnh tĩnh dẹp đường hồi phủ mà xem xong rồi náo nhiệt lại không có xem náo nhiệt lục nhận cùng cả rể mèo cũng đồng dạng chuẩn bị trở lại lãnh tĩnh bên người như vậy bị bọn họ coi như mục đích địa lãnh tĩnh giờ phút này lại đang ở làm cái gì đâu lãnh tĩnh giờ này khắc này đang ngủ Qua ở ý đi trong lòng ngực ngủ. Ở nồng đậm xương ngủ tan đi hết sức, như có cảm giác lánh tỉnh cọ cọ ý liễu hồi mai, mở còn có chút mê mang hai mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Thiên địa một mảnh thanh minh, xương mù đã tiêu tán, ngay cả không trùng cũng không hề ứ ám. Tựa hồ là muốn trời đã sáng đâu. Hạ như vậy phán đoán lúc sau, lanh tỉnh lắc lắc chính mình còn có chút mê mang náo động, vươn ôm ý liễu tay, đối với ngoài cửa sổ vây vây, đem cần cù chăm chỉ bày ra kết giới hơn nữa nghiêm túc gác đêm tiểu trúc tử gọi hồi. Chủ nhân, ta có phải hay không rất tuyệt nha. Tiểu trúc tử có thực nỗ lực làm được chủ nhân yêu cầu đâu. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng mà ngồi ở lãnh tĩnh lòng bàn tay tiểu trúc tử lại điểm nó phía lá, kích động chiều lãnh tĩnh thảo công lao. Ân, tiểu trúc tử thật là đồng đồng đác, kỳ thật ý thức còn không có thanh tỉnh lãnh tĩnh hữu khí vô lực thuận miệng đáp lại tiểu trúc tử, trong đến tiểu trúc tử vui vẻ cọ tay nàng lòng bàn tay. Bàn tay thượng bởi vì tiểu trúc tử mà sinh ra ngứa ý làm lãnh tĩnh rụt rụt ngón tay. Ở thuận miệng cùng Tiểu Trúc Tử nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, Lãnh Tĩnh đem này thu vào không gian nội. Làm xong này đó lúc sau, Lãnh Tĩnh ngước mắt chiều cách đó không xa chính từng bước hướng nàng đi tới lục nhận cùng cả rẹ mèo thân ảnh, hơi hơi hư lôi mắt, nghiêng nghiêng đầu, ôm lấy y cỏ cỏ lúc sau, Lãnh Tĩnh lại nhắm hai mắt lại. Ân, thiên còn không có hoàn toàn lượng đâu, nếu thời gian còn sớm, như vậy nàng còn có thể ngủ tiếp một lát nhi. Phần 73. Nghĩ như vậy, Lãnh Tĩnh hoàn toàn mặc kệ hướng nàng nơi đi tới người. Lo chính mình lâm vào chính mình giấc ngủ bên trong, hoàn toàn không chuẩn bị đi nên đón lục nhận cùng cả dẹ mèo Từ đầu chí cuối, ôm lánh tĩnh đồng dạng đi vào giấc ngủ y y đều không có mở to mắt, hắn chỉ là ở lánh tĩnh lại hoa hồi trong lòng ngực hắn thời điểm. Theo cảm giác nhẹ nhàng vô vô lánh tĩnh bối, theo sau cùng lánh tĩnh cùng lâm vào hỉ nột thi triển ma chú bên trong. Trưng 78 đi trước thành phố C, cho dù bị lánh tĩnh đuổi ra đi đều đã trở lại, lánh tĩnh cũng như cũ hoa ở y, y trong lòng ngực, lâm vào hỉ nột ma chú bên trong ở phương nguyên cùng tĩnh tĩnh trở về, hơn nữa cùng lục nhận cùng cả dè mèo nói chuyện với nhau, giao lưu dọc theo đường đi hiểu biết thời điểm, bên trong xe ôm ấp lạnh tĩnh y, y hơi vừa nhấc mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn đứng ở xe cách đó không xa nói chuyện với nhau mọi người, bị y, y này ẩn hàm uy hiếp liếc mắt một cái xem mạc danh một cái giật mình, mọi người liếc nhau lúc sau, cực kỳ an y đi xa một chút nói chuyện với nhau, hơn nữa đều không hẹn mà cùng đem thanh âm phóng thấp, miễn cho xảo đến ngủ đến hôn mê lạnh tĩnh. Ở mọi người ăn ý bảo trì an tĩnh trạng thái hạ, Lãnh Tĩnh ngủ say như buồn, cho dù là đoàn xe người lãnh đạo tập hợp đội ngũ, xử lý kế tiếp thời điểm làm ra tới động tĩnh đều không có quấy rầy đến Lãnh Tĩnh. Ánh mặt trời đại lượng, phương giao đám người mang đến tin tức tốt, vây bực bọn họ một đêm thực vật biến dị đã bị rửa sạch sạch sẽ, mà đoàn xe cũng có thể đổi bình yên vô ưu lên đường. Đoàn xe người lãnh đạo hạ từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, cơm trưa tự gánh vác, buổi chiều 2 điểm xuất phát mệnh lệnh lúc sau, liền triệu tập mấy cái quy mô trọng đại đội ngũ người lãnh đạo đi thương lượng sự tình. Mà ở mọi người khí thế ngất trời vì xuất phát làm chuẩn bị thời điểm, một giấc ngủ đến cơm trưa thời gian lánh tĩnh vừa chớp mắt, liền thấy được đứng ở ngoài cửa sổ xe Âu Dương Thừa. Một thân áo bợ lực trắng Âu Dương Thừa dù bận vẫn đung dung ôm cánh tay đứng ở ngoài cửa sổ xe, liền như vậy Tĩnh Tĩnh nhìn Lánh Tĩnh. Xoa xoa đôi mắt, Lánh Tĩnh lại không có từ ý gì trong lòng lực lên, như cũ bảo trì Ô Mi đi động tác ngửa đầu nhìn phía Âu Dương Thừa trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh khi kháng hẳn có việc như vậy hỏi thời điểm lãnh tinh thuận tiện tà cách đó không xa chính liêu đến vui sướng trực tiếp xem nhẹ Âu Dương Thừa đã đến mặc kệ Âu Dương Thừa đi đến xa tiền mọi người liếc mắt một cái liền không thể làm nàng có cái sống yên ổn nhật từ sao nàng còn tưởng tiếp theo ngủ đâu cách đó không xa lo chính mình trò chuyện tiền hoàn toàn không đem ánh mắt phóng tới trên xe mọi người cực kỳ an ý xem nhẹ lãnh tinh ánh mắt công kích tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng không biết cung cái gì đều không có nhìn đến lãnh tinh xoa xoa đầu có chút buồn giàu lại lần nữa hỏi Âu Dương Thừa một lần có việc đi đến nàng trước mặt lại cái gì đều không nói liền như vậy an tĩnh nhìn nàng là có ý tứ gì a tìm tồn tại cảm sao còn không có ngủ no lãnh tinh giờ phút này lòng tràn đầy không kiên nhẫn Âu Dương Thừa thần sắc phức tạp nhìn lãnh tinh cùng ôm lãnh tinh an tĩnh nhìn lại hắn y rì hồi lâu ở lãnh tinh không kiên nhẫn như mày chuẩn bị rơi lên dây đằng đem hắn mang đi thời điểm Âu Dương Thừa đẩy đẩy hắn tơ vàng mắt kính dò hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Tự ra thành phố B lúc sau, lãnh tinh liền như là thay đổi một người giống nhau, tuy rằng vẫn là kia phó kiêu ngạo mà lại thiếu đánh bộ dáng, nhưng mà cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi, giống như là tránh thoát cái gì trói buộc giống nhau. Âu Dương Thừa không rõ lãnh tinh xuất hiện như vậy biến hóa nguyên nhân, tự ra thành phố B lúc sau, lãnh tinh hành động hoàn toàn chính là ở thả bay tự mình, hắn nhịn không được hoài nghi lãnh tinh có phải hay không lần này nhiệm vụ lúc sau không chuẩn bị hồi thành phố B. Đối với không trở về thành phố B quyết định này, lãnh tĩnh làm được vô cùng rõ ràng, cho nên ở Âu Dương thừa phát hiện thời điểm, lãnh tĩnh dứt khoát không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận đối phương suy đoán, như ngươi suy nghĩ. Vì cái gì? Âu Dương thừa không rõ lãnh tĩnh vì cái gì muốn từ bỏ như thế tốt hoàn cảnh mà lựa chọn rời đi. Các có sở cầu. Nàng Tổng không thể nói là muốn ra tới chính mình làm một mình, kiến cái căn cứ gì đó đi. Nàng dám cam đoan. Nàng lời kia vừa thốt ra, Âu Dương Thừa nhất định cảm thấy là nàng điên rồi. Trả lời xong rồi Âu Dương Thừa vấn đề lúc sau, Lãnh Tĩnh lại oa trở về ý, ý trong lòng ngực, hoàn toàn không nghĩ lại để ý tới Âu Dương Thừa, nếu không có gì sự tình nói, liền không cần lại quấy rầy ta. Âu Dương Thừa không nói gì, tối đầu nhìn đem đỉnh đầu đối với hắn Lãnh Tĩnh, một loại mạc dằn tâm mệnh cảm giác tập kích hắn. Mỗi lần ở viện nghiên cứu nhìn thấy Lãnh Tĩnh thời điểm, hắn đều cảm thấy chính mình lần đầu tiên ở A khu nhìn thấy Lãnh Tĩnh là hắn không tưởng. Hắn thừa nhận lãnh tĩnh thực lực, cũng khẳng định đối phương nghiên cứu năng lực, nhưng là chẳng sợ cùng đối phương ở chung thời gian dài như vậy, hắn cũng chung quy lộng không rõ lãnh tĩnh ý tưởng. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy trước sau cùng lãnh tĩnh bảo trì phi giống nhau mô thiết ý, ý quả thực chính là thần nhân. Có lẽ, bọn họ không phải cùng cái thế giới người, cho nên hắn mới luôn là lộng không hiểu lãnh tĩnh ý tưởng. Lại lần nữa đẩy đẩy mắt kính, Âu Dương kính chuyển thân rời đi. Ở Âu Dương thừa rời đi lúc sau ôm lãnh tinh ý ly thu hồi đặt ở đối phương trên người ánh mắt, gom lại lãnh tĩnh mặc phát, như suy tư gì dò hỏi lãnh tĩnh. Ngươi không sợ hắn quấy rối sao? Không sợ. Lãnh tĩnh cọ cọ y yề hói vai, liền mắt kính cũng không từng mở, làm hữu lực đối thủ cạnh tranh. hắn ước gì ta rời đi, hảo cho hắn đảng vị trí đâu? Vừa mới hắn lại đây cũng bất quá là xác định ta có phải hay không thật sự chuẩn bị rời đi mà thôi. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ân. Ôm yề cọ cọ, thuận tiện quết quết đầu đem buồn ngủ từ trong đầu xua đuổi sau khi đi, Lệnh tính đơn giản đứng dậy, nằm Y đi thủ hạ xe đi ăn cơm. Đúng là cơm chưa thời gian, Lệnh tính nằm Y đi xuống xe chuẩn bị ăn cơm, nhưng mà nàng tiểu đồng bọn lo chính mình liêu đến vui sướng, hoàn toàn không có người nấu cơm. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có bất luận cái gì ăn lúc sau, Lệnh tính một tay chống nạnh nghiêng đầu nhìn phía nàng tiểu đồng bọn, nhướng mày, các ngươi là cố ý? Liên bởi vì nàng ngày hôm qua đưa bọn họ đuổi ra đi trải qua nguy hiểm hành vi nàng này không phải vì bọn họ hảo sao, làm gì đều lớn như vậy hòa khí. Đối mặt không biết xấu hổ lãnh tĩnh, vô luận là phương nguyên cùng tinh tĩnh, vẫn là lục nhận cùng cả dê mèo, cuối cùng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đến nỗi duy nhất có thể áp chế lãnh tĩnh y rỉ, từ cùng lãnh tĩnh xác định quan hệ lúc sau, mọi người đã không trông cậy vào so với ai khác đều sủng lãnh tĩnh y rỉ. Lúc này đây, chẳng sợ bọn họ bởi vì ngày hôm qua hoán niệm làm ra một phen động tác nhỏ, cuối cùng cũng còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe lãnh tĩnh phân phó. Ai làm lãnh tĩnh là bọn họ đội ngũ đầu đâu, cho nên người lãnh đạo trực tiếp lại như thế nào thả bay tự mình, bọn họ này đó nghe lệnh cùng người còn không phải muốn tuân chiếu chấp hành. Giao huấn một phen lấy không làm phản kháng nàng mọi người, lưu lại nàng trở về muốn ăn đến cơm sau khi phân phó. Thần thanh khí sảng lãnh tĩnh lôi kéo Y Y đi mặt khác đội ngũ La Cả. Vốn dĩ Tinh Tinh muốn cùng lãnh tĩnh đồng hành, chỉ tiếc ở Y Y bất động thanh sắc cơm thầm châm ngoài dưới, vừa mới tỉnh lại lãnh tĩnh liền từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện tĩnh tĩnh đều giận chó đánh mèo. Lánh tính rời khỏi sau, bị giận cho đánh mèo tính tính hổng con mắt trừng hướng Phương Nguyên, đều tại ngươi. Mặc kệ Âu Dương thừa lại đây mặc kệ quyết định là Phương Nguyên hạ, mà không có nấu cơm chuyện này còn lại là bởi vì mọi người ai đều không coi nhớ tới, giờ này khắp này sợ bị lánh tính chán ghét tính tính nhịn không được trách tội đến Phương Nguyên trên người. Đối mặt hồng hốc mắt tính tính, Phương Nguyên luôn cuống tay chân tiến đến tính tính bên người an ủi lối phương, ơn ơn ơn, là ta sai, đều là ta sai, ngươi đừng khóc ca. Trời biết cho dù là bị lanh tinh rồi hắn đều không sợ, hắn sợ nhất chính là tính tính khóc. Một bên lục nhận cùng cả rẻ mẹ sự không liên quan mình dùng khiển trách ánh mắt nhìn Phương Nguyên, nửa điểm mở miệng ý tứ đều không có, bọn họ mới không cần bị tính tính nhớ tới sau đó nhằm vào đâu, phải biết rằng mặc kệ Âu Dương thừa lại đây hoàn toàn mặc kệ quyết định này, bọn họ cũng là có phân. Phương Nguyên thật vất vả chấn an hảo tính tính, làm nàng ngừng nước mắt lúc sau, nhìn mắt ở đây mọi người cùng đông đảo miêu mễ, hắn than nhẹ một tiếng chỉ có thể chịu thương chịu khó đi nấu cơm. Ai làm hắn lúc trước bởi vì một bữa cơm bán, thân cấp lãnh tinh đâu? Hiện tại tao nộ này đó, đều là bao ứng a hiện giờ lưu hãn, đều là lúc trước đầu góc tiến thủy. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Luôn là bị lãnh tinh khi dễ, bị tinh tinh trách tội phương nguyên tự động tự phát đi nấu cơm, mà một bên lục nhận xem ở phương nguyên quá đáng thương phân thượng, cũng cùng cùng phương nguyên đi nấu cơm. ở lục nhận đuổi kịp phương nguyên lúc sau, cả rẽ từ lục nhận trên đầu nhảy xuống ngược lại đi đến tinh tinh bên người cọ cọ đối phương cẳng chân bộ bọn họ đi nấu cơm chúng ta đi chơi đi ở tinh tinh cúi đầu nhìn phía nàng thời điểm cả rẹe mực cơ, cơ cái đuôi hảo ngồi sồn xuống tử tinh tinh đem cả rẹe mèo ôm lên theo sau mang theo nhất bang biến dị động vật gom lại một bên chơi đùa chơi đùa tinh tinh cùng miêu mẹ còn hấp dẫn bị lanh tinh lưu lại dây đằng bị lanh tinh lưu lại dây đằng tận trước tận trách thủ vệ bọn họ địa bàn lại không ảnh hưởng nó cũng tham dự đến tinh tinh cùng miêu mẹ nhóm chơi đùa chung Dây đằng thượng màu trắng đóa hoa ở trong gió lay động, đem doanh địa vòng một vòng dây đằng cũng tham dự tới rồi, Tĩnh Tĩnh cùng Đông Đảo Miêu Mễ chi gian trò chơi, cùng Tĩnh Tĩnh cùng trêu đùa khởi Miêu Mễ. Ở chơi đến hương phấn thời điểm, đóa hoa biến đại mở ra tình hình lúc ấy lộ ra một loạt mang huyết sắc nhọn hàm răng, kết quả quá mức hương phấn dây đằng bị Tĩnh Tĩnh bắt vừa vặn. "Tiểu Bạch, ngươi lại không có đánh răng." Bị đóa hoa mở ra khi lộ ra mùi máu tươi hơn đến Tĩnh Tĩnh bất mãn vô vô đóa hoa. Dây đằng thượng đóa hoa vô tội quơ quơ. Thuận tiện đem chính mình thu nhỏ lại Đừng tưởng rằng ngươi nhắm lại miệng Ta liền không biết ngươi không đánh răng Điểm điểm đóa hoa Tinh tính ra lệnh làm này đi đánh răng Dây đằng dùng nó cảnh cọ cọ tinh tính mặt Không có làm gai ngược thương đến tinh tính Nó mưu toan lấy bán manh phương thức Làm tinh tính từ bỏ nàng quyết định Đáng tiếc tinh tính không giao động Thậm chí kéo nó Mang theo nhất bang miêu mẹ tìm tới thủy cùng bàn trải đánh răng Chuẩn bị tự mình cho nó đánh răng Há mổm Cầm bàn trải đánh răng Tĩnh Tĩnh dù bận vẩn đung dung nhìn nào đầu nào náo dây đằng. Dây đằng thượng đoá hoa lại lần nữa thu nhỏ lại một phen, đem chính mình trở nên giống như Tĩnh Tĩnh bản tay đại lúc sau cơ cơ đoá hoa, dùng chính mình thái độ cự tuyệt Tĩnh Tĩnh hành vi. Ngươi không há mồm nói, hôm nay thịt liền không cần ăn. Đối phó cự tuyệt đánh răng dây đằng, Tĩnh Tĩnh đã có kinh nghiệm, cho nên đối với dây đằng cự tuyệt không chút nào để ý. Đoá hoa nghiêng nghiêng, chờ chờ sau một lát, nó đem đoá hoa biến lại hơn nữa thuận theo tính tính ý tứ lộ ra dấu ở đóa hoa trung sắc nhọn hầm răng lúc này mới đối vỗ vô, vô đóa hoa tinh tinh đối với nó lộ ra một cái sáng lạn gương mặt tươi cười ngay sau đó cùng đông đảo miêu mẹ cùng vì dây đằng đánh răng đồng thời thuận tiện vì nó tắm rửa trong lúc nhất thời trừ bỏ nhậm này đùa nghịch dây đằng lúc sau tinh tinh cùng đông đảo miêu mẹ chi gian có thể nói là hòa thuận vui vẻ ngay cả sữa bò đều không hề bởi vì tinh tinh ôm cả rẻ mèo mà không ôm nó chuyện này sinh khí Ở lãnh tĩnh cùng y Izzy rời đi đội ngũ thời điểm, trung quanh mặt khác đội ngũ vốn định ở lãnh tĩnh cùng y Izzy không ở trong lúc lại đây chiếm chút tiện nghi, chính là ở nhìn thấy tĩnh tĩnh cùng dây đằng ở trung cảnh tượng lúc sau, không cấm trốn bước. Trăm triệu không nghĩ tới, người này viên thưa thất đội ngũ chẳng những có biến dị động vật, còn có thực vật biến dị. Mà xem kia thực vật biến dị bộ dáng, bọn họ không chút nghi ngờ này dây đằng sẽ ăn người. Cái này đội ngũ, thật đúng là thần kỳ A. Trung quanh chú ý tới phương nguyên cùng tĩnh tĩnh đám người động tĩnh đội ngũ lại một lần thu hồi chính mình tâm tư. Chương 79 thành phố C nhiệm vụ. Cho dù có phương nguyên nhắc nhở, nhưng lại ở biến dị cây liễu hành động quá mức khó lường dưới tình huống, này một đêm trừ bỏ lánh tĩnh cùng y ở ngoài, không có bất luận kẻ nào ngủ ngon. Thậm chí rất nhiều người đã không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Chờ đến đoàn xe tu chỉnh thời điểm, thống kê nhân số lúc sau mới phát hiện toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có 550 người. Còn chưa tới đạt thành phố C liền tổn thất nhiều như vậy người, ngay cả hắn tự mình mang đội ngũ, gần một đêm liền tổn thất 13 người, đoàn xe người phụ trách vân mặc nhịn không được tự trách, thậm chí hối hận vô cùng. Nếu hắn lúc trước không lựa chọn tại đây trấn nhỏ qua đêm, mà là suốt đêm lên đường trực tiếp đến thành phố C thì tốt rồi. Nhưng mà lại nhiều hối hận đều không thể vãn hồi những cái đó mất đi sinh mệnh, đoàn xe người phụ trách thâm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể cô phụ căn cứ gửi gắm, hắn nhất định phải viên mãn hoàn thành phía trên giao phó nhiệm vụ. Hoài như vậy tâm lý, hắn triệu tập đoàn xe chung ở căn cứ nói chuyện được, đối đoàn xe có ảnh hưởng lực người mở họp, mà những người này đại bộ phận đều là lính đánh thuê đội đội trưởng, bị vân mặc triệu tập tới người chung tự nhiên cũng bao gồm phương giao cùng quý hoán thư, đến nỗi Âu Dương còn lại là đi phụ trợ quý hoán thư thủ hạ cứu trị người bệnh, hắn cũng không có tham dự đến hội nghị bên trong. Phần 74 Ở mở họp thời điểm, vân mặc vốn đang muốn cho người kêu lánh tĩnh tiến đến tham dự hội nghị, Tuy rằng dọc theo đường đi lánh tinh đáng người biểu hiện đến cực kỳ điệu thấp, nhưng là căn cứ phương giao cùng Quý Hoán thư đối đãi lánh tinh thái độ tới xem, vẫn mặc cảm thấy lánh tinh tuyệt đối có nhất định đặc thù tính, huống chi lánh tinh vẫn là viện nghiên cứu người. Đáng tiếc chính là, ở người của hắn tìm được mang theo y ở nơi nơi hoảng lánh tinh thời điểm, lánh tinh lại lời nói dịu dàng xin miễn hắn mời, bất quá lại hứa hẹn nếu cần thiết, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Đối này, thu tới tay hạ nhân hồi phục hắn tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng không đến mức cùng lãnh tĩnh so đo. Cự tuyệt đoàn xe người phụ trách vân mặc mời lúc sau, vì tránh cho một không cẩn thận treo trọc phiền thói, lãnh tĩnh đơn giản nắm ý tay dẹp đường hồi phủ. Chẳng qua ở trở về thời điểm, thuận tiện làm ý phân ra điểm tâm thần chú ý bọn họ mở họp tiến trình. Trở lại chính mình địa bàn lãnh tĩnh, một bên ăn phương nguyên làm cơm, một bên thông qua cùng ý tinh thần cùng chung, chú ý vân mặc đám người mở họp quá trình. Đoàn xe người phụ trách vân mặc triệu tập mọi người, đoàn người hội tụ ở trấn nhỏ khẩu. Một phen lời dạo đầu lúc sau, Vân Mặc ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đầu tiên giới thiệu một phen thành phố C tình huống căn cứ ta phải đến tin tức, trước mắt đã tới thành phố C có tham gia căn cứ, chỉ là bởi vì có tang thi vây thành duyên cớ, này mấy nhà đều không có tiến vào thành nội, mà bọn họ tham gia trước mắt đã liên hợp lại, hơn nữa phái người tiến đến tìm kiếm hợp tác. Nói, Vân Mặc ý bảo vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên người một người tiến lên một đường, ở một thân hoàn toàn bại lộ ở mọi người tầm mắt lúc sau. Vân Mặc đối với tiến đến mở hộp người giới thiệu, đây là bọn họ phái tới tìm kiếm hợp tác đại biểu Hoa Khải Vũ, cụ thể, khiến cho hắn cho các ngươi nói nói thành phố xe trước mắt tình huống đi. Giọng nói rơi xuống, Vân Mặc sau này lui một bước, đem quyền lên tiếng nhường cho cái này, đơn thương độc mã chạy tới tìm bọn họ người. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một thân màu đen đổ thể dục Hoa Khải Vũ lại không có biểu hiện ra nửa điểm không khỏe, thản nhiên vô cùng tiếp thu mọi người đánh giá ở cảm giác được đem mọi người tầm mắt đều tập trung ở chính mình trên người lúc sau. Hoa Khải Vũ mới đầy đầy mắt kính mở miệng, ta là ép thị căn cứ người. Trước mắt ở thành phố xê ngoại đóng quân căn cứ, ở ta trước khi rời đi tổng cộng có tâm gia phân biệt là ép thị căn cứ, U thị căn cứ cùng với N thị căn cứ, trừ bỏ N thị căn cứ là dân gian tổ chức lên căn cứ ở ngoài, dư lại hai cái căn cứ đều là phía chính phủ căn cứ. Trước mắt tam gia căn cứ đã chuẩn bị liên hợp, Hơn nữa chuẩn bị ở 9 tháng 1 ngày tiến vào thành phố C, chẳng qua bởi vì tang thi vây thành tình huống có chút nghiêm túc, cho nên còn cần gia nhập một ít lực lượng. Trước mắt đang theo thành phố C tới rồi trừ bỏ các ngươi thành phố B căn cứ ở ngoài, còn có 2 nhà căn cứ, phân biệt là B thị căn cứ cùng thành phố S căn cứ. Ôm cánh tay dựa vào trên thân cây phương giao nghiêng đầu nhìn về phía hoa khải vũ, nhăn chặt mày, mặt khác hai cái căn cứ khi nào tới rồi. Các ngươi có phải hay không cũng đồng dạng phái người tiến đến nhu cầu hợp tác rồi. Đúng vậy. Hồi phục phương giao vấn đề Hoa Khải Vũ nhìn lánh tinh như mày bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi lại, xin hỏi, phương tiểu thư còn có cái gì nghi vấn sao? Không có. Ngước mắt nhìn mắt Hoa Khải Vũ, phương giao lắc lắc đầu. Như vậy Hoa Khải Vũ nhìn quét một phen ở đây mọi người, lại lần nữa đẩy đẩy mắt kính, các vị còn có cái gì nghi hoặc sao? Lời này một mở miệng, rất nhiều đội ngũ người lãnh đạo liên tiếp mở miệng hướng Hoa Khải Vũ dò hỏi, như toan được đến càng nhiều về thành phố C tin tức. Đối với mọi người nghi vấn, hoa khải vũ đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Ở hoa khải vũ giải đáp mọi người nghi hoặc trong lúc, phương giao cũng không có lại mở đầu hướng này dò hỏi vấn đề, mà là vẫn luôn cau mày, một bộ suy tư cái gì vây bực nàng vấn đề bộ dáng. Phương giao tâm phúc lý nếu tâm nhìn thấy nàng vẫn luôn sùng tính đội trưởng dáng vẻ này, không cấm có chút lo lắng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Bị lý nếu tâm lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại Phương Giao đối với lý nếu tâm hơi mang chấn an cười, không có việc gì, ta chỉ là ở tự hỏi một chút sự tình mà thôi. Thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì? Phương Giao lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bị mọi người ánh mắt vây quanh hoa khải vũ. Một thân màu đen đồ thể dục hoa khải vũ sạch sẽ ngăn nắp, vô luận người khác hỏi cái dạng gì vấn đề, hắn khỏe miệng biên nhàn nhạt ý cười trước sau chưa từng biến mất, trước sau một bộ kiên nhẫn vô cùng bộ dáng. Cẩn thận mà nghiêm túc trả lời mọi người vấn đề, làm mọi người có thể càng thêm rõ ràng mà khắc sâu nhận chi cho tới bây giờ thành phố C tình huống. Người như vậy, đích xác có thể cho người hảo cảm, nhưng là này trong đó lại không bao gồm phương giao. Đời trước thời điểm, thực lực không đủ cường đại phương giao vô duyên tham dự thành phố C nhiệm vụ, nhưng là hoa khải vũ người này. Nàng lại là nghe nói qua. Hoa khải vũ người này, phương giao không biết đời trước thời điểm, hắn có hay không tham dự quá thành phố C nhiệm vụ. Nhưng mà nàng nghe nói Hoa Khải Vũ tên này, lại là bởi vì Hoa Khải Vũ truyền kỳ. Mặt thế hậu kỳ, khôi phục lý trí cao giai tang thi có bình thường tư duy lúc sau, cũng thành lập thuộc về chính mình tang thi căn cứ. Như vậy căn cứ ở nàng đời trước trước khi chết, tổng cộng có 3 cái. Mà Hoa Khải Vũ là một nhân loại, lại có thể cùng tang thi giao hảo, hắn hữu tẩu với tang thi cùng nhân loại Tri gian, thậm chí vì một ít có khuynh hướng tang thi cũng là người ý tưởng nhân loại cùng tang thi giật dây bắt cầu. Không có gì thâm hậu bối cảnh Hoa Khải Vũ không biết bằng vào cái gì, chẳng những có thể ở Tang Thi căn cứ nội quay lại tự nhiên, thậm chí ở một ít nhân loại căn cứ nội, hắn còn bị tôn sùng là Tòa Thượng Tân. Du tẩu với Tang Thi cùng nhân loại chi gian Hoa Khải Vũ, đã từng bằng vào bản thân chi lực hủy qua nhân loại căn cứ, cũng cứu vớt quá bị Tang Thi vây thành thành thị. Không có người biết vì cái gì Hoa Khải Vũ có thể cùng Tang Thi hòa bình ở chung, cũng không có người biết vì cái gì Hoa Khải Vũ cho dù thân cận Tang Thi ở một ít nhân loại căn cứ nội cũng có thể đủ bị làm người sợ ác. Phương Giao biết nói Hoa Khải Vũ là một cái phi thiện phi ác người, làm việc tùy tâm sở dụng, bên miệng trước sau mang theo ý cười, nhưng mà ánh mắt lại trước sau tàn nhẫn vô cùng. Mà không phải hiện giờ này phúc ôn nhu dễ thân, kiên nhẫn 10 phần bộ dáng. Phương Giao không biết hiện giờ Hoa Khải Vũ hay không đã cùng Tang Thi có điều liên hệ, nếu Hoa Khải Vũ đã cùng Tang Thi có điều liên hệ lời nói, như vậy lúc này Hoa Khải Vũ nói bất luận cái gì lời nói đều phải đánh cái chết khấu mà nếu Hoa Khải Vũ lúc này còn không có cùng Tang Thi tiếp xúc quá nói, như vậy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cư nhiên dẫn tới Hoa Khải Vũ trở thành nàng ấn tượng giữa cái kia thiện ác khó phân biệt độc hành hiệp đâu? Phương Giao nhăn chặt mày, bất động thanh sắc quan sát đến Hoa Khải Vũ, Nghiêu Toàn tìm được trên người hắn sơ hở, nhận thấy được Phương Giao ánh mắt nhìn chăm chú Hoa Khải Vũ không có đem ánh mắt quét về phía Phương Giao, mà là vẫn duy trì một bộ không hề phát hiện bộ dáng, nghiêm túc mà cẩn thận trả lời mọi người đưa ra vấn đề. Ở nhất nhất trả lời xong mọi người vấn đề lúc sau, Hoa Khải Vũ ở một mảnh trầm mặc chung, đón mọi người như suy tư gì ánh mắt, mỉm cười mở miệng, cho nên, các vị quyết định là cái gì đâu? Hoa Khải Vũ vẫn luôn nhớ rõ hắn là tiến đến mưu cầu hợp tác, mà không phải tiến đến đương bại đồ. Một ít quan hệ tốt hơn đội ngũ người lãnh đạo ở trong tối trao đổi ánh mắt, lại không có bất luận cái gì một người ra mặt đáp lại Hoa Khải Vũ vấn đề. Cho dù nên đón một mảnh trầm mặc, Hoa Khải Vũ lại như cũ khẽ miệng mang cười nhìn trước mặt mọi người trước sau là một bộ kiên nhẫn vô cùng bộ dáng ánh mắt ánh mắt nhìn chăm chú vào mọi người lưu toan được đến một cái chuẩn xác hồi đáp đối mặt hoa khải vũ ánh mắt một ít đội ngũ người lãnh đạo lược giác ngượng ngùng quay đầu đi tránh khỏi hoa khải vũ tầm mắt không khí đột nhiên trở nên trầm mặc mà lại xấu hổ không có vừa mới mọi người một cái tiếp theo một cái hỏi hoa khải vũ vấn đề thời điểm thân thiện ở một mảnh trầm mặc bên trong vẫn là đoàn xe người phụ trách vân mặc mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí cái này Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo suy xét một phen, rốt cuộc thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, trước mắt chúng ta cũng không rõ ràng lắm thành phố C cụ thể tình huống. Kia ngài ý tứ là. Vân mặc đáp lời, làm trước sau mỉm cười hoa khải vũ ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là không còn có người đáp lời nói, hắn diễn cũng không biết nên như thế nào sướng đi xuống. Ngạch chân chờ một lát, vân mặc vẫn là cho hoa khải vũ hồi phục, tạo ý tứ là chờ tới rồi thành phố C lại nói. Nói, nhìn về phía ở đây mọi người tâm mắt tập trung đặt ở quyền lên tiếng trọng đại mấy cái đội ngũ người lãnh đạo trên người mọi người ý hạ như thế nào đâu lại là một mảnh trầm mặc ở vân mặc cao mày lại lần nữa dò hỏi một phen lúc sau vẫn là vương diệu đi đầu cho vân mặc khẳng định hồi phục lúc sau mặt khác đội ngũ người lãnh đạo mới cùng phong lựa chọn đồng ý ngay cả vẫn luôn ngầm quan sát đến hoa khải vũ lưu toan tìm được đối phương trên người sơ hở phương giao cũng ở vương diệu mở miệng lúc sau ra tiếng phụ hoa cảnh này cảnh này, làm vân mặc có chút tâm tác Cho dù ở đêm qua thiệt hại không ít nhân thủ, nhưng là trước mắt mà nói, Vân Mặc hắn mang người vẫn là toàn bộ đội ngũ trung nhiều nhất, thậm chí hắn mới là căn cứ đại biểu. Dọc theo đường đi thượng tương quan công việc đều là hắn ra mặt tan bài, nhưng là ở một ít quan trọng cảnh tượng trung, hắn lại còn không có Vương Diệu nói chuyện dùng được. Ngay cả lần này hội nghị, hắn cũng càng như là một cái người chủ trì mà không phải an bài giả. Trong lòng thầm hận Vương Diệu trước mắt, nhưng trên mặt Vân Mặc lại ở cùng Vương Diệu đối diện hết sức, hồi lấy mỉm cười một khi đã như vậy Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Hoa Khải Vũ vậy phiền táoi Hoa Tiên sinh cho chúng ta dẫn đường đi trước thành phố C bị Vân Mặc đề cập đến Hoa Khải Vũ túi túi người vinh hạnh của ta không có thể đạt thành hợp tác hắn lần này xem như bặt chạy nhưng là Hoa Khải Vũ lại không có biểu hiện ra ngoài nửa điểm tức giận như cũng là một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác nhìn Hoa Khải Vũ như thế bộ dáng ôn cánh tay dựa vào trên thân cây phương giao nhịn không được lại một lần nhăn chặt mày Trường 80 thành phố C. Vô luận phương giao nội tâm đối hoa khải vũ như thế nào hoài nghi, ở tất cả mọi người đối hoa khải vũ có hảo cảm dưới tình huống, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đem đối hoa khải vũ hoài nghi áp xuống trong lòng. Bất quá ngay cả như vậy, ở kết thúc hội nghị, mọi người tan đi thời điểm, nàng chịu một cơ hội tìm được Vương Diệu, mở miệng nhắc nhở Vương Diệu chú ý hoa khải vũ người này. Đối với chính mình theo đuổi nữ thần nhắc nhở, cho dù Vương Diệu nội tâm không cho là đúng cảm thấy liền tính Hoa Khải Vũ thật sự có cái gì vấn đề cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to nhưng là hắn trên mặt lại là một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng ân ta đã biết ta sẽ chú ý Vương Diệu mở miệng hứa hẹn sẽ chú ý Hoa Khải Vũ lúc sau liền bắt đầu rồi thông thường liêu mồi chỉ tiếc hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần Phương Giao là một cái hoàn toàn liêu bất động nhân vật ở mở miệng nhắc nhở Vương Diệu lúc sau Phương Giao liền lập tức xoay người rời đi nửa điểm cơ hội đều không cho Vương Diệu nhìn Phương Giao dần dần rời đi thân ảnh Vương Diệu nhịn không được khẽ cười một tiếng, lúc này mới có ý tứ. Phương Giao không giao động ngược lại càng thêm gợi lên Vương Diệu hứng thú, đối với Vương Diệu mà nói, Phương Giao hắn nhất định phải được. Thông qua cùng Y gì tinh thần cùng chung vây xem hiện trường lánh tĩnh đối nhìn thấy nghe thấy không làm bất luận cái gì đánh giá, ở Phương Giao rời đi trở về đội ngũ lúc sau, nàng trực tiếp cách ra cùng Y gì tinh thần cùng chung. Từ ý thì trong lòng ngược thoát ly, đứng lên lánh tĩnh dối người, ngẩng đầu nhìn một bích như tẩy không trùng. Nhìn không được cảm thán một phen thời tiết chi sáng sủa. Những cái đó phức tạp sự tình, tạm gác lại ngày sau giải quyết, trước mắt nói. Nàng vẫn là đi nghỉ ngơi tốt. Hiện giờ sáng sủa thời tiết, quả nhiên là một cái thích hợp ngủ hảo thời tiết. Nghĩ như vậy, lãnh tính túi đầu nhìn về phía ngồi y đi hề, tay, hướng này phát ra cộng miên mời. Y đi hề tay nắm lấy lãnh tính tay, thuận thế đứng dậy lôi kéo lãnh tính lên xe. Ăn xong cơm chưa thu thập bàn ăn vương nguyên không nói gì nhìn lãnh tính rời đi dáng. Ở lánh tính lên xe hơn nữa đóng cửa xe lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhưng mà lại trùng quy cái gì đều không có nói, chưa ra một câu hoán giận nói. Ôm sữa bỏ Tĩnh Tĩnh tả mắt trước sau như một túng phương nguyên, hừ nhẹ một tiếng. Đến nơi cách khắc nguyên còn không có tồn tại cảm lục nhận, hắn sớm đã ở cơm nước xong sau liền rời xa mọi người tầm mắt, yên lặng tìm cái góc qua rèn luyện chính mình dị năng đi. Chờ đến đoàn xe chuẩn bị xuất phát thời điểm, Lánh Tĩnh còn loa ở y, y trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần. Sóc này con đường đều không thể đánh thức lánh tĩnh. Phần 75 Lên xe mọi người vẫn duy trì trầm mặc, ý tưởng giống nhau không đi quay dày lánh tĩnh, miễn cho lánh tĩnh bị đánh thức lúc sau bởi vì tâm tình không tốt, mà vô khác biệt công kích hướng bọn họ phun nọc độc. Phải biết rằng ở lánh tĩnh bởi vì ngủ không no mà tức giận thời điểm, cho dù là y y đều không thể may mắn thoát khỏi lánh tĩnh nọc độc công kích. Bởi vì lánh tĩnh duyên cớ từ lục nhận điều khiển chiếc xe đi theo đội ngũ mặt sau. Một đường an tĩnh mà lại trầm mặc chiều thành phố C xuất phát. ở Hoa Khải Vũ dẫn đường hạ, đoàn xe dọc theo đường đi không có đụng tới cái gì chuyện xấu, cực kỳ thông thuận tới thành phố C bên ngoài. ở đoàn xe dừng lại thời điểm, sớm đã tới, hơn nữa đạt thành hợp tác ý đồ Tam gia căn cứ phái đại biểu tiến đến nên đón mọi người. Hoa Khải Vũ mang theo đoàn xe người phụ trách Vân Mặc đón nhận Tam gia căn cứ đại biểu, hơn nữa vì hai bên làm giới thiệu. một phen lời khách sáo lúc sau, Vân Mặc bị mời đi bọn họ cộng đồng bố trí doanh địa. Cho bọn hắn đón gió tẩy trần. Thu được như tắm mình trong gió xuân tiếp đại vân mặc cũng không có quên tiếp đón vương diệu cùng phương giao cùng đi trước. Đối mặt này hai cái thành phố bê căn cứ nội thế lực lớn nhất lính đánh thuê đội người lãnh đạo, vân mặc thái độ là thực thận trọng. Đến nỗi một cái khác đội ngũ người lãnh đạo quý hoán thư, vân mặc đối đại phương thức còn lại là vâng chịu không xa không gần thái độ. Rốt cuộc vân mặc hắn là kiều hệ người, cùng lấy quý hoán thư vì đại biểu quý gia từ trước đến nay là không có gì giao tình. Vương diệu cùng phương giao là từ hắn tự mình mời, mà quý hoán thư còn lại là phái chính mình tâm phúc thủ hạ đi mời, vẫn chưa tự mình mời. Không đề cập tới quý hoán thư đối như vậy khác biệt đãi ngộ là như thế nào tưởng, ít nhất vương diệu cùng phương giao thực vừa lòng vân mặc đối bọn họ thái độ. Bất quá này hết thảy đều cùng lánh tính đám người không quan hệ. Cho dù tới rồi mục đích địa, xe đã dừng lại, lánh tính lại vẫn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, khốn đốn lánh tính rửa vào y đi cả người đem trọng tâm để ở Y trên người nhìn nàng các bạn nhỏ bận rộn, ngẫu nhiên còn che miệng đánh thượng mấy cái ngáp. Y nghiêng đầu, nhìn lãnh tĩnh như thế trạng thái, nhịn không được nhíu mày, ngươi không sao chứ? Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn tổng cảm thấy lãnh tĩnh tinh thần dao động đã xảy ra thay đổi, thậm chí còn thường thường che miệng ngáp, một bộ luôn là ngủ không đủ bộ dáng. Vốn tưởng rằng là bởi vì cùng hắn tiến hành quá nhiều lần tinh thần cùng chung, mà đã chịu hắn ảnh hưởng duyên cớ, nhưng là ở ảnh hưởng liên tục không lùi lúc sau. Ý không cấm có chút lo lắng lên. Ân. Lãnh tĩnh nghiêng đầu đón nhận Ý Tôn Nhan, lấy lòng bàn tay lau đi khỏe mắt bởi vì ngáp mà hoạt ra nước mắt, không lắm để ý lắc lắc đầu, không có gì vấn đề nha. Ngươi ngủ đến quá nhiều. Ý nói thẳng chỉ ra lãnh tĩnh gần nhất trong khoảng thời gian này không đúng. Có sao? Lãnh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, theo Ý nói đầu suy tư một phen, phát hiện chính mình giống như thật là ngủ đến có điểm nhiều. Nhưng là nàng lại cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác đến chính mình thân thể không có bất luận vấn đề gì, ngược lại thân thể cảm giác vô cùng tốt đẹp, so gì vãng đều phải hảo. Quả nhiên lái xe hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, trong lòng nghĩ như vậy, lãnh tính rôi tay xoa y hề mặt, đem y nhíu chặt mày bớt thẳng, không cần nhíu mày, đều không đẹp. Theo lãnh tính ý, y buông ra nhíu chặt mày, lại áp không được trong lòng lo lắng, ngươi xác định không có vấn đề. Không có. Ngươi phải tin tưởng ta. nói. Lánh tĩnh còn đối với Y Liệt gật gật đầu, làm Y Liệt đối nàng giao cho tín nhiệm. Xem ở Lánh tĩnh như thế nghiêm túc mà khẳng định thái độ hạ, Y Liệt lựa chọn tin tưởng Lánh tĩnh, không hề dây dưa. Kết thúc đề tài lúc sau, Y Liệt thuận thế hợp lại trụ Lánh tĩnh vòng eo, làm nàng dựa đến càng thêm thoải mái một ít. Chờ đến Âu Dương tiến đến thời điểm, nhìn đến chính là Lánh tĩnh dựa vào ở Y Liệt trên người, mà Y Liệt khó được thần sắc nhu hòa, mặt mày ôn nhu nhìn Lánh tĩnh ngủ nhan bộ dáng. Hán. Có phải hay không tới không phải thời điểm. Nghĩ như vậy, Âu Dương bước chân trở nên có chút chần trở lên. Liên ở hắn suy xét muốn hay không quá sẽ lại đến tìm lánh tĩnh thời điểm, đã phát hiện hắn tồn tại ý nghĩa nước mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. Bị này liếc mắt một cái xem phía sau lưng tê dần Âu Dương sửng sốt nửa ngày lúc sau, mới phản ứng lại đây lấy khẩu hình ý bảo đối phương chính mình đợi lát nữa lại qua đây. Nghĩ chính mình này một chuyến xem như đến không Âu Dương xoay người đang chuẩn bị rời đi, lại bị vừa vặn mở hai tròng mắt tĩnh gọi lại. Ngươi lại đây có chuyện gì sao?" Âu Dương Thuận Thế dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại Lãnh Tĩnh. Dựa vào ý ý trong lòng ngực Lãnh Tĩnh nửa híp mắt nhìn Âu Dương, "Chuyện gì?" Lãnh Tĩnh lại lần nữa lặp lại một phen chính mình hỏi chuyện. Phục hồi tinh thần lại Âu Dương Thuận Thế đến gần Lãnh Tĩnh, ở ly Lãnh Tĩnh có ba bước khoảng cách xa địa phương đứng yên, nghiêng đầu tinh tế suy tính một phen chính mình lý do thoái thác lúc sau, mới chiều Lãnh Tĩnh mở miệng, "Ta lại đây là muốn hỏi hỏi ngươi đối thành phố C nhiệm vụ có cái gì ý tưởng." Nói Âu Dương hơi mang khẩn thiết ánh mắt nhìn phía Lệnh Tĩnh. Không có ý tưởng. Đối Âu Dương khẩn thiết ánh mắt làm như không thấy, Lệnh Tĩnh dứt khoát lưu loát nàng trả lời Âu Dương vấn đề, đánh vỡ Âu Dương nhậm tưởng, nói thời điểm, Lệnh Tĩnh thuận tiện còn che miệng đánh cái nho nhỏ ngáp. Âu Dương không lời gì để nói, liền như vậy tĩnh tĩnh nhìn Lệnh Tĩnh. Đối với Âu Dương ánh mắt công kích, Lệnh Tĩnh nửa điểm phản ứng đều không có, vẻ mặt không sao cả dựa vào y đi trên vai. Đối với dầu muối không ăn Lệnh Tĩnh, Âu Dương có chút nghiến răng nghiến lợi nàng gọi đối phương tên, "Lênh Tĩnh. Đã sắp đem khỏe mắt hoàn toàn nhắm lại, Lênh Tĩnh ngước mắt nhìn mắt Âu Dương, theo sau rửa vào Y Yệ cọ cọ, trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt, hoàn toàn không chuẩn bị để ý tới Âu Dương. An Tĩnh làm cho phong nền Y Yệ rũi tay gom lại Lênh Tĩnh rơi rụng ở bên má tóc mái, điều chỉnh chính mình dáng ngồi làm Lênh Tĩnh có thể ngủ đến càng thêm an ổn lúc sau. Y Yệ nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa lực hiện không được tự nhiên Âu Dương, về thành phố Ce nhiệm vụ. Ta khuyên ngươi từ bỏ." Nói xong lời này sau, Ilya đem tầm mắt từ Âu Dương trên người thu hồi, hơi hơi dụ mắt nhìn trong lòng ngực hắn lênh tĩnh, lúc này Ilya trong lòng lòng tràn đầy niệm niệm chỉ có lênh tĩnh. Đến nỗi người khác, hắn có thể mở miệng nhắc nhở như vậy một phen cũng đã vậy là đủ rồi. Âu Dương nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Vô luận là từ hắn hiểu biết trong nguyên tắc xem, vẫn là căn cứ từ hệ thống nơi đó được đến tin tức tới phân tích, thành phố C nhiệm vụ này đều là một cái cất giấu thật lớn ích lợi nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại cái này có thể xưng được với là mặt thế cuối cùng bột nhân vật lại khuyên hắn từ bỏ nhiệm vụ này, lý do đâu? Đối mặt Âu Dương vô lễ chất vấn, ý chỉ là ngước mắt nhàn nhạt nhìn mắt Âu Dương, ngay sau đó không hề để ý tới Âu Dương. Bị lượng ở một bên Âu Dương nhịn không được vươn đôi tay, đe đe chính mình có rút đau đớn không thôi huyệt Thái Dương, giờ này khắp này cả người cảm giác đều không tốt lắm. Hắn lần này lại đây vốn là tưởng nhắc nhở lánh tĩnh không cần quên bọn họ chi gian hợp tác. Kết quả lại bị lánh tĩnh cùng y y răm 3 câu liền làm cho thiếu chút nữa tam thi thần bạo khiêu. Quả thực. Hệ thống, ra tới, đệ nặng lửa giận đứng ở một bên, không đi xem không tự giác tản ra luyến ái hơi thở lánh tĩnh cùng y y Âu dương ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa kêu gọi hệ thống. Ký chủ, có chuyện gì? Thành phố xê rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ký chủ, ngươi xác định phải biết rằng. Xác định. Một cái bẫy Có ý tứ gì? Lại nhiều, không thể đủ lộ ra. Nói xong lời này lúc sau, hệ thống liền trực tiếp tách ra cùng Âu Dương liên tiếp, tùy ý Âu Dương như thế nào kêu gọi, hệ thống đều không hề đáp lại. Gọi nửa ngày hệ thống đều không có được đến đáp lại lúc sau, Âu Dương đơn giản lựa chọn từ bỏ, ôm cánh tay nhìn mắt hoàn toàn không để ý tới hắn lánh tĩnh cùng đi, hắn vừa định cùng đứng ở cách đó không xa xem diễn Phương Nguyên đám người đáp lời, kết quả không nghĩ tới hắn bước chân mới vừa động, cảm nhận được hắn ánh mắt nhìn chăm chú Phương Nguyên đám người liền trước một bước xoay người đưa lưng về phía hắn. Rõ ràng không muốn cùng hắn đối thoại Nhìn không được cười lạnh một tiếng Âu Dương nhìn chung quanh một vòng ở đây mọi người Dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi Trưng 81 nhiệm vụ gì đó Ở kế tiếp nhật tử Tiếp thu tới rồi thành phố C Viện nghiên cứu cầu cứu tín hiệu căn cứ đều lục tục tới doanh địa Theo sau Từ trước hết tới ép thị căn cứ đề nghị Cùng ép thị căn cứ đặt thành hợp tác ý đồ tham gia căn cứ duy trì hạ Thành phố C ở ngoài sở hữu căn cứ hoặc chủ động Hoặc bị động kết thành liên minh Đến nỗi liên minh người lãnh đạo do ai đảm nhiệm vấn đề này, mọi người đều ý tưởng giống nhau xem nhẹ, không có người đưa ra người lãnh đạo người được chọn, ngược lại đề nghị thực hành đầu phiếu chế, mỗi nhà căn cứ phái ra một cái đại biểu tới tham dự hội nghị, mỗi một cái ghế đại biểu một phiếu, hội nghị làm ra quyết định tiến hành muốn đầu phiếu biểu quyết, thực hành số ít phục tùng đa số chế độ. Có chuyện gì, đều có thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng một phen. Đến nỗi làm ra quyết định có thể có bao nhiêu chấp hành lực độ, đó chính là mặt khác vấn đề. Không biết khai nhiều ít hội, cũng không biết đông đảo căn cứ chi gian xả nhiều ít ra, rốt cuộc ở vây quanh thành phố C Tang Thi bắt đầu hướng bọn họ đi tới phía trước, chế định hảo tiến vào thành phố C Phương Trâm. Dựa vào ý thì trong lòng lực, che miệng ngáp lánh tĩnh nghe Phương Nguyên nghe được tin tức, chỉ nghĩ nói, sớm hay muộn muốn xong. Ân, Tĩnh tỷ, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Làm mắt xem lục lộ thai nghe bắt Phương bắt quái tay thiện lệ. Phương Nguyên gần nhất trong khoảng thời gian này chính là hỏi tham gia không ít tin tức. Đối với đông đảo căn cứ chi gian liên hợp chế định ra tới phương trầm không nói toàn bộ hiểu biết, nhưng là hư hư thật thật tin tức đều là biết hơn phân nửa, hắn cảm thấy lần này chế định phương trầm còn là phi thường có tính khả thi, hoàn toàn không giống như là lánh tính theo như lời như vậy, sớm hay muộn muốn xong Cọ cọ y y, đem chính mình cả người đều hoa ở y, y trong lòng ngực lánh tính nâng nâng mắt, nhìn chằm chằm phương nguyên hạ định nghĩa, xuẩn. Không đợi phương nguyên bởi vì vẫn thường nhằm vào mà lộ ra vô lực biểu tình. Lệnh Tĩnh lại lần nữa che miệng ngáp một cái, tiếp theo mở miệng giải thích lên, phương châm là không có vấn đề, nhưng là thực hành người có vấn đề. Ân. Xoa xoa mặt, Phương Nguyên bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh chờ nghe bắt quái bộ dáng, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Lệnh Tĩnh, ngay cả Phương Nguyên bên cạnh Tĩnh Tĩnh đáng người cũng bày ra một bộ an tĩnh nghe bắt quái bộ dáng. Bị mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, Lệnh Tĩnh nhịn không được xoa xoa cái chán, vì mọi người không thượng đạo than nhẹ một tiếng ngay sau đó khó được nghiêm túc hướng mọi người giải thích rõ ràng hiện nay tình huống miễn cho có người một không cẩn thận đã bị hố đi vào. Ếp thị căn cứ, quy thị căn cứ cùng với En nở thị căn cứ này Tam gia căn cứ là trước hết kết mình theo lý mà nói này Tam gia chi gian quan hệ hẳn là nhất chặt chẽ nhưng là làm dân gian căn cứ sinh ra En nở thị căn cứ lại ở trong tối cùng với Ếp thị căn cứ không đúng mở thị căn cứ liên hệ mà Ếp thị căn cứ cùng quy thị căn cứ tri gian mặt ngoài tuy rằng một bộ tình trạng ý tiếp. Nhưng trên thực tế này hai nhà căn cứ người lãnh đạo chi gian tồn tại đời trước cân đoán, đến nỗi đời trước cân đoán có hay không kéo dài xuống dưới, cũng chỉ có bọn họ từng người mới biết được. Nói đến chỗ này, lãnh tĩnh dừng một chút, xác định trước mặt mọi người đều lý giải nàng ý tứ trong lời nói lúc sau, nàng mới tiếp theo mở miệng, nói đến chúng ta trước mắt đại căn cứ, lại nói tiếp, thành phố B căn cứ mặt ngoài một bộ bảo trì trung lập nhà ai đều không dựa vào bộ dáng nhưng là ngầm, vẫn mặc cùng vương diệu chi gian lại tồn tại bất đồng ý kiến. Vân Mặc thiên hướng với ép thị căn cứ, mà Vương Diệu tất thiên hướng với em mở thị căn cứ. Vân Mặc có được đội ngũ quyết sách quyền, mà Vương Diệu lại có quyền lên tiếng, hai vị này nếu trong đó một vị không lùi một bước nói, ở không cần nhất trí đối ngoại thời điểm, sớm hay muộn muốn đấu lên. Như vậy phương giao đầu. Phương Nguyên đánh gãy lanh tĩnh phân tích, tích cực chiều lanh tĩnh tiến hành đặt câu hỏi. Bị đánh gãy câu chuyện lanh tĩnh hơi nhướng mày nhìn về phía Phương Nguyên, Phương Nguyên nhịn không được rụt rụt cổ, đem tầm mắt thiên hướng một bên. Thấy vậy, Lênh tĩnh nhịn không được khẽ cười một tiếng, cũng không chuẩn bị cùng đối phương so đo nàng đơn giản đáp lại phương nguyên vấn đề. Phương giao à, ta cũng không biết nàng thiên hướng ai. Bất quá trước mắt xem ra, nàng là nhà ai đều không dựa, ta cảm thấy nàng càng muốn làm chính là làm một mình. Đến nỗi Âu Dương cùng Quý Hoán Thư ý tưởng nói, tư cho rằng hai vị này cũng là muốn làm một mình. Ta cảm thấy này ba vị đều là khả năng tự mình hành động người. Nếu nói đến phương giao, lênh tĩnh đơn giản hợp với Âu Dương cùng Quý Hoán Thư cùng nhau nói. Trả lời phương nguyên vấn đề lúc sau, lãnh tinh tiếp nhận ý để đưa qua thủy nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng, theo ta nói này vài giờ, liền có thể nhìn ra tới này liên minh dưới thủy có bao nhiêu sâu. Cho nên ta mới nói sớm hay muộn muốn xong. Tục ngữ nói người nhiều lực lượng đại, nhưng còn có một câu là người nhiều thị phi nhiều, đặc biệt là ở ích lợi chỉ có như vậy lớn một chút, mà phân ít lợi người lại đang không ngừng gia nhập dưới tình huống, nếu muốn không có thị phi kia quả thực chính là vọng tưởng. Phân 76 Ở ai đều tưởng giữ lại thực lực, không nghĩ đương chim đầu đàn tình huống, nếu không phải thành phố C các tăng thi sắp sửa phát hiện bọn họ tồn tại, còn không biết muốn cãi cỏ tới trình độ nào. Bất quá này đó cùng lánh tính bọn họ quan hệ đều không lớn, ai làm cho bọn họ chỉ là tép diệu, bọn họ chỉ cần ở tiến vào thành phố C thời điểm bảo vệ tốt tự thân là được rồi. Hạ tổng kết, hơn nữa không nghĩ lại giải thích người khác nghi hoặc lánh tính đơn giản lôi kéo ý ghi ở cổ áo. Lý Giải lanh lính kéo cổ áo ý từ ý ỉa đem lanh lính chặn ngang bế lên, nhàn nhạt nhìn mắt ở đây mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Bị để lại Đông Đảo Nghi hoặc Phương Nguyên lôi kéo bên người lục nhận góc áo, tạm thời không nói Tĩnh Tỷ vì cái gì biết được so với ta còn nhiều vấn đề này, ngươi có hay không phát hiện một sự kiện nói, Phương Nguyên đệ thấp thanh âm, Tĩnh Tỷ gần nhất giống như càng thêm thích ngủ, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Còn không đợi đem chính mình suy đoán nói ra, Phương Nguyên đã bị Tĩnh Tĩnh hung hăng một cái tát vỗ vào trên đầu. Ngươi vừa mới nói tinh tỉ cái gì? Ngươi thực hy vọng tinh tỉ xảy ra chuyện sao? Tinh Tĩnh trừng mắt Phương Nguyên, một bộ ngươi dám nói là ta liền cùng ngươi liều mạng bộ dáng. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, còn nữa, tinh tỉ gần nhất trạng thái đích sắc không đúng lắm. Đón tinh Tĩnh khiển trách ánh mắt, Phương Nguyên có chút lẩm bẩm phản bác. Cho dù là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là ở tinh Tĩnh liền ở Phương Nguyên bên người dưới tình huống lại cũng có thể đủ nghe được rõ ràng, nàng không cấm có chút bực bội lại lần nữa vô vô Phương Nguyên đầu, nếu là suy đoán Như vậy liền không cần nói lung tung. Còn nữa, Tĩnh Tỷ chính là bác sĩ, nàng sẽ không biết chính mình thân thể có hay không vấn đề sao? Kỳ thật đối với lãnh tinh gần nhất trong khoảng thời gian này thích ngủ, Tĩnh Tĩnh cũng có phán đoán, chỉ là không có toát ra tới mà thôi. ở Phương Nguyên cũng đưa ra cùng nàng giống nhau hoài nghi lúc sau, đối với chính mình suy đoán có chút kinh hoàng Tĩnh Tĩnh nhịn không được tạm. Giống như chỉ cần phủ định Phương Nguyên hoài nghi, là có thể đủ phủ định nàng hoài nghi giống nhau. Nàng đã mất đi đến cũng đủ nhiều nàng thật sự không hy vọng liền nàng quan trọng nhất tính tỷ cũng muốn ly nàng mà đi giờ phút này tĩnh tĩnh là khủng hoảng chỉ có thể nương nhầm vào phương nguyên mà tàng khởi nội tâm kinh hoàng có chút ủy khuất nhìn nhìn tĩnh tĩnh phương nguyên đem chính mình xúc đến lục nhận bên cạnh nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm chẳng qua vẫn là nhịn không được nhiều một câu miệng nhưng là không phải có câu nói tâu ý dìa giả không tự ý dìa sao người nói cái gì tĩnh tĩnh đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn phương nguyên Ngay cả Tĩnh Tĩnh bên người sữa bò cũng ném cái đuôi, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Chưa nói cái gì. Từ trước đến nay thức thời Phương Nguyên ở Tĩnh Tĩnh ngược sáng chế tạo bóng ma trùng, lại một lần túng. Giao huấn một phen Phương Nguyên lúc sau, Tĩnh Tĩnh hừ nhẹ một tiếng bế lên sữa bò, xoay người rời đi. Nhìn Tĩnh Tĩnh rời đi bóng dáng, Phương Nguyên cảm giác có chút hưu quạng lôi kéo bên người lục nhận góc áo, vì cái gì ta luôn là nhất thảm kia một cái. Lục nhận nhìn nhìn Phương Nguyên, lại nhìn hoa mắt đi Tĩnh Tĩnh bóng dáng. Không nói một lời vô vô phương nguyên bả vai, ngay sau đó xoay người rời đi. Không có được đến bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại, nhìn lục nhận đồng dạng xoay người rời đi bóng dáng. Phương nguyên tổng cảm thấy có chỗ nào không rất hợp bộ dáng, nhưng là lại không biết rốt cuộc là nơi nào không đúng lắm. Có lẽ, đây là phương nguyên luôn là bị lánh tính khi dễ nguyên nhân. Phương nguyên đối với lánh tính thích ngủ hoài nghi suy đoán, ốm lánh tính rời đi y y cũng không biết được. Bất quá ở phương nguyên vì lánh tính thích ngủ tình huống suy đoán thời điểm. "Yele còn lại là trực tiếp đối Lãnh Tĩnh đưa ra phải vì nàng kiểm tra thân thể, tuy rằng thủ đoạn so bất quá lén lính, nhưng là giống nhau thân thể kiểm tra gì đó, hắn vẫn là có thể đảm nhiệm." Omi cổ, vẻ mặt buồn ngủ lánh tĩnh nghiêng nghiêng đầu, cự tuyệt Yili đề nghị, "Ta không thành vấn đề nha, không cần kiểm tra thân thể. Ta cảm thấy có vấn đề." Nói, Yili ôm Lãnh Tĩnh tay nắm thật chặt. Lãnh Tĩnh nhìn lại Yili, xác định đối phương hạ quyết tâm phải vì nàng kiểm tra thân thể lúc sau, cuối cùng ở Yili ánh mắt dưới bại lui thảo đi, người vui vẻ liền hảo. Kết quả, kiểm tra ra tới kết quả thật đúng là chính là, người vui vẻ liền hảo. Sớm tại nàng bắt đầu thích ngủ thời điểm, thân thể cũng đã đối nàng phát ra tin tức, chỉ tiếc nàng trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, hơn nữa dị năng càng thêm tinh tiến, tổng cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng tốt, đem thích ngủ coi như di chứng quan hệ, trực tiếp xem nhẹ có khả năng nhất tình huống, căn bản là không có hướng cái kia phương diện tưởng. Nhìn tự kiểm tra ra rồi kết quả lúc sau, liền có chút ngốc lăng. Tuy rằng vẫn là kia phó lệnh nhạt vô cùng bộ dáng, nhưng là hiểu biết đối phương lãnh tính tất nhiên là có thể nhìn ra đối phương đã đang ngẩn người. Yri lãnh tính nhịn không được giũi tay chọc chọc đối phương gương mặt, vì đối phương chế tạo một người công má lún đồng tiền. Tỉnh tỉnh, bị lãnh tính gọi hoàn hồn yri hơi vừa nhấc mắt, liền thấy được cùng hắn thấu đến cực gần. Mi mắt cong cong lãnh tính, ngươi trong lúc nhất thời, yri không biết có thể nói cái gì đó. Thưởng thức xong yri ngốc lăng biểu tình. Tự giác bị Y Lee sung sướng tới rồi lãnh tĩnh đối với Y Lee mở ra đôi tay, Y Lee theo bản năng duỗi tay ôm lấy lãnh tĩnh, còn không tự giác điều chỉnh tư thế, trực tiếp đem lãnh tĩnh đương dễ toái phẩm đối đãi, rất sợ không đúng chỗ nào khiến cho lãnh tĩnh cảm giác được không khỏe. Ôm trụ Y Lee vòng eo, lãnh tĩnh meo lại đôi mắt, không tự giác lấy mặt cọ cọ thân mình có chút cứng đờ Y Lee, ngươi không cần quá mức lo lắng, thuận theo tự nhiên liền được rồi. Chương 82 vô tiêu đề một chương. Cho dù lãnh tĩnh đối với Y Lee mở miệng trấn an hơn nữa đối với hắn cười đến giống một đóa hoa giống nhau, Y Lệ nhìn lãnh tĩnh khi gắt gao nhăn mày cũng trước sau không có tùng hoán lại tới, ngược lại càng nhăn càng chặt, ngay cả thân mình đều càng ngày càng cứng đờ. Theo bản năng hư hư ôm lãnh tĩnh, sợ không cẩn thận lộng thương lãnh tĩnh Y Lệ cúi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lãnh tĩnh mặt, trước sau vô pháp buông chính mình trong lòng lo lắng hắn lại lần nữa đặt câu hỏi, thật sự không có việc gì sao?